Mặc dù chỉ có một người, chính mình có nhiều như vậy khẩu súng, nhiều người như vậy, thế nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là trong lòng không chắc. Cho nên, đã làm tốt nhượng bộ chuẩn bị, có thể tránh được vẫn là tránh cho, nhưng là bây giờ nhìn tới, tựa hồ là tránh cho không. ngươi thì tính là cái gì, dám cho ta xưng huynh gọi đệ. Dương Đình cười lạnh một tiếng, lần nữa đối với độc hạt mắng. Nghe được Dương Đình như thế trần chủi đánh mặt lời nói, liền xem như nê bồ tắt cũng phải bị khí ra ba điểm hòa khí chúng chi là cái này một ổ bị tổ hoàng đế độc hạt. Tiểu tử, nhìn tới ngươi là thiết tâm muốn đối địch với ta. Cái kia độc hạt nhìn lấy Dương Đình, giờ khắc này toàn thân tản mát ra vương bá chi khí, tựa hồ muốn áp bách lại Dương Đình. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Dương Đình không kiên nhẫn nói ra. Sau đó, lại là một cái bàn tay đánh đi ra. 3. Đứng đó độc hạt, trực tiếp bị đánh bay đứng dậy. Dòng dã bay ra cao hơn 2 trượng. Những tên kia nhìn thấy độc hạt bị đánh bay đứng dậy tất cả đều ngơ ngẩn. Lao đại kinh lịch nhiều như vậy, chưa từng nhận qua dạng này đã ngộ, hiện tại. Bất quá, sau đó, lại lần nữa kịp phản ứng, sau đó, liền tất cả đều bưng lên trong tay hạc, muốn đối với Dương Đình xạ kích. Nhưng là, những người này lại ngạc nhiên phát hiện, mặc cho bọn hắn sống thế nào động thủ chỉ, nhưng cái kia có súng, liền như là bị hàn giống như chết, căn bản động đậy không mảy may. Sau đó, liền thấy Dương Đình nét miệng lên một cái đường cong, đó lấy, Liền thấy từng đạo từng đạo bạch quang, giống như một đạo nói phi kiếm một dạng, hướng lấy trên người bọn họ bay tới. Những người này thân thể tất cả đều bị thương nặng, không một may mắn thoát khỏi. A, đó lấy, chính là khắp nơi trên đất rú thảm, tràn đầy tiếng cầu xin tha thứ. Mà cái kia độc hạt, tức thì bị Dương Đình đặc thù chiếu cố. Trực tiếp dùng thái ớt thập tam châm ba vị trí đầu châm, toàn bộ đâm vào tên kia trong thân thể. Ngay cả nữ nhân lao tử, ngươi cũng dám nghi cách, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dương Đình sán lạn cười một tiếng, như là ma quỷ. Còn bên cạnh, La thiến nghe nói như thế, thì là khuôn mặt tường đỏ, trắng Dương Đình liếc mắt, phong tình vạn trùng nói ai là người nữ nhân. Trước 1134, trách ta. Cái này chiếm cứ ở chỗ này mấy chục năm u ác tính bị Dương Đình cho triệt để rút ra. Dân bản xứ tất cả đều vỗ tay ăn mừng. Mỗi người đều tại cảm ơn Dương Đình công lao, đều đang cảm thán Dương Đình y thuật. Phương Đông Thần Tiên. Lúc này, bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm tán thành. Cái gì là thần tiên? Đây mới là thần tiên. Trừ gian diệt ác, nhưng lại đối với, đúng, bách tính ban ân hiền hòa. ngươi thật không rời đi sao? Dương Đình đối với La Thiến hỏi. La Thiến thần sắc có chút tạm đạm, nàng biết rõ, cái này thần đồng dạng nam nhân, cuối cùng sẽ không chờ đợi tại bên cạnh mình. Thậm chí, ngay cả thường thường gặp mặt đều là một loại hy vọng xa vời. Nơi này cần ta, ta còn không thể rời đi. La Thiến nghiêm túc nói. Lúc trước nàng là là tìm kiếm bên trong lòng yên bình. Cho nên, chạy đến nơi đây, hiện tại, phần này an bình, nàng cầu đến. Tại sao có thể như thế vong ân phụ nghĩa rời đi? Lại nói, phát sinh dạng này sự tình sau đó, la thiên cảm giác mình càng không khả năng đi. Nơi này có một đoạn để cho nàng khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức. Cũng có một cái vì nàng, đại khai sát giới nam nhân. Nàng làm sao lại như vậy rời đi? Dương Đình không có miễn cưỡng. Cuối cùng lưu lại một pháp khí trang sức rời đi. Lần sau trở về, ta mang ngươi rời đi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Dương Đình đối với La Thiến bá đạo nói ra. La Thiến cười. Sau đó, trong ánh mắt ngấn lệ đang lóe lên. Nàng rốt cục đợi đến. Dương Đình lần nữa trở lại dục tài trung học. Lập tức đã nhanh cao hơn thi. Trong trường học cũng nhiều chút ít khẩn trương cùng chờ mong. Bước đi học sinh, vội vàng không thôi. Bất quá nhìn thấy Dương Đình thời điểm, đều sẽ nhịn không được xứng sờ, Sau đó, chính là kinh hỉ cùng xuống bái. Dương Lão Sư là một cái chuyên thuyết. Chẳng những là trường học của bọn họ truyền thuyết, thậm chí là toàn bộ thế giới truyền thuyết. Bọn hắn chỉ nghe nói, Dương Đình một người đã từng ép vi quốc quỷ sát, nước mị túi đầu. Dạng này sự tình, vẹn vẹn ngấm lại đều khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà nhắc lên Dương lão Sư đã từng mang qua 31 ban. Càng là không ai không biết, không người không hiểu. Cái lớp này, hiện tại cũng như Dương lão Sư một dạng, biến thành truyền thuyết. Tương tại toàn thành phố cao trung bên trong, đều là hạng chốt tồn tại, hiện tại vận đứng ở kim tự tháp đỉnh. Ta nói qua muốn vượt qua ngươi. Liền muốn nói được thì làm được. Đã từng 31 ban hạng nhất đường nguyện như nói vậy nói. Ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, về sau, ta sẽ chỉ mạnh hơn ngươi. Ngươi đối với, đúng, ta phát ra khiêu chiến, không có ý nghĩa. Đã từng là học sinh kém đồ điểm nên có người đưa ra muốn đối nàng khiêu chiến thời điểm, cũng hào khí vạn trượng, lòng tin tràn đầy đối với người khiêu chiến kia nói ra. Những biến hóa này, đều xem ở lão sư trong mắt. Cũng trong trường học nổi danh, rất nhiều phụ huynh nghe nói 31 ban, có hóa mục nát thành thần kỳ sự tình, toàn bộ đều muốn đem chính mình hài tử đưa đến bên trong học tập. Thế nhưng là, toàn bộ bị cự tuyệt. Lớp chúng ta chủ nhiệm không phát lời nói, ai cũng không thể vào. Lớp các ngươi chủ nhiệm là ai? Bắt hắn cho ta kêu đến. Có phụ huynh nói ra. Tờ giờ uie, y ạ tòa dương đỉnh. Có học sinh nghiền ngẫm hồi đáp. Đừng nói là một cái nho nhỏ phụ huynh, chỉ sợ. Chính là nước Mỹ Tổng thống tới, cũng không dám nói bọn họ như vậy ban chủ nhiệm. Dương Đình là ai? Phụ huynh nghi hoặc? Bất quá, rất nhanh liền có biết nói ra chân tướng người, trật tình ngộ, sau đó liền một mặt xấu hổ, sám xịt rời đi. 31 ban thành làm một cái cọc tiêu, cũng trở thành mở mô hình, thành vì tất cả dục tài học sinh trung học học tập tấm gương. Lần này thi đại học, bọn hắn nhất định phải được. Chỉ tiếc, đường Linh Lưu tuyết mai hai cái này trong lớp hạm nhất, Còn có người lãnh đạo kia lấy lớp đồ điệp cũng bị người cho mang đi. Trong lòng bọn họ lo lắng, lại không sợ, bởi vì, bọn hắn biết rõ, bọn hắn cái kia thần kỳ lao sư, sẽ đem bọn hắn toàn bộ mang về. Dương Đình cũng không có đi vào, mà là đứng tại 31 ban bên ngoài. Những học sinh này mặc dù bây giờ đã không hề bị chính mình dạy học, nhưng là, tại chính mình cùng đường Linh rời đi trong khoảng thời gian này, chưa từng có thư giãn. Hắn biết rõ, trường học muốn cho những học sinh này lại tìm một cái ban chủ nhiệm. Thế nhưng là, bị các học sinh cự tuyệt. Lớp chúng ta chủ nhiệm vĩnh viễn là diệp Lão sư. Không cần lại tìm. Mà lại, chúng ta cũng không cần. Cái kêu hiệu trưởng cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng Hiện tại 31 ban đã không thể so với di vãng. Bọn hắn là toàn thành phố Minh Tinh, thậm chí, là toàn bộ quốc Minh Tinh. Rất nhiều người đều chú ý tới bọn hắn thi đại học thành tích. Bất quá, nhường tâm hắn đau là, lần này 31 ban ba cái hàng đầu học sinh mất tích. Lưu chủ nhiệm. Nhà chúng ta tuyết mai đến bây giờ còn không có tin tức sao? Chính là một cái mẹ già, quần áo cũ nát, đi lại tập tẽn, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Aji, chúng ta đã báo động, nhân viên cảnh sát cũng đã đang cố gắng lục soát cứu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Cái kia Lưu Chủ nhiệm nói ra, cái kia mẹ già chưa mặc. Bất quá, hiện nhiên, đối với, đúng, đáp án này không ôm bất kỳ hy vọng. Bất quá, sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa đối với Lưu Chủ nhiệm hỏi cái kia. Bọn hắn cái kia nguyên lai tiểu ban chủ nhiệm có ở đây không? Ta muốn gặp nàng một chút. Nàng đã xin nghỉ, còn không có đến. Lưu chủ nhiệm kiên nhẫn nói ra. Đây chính là Lưu Tuyết Mai mẫu thân. Hắn tự nhiên biết rõ Lưu Tuyết Mai cùng Dương Đình quan tâm thân cận, cho nên, không dám chậm trễ chút nào. Nga! Cái kia bạn trai nàng có ở đây không? Chính là lần trước cùng nàng cùng đi nhà chúng ta cái kia cái người trẻ tuổi. Mẹ già nói lần nữa. Hắn cũng không tại. Lưu chủ nhiệm nói ra. Mẹ già lần này triệt để thất vọng Ánh mắt bên trong thậm chí có chút âm u đầy tử khí Lưng cũng còn lợi hại hơn Giống như là bị người rút mất tinh khí thần Nga Mẹ già lần nữa thở dài một tiếng Sau đó, quay người rời đi Trong miệng tự lẩm bẩm nếu như hắn tại liên tốt Tên tiểu tử kia nhiệt tâm lại thông minh Hắn nhất định có thể giúp tìm tới nhà ta Tuyết Mai Lưu Tuyết Mai mẫu thân đi ra Giờ khắc này, lộ ra càng thêm rán mua, Dương Đình nhìn sau đó Trong nội tâm một trận lòng chua sót, nội tâm của hắn cảm giác được vô cùng ấy nấy. Lưu Tuyết Mai là bởi vì chính mình mới bị bắt cóc đi. Hiện tại, chính mình lại tìm không thấy. Dương Đình vỡ ra, cuối cùng không có dũng khí đối mặt Lưu Tuyết Mai mẫu thân. Ta sẽ tìm được nàng. Nhìn lấy Lưu Tuyết Mai mẫu thân chậm rãi đi xa, Dương Đình nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thể. Dương Đình tâm tình có chút nặng nề. Xuất hiện lần nữa tại Long Thất Tổ thời điểm, tự nhiên dẫn tới một mảnh vui mừng. Những huynh đệ kia tất cả đều nhìn thần đồng dạng nhìn lấy Dương Đình. Ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Mà đồ che mắt bên trong lại có một loại không che giấu được đau thương. hiển nhiên, đồ đẹp sự tình, đối với, đúng, đánh hắn kích rất lớn. Nàng sự tình, trách ta. Dương Đình đối với đồ được nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy hấy nấy. Tổ trưởng, không trách ngươi. Muốn trách thì trách ta vô dụng, không thể hảo hảo mà bảo hộ nàng. Đồ được hổ thẹn nói ra. Nhìn lấy nữ nhi của mình cứ như vậy bị bắt đi, thế nhưng là, đến cuối cùng, hắn lại bất lực, nhường đồ được cảm giác mình chính là một cái phê vợ. Trước 1135, rời đi. Mặc kệ lưu mẫu cùng đồ được nói thế nào, Dương Đình ở trong lòng đều không thể tha thứ chính mình, chỉ có hắn biết rõ, tương cánh thiên là lần này kẻ cầm đầu, mà hắn sở di đối với, đúng, lưu tuyết mai đường Linh cùng đồ điệp ba người hạ thủ, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Đây là Dương Đình ở trong lòng hứa hẹn, ta sẽ đem nàng tốt tốt mang về." Dương Đình đối với đồ được nói ra. Nghe nói như thế, đồ được thân thể đều nhịn không được run. Dương Đình dùng thần thức lần nữa liếc nhìn thoáng cái trái đất, tạm thời không có tìm được đặc biệt uy hiếp sinh vật. Đến lôi cái kia Thiên Quốc chi chủ đã thật lâu chưa từng xuất hiện, có lẽ là bởi vì thực lực không đủ, hiện tại hắn đã không dám ra đến gây sóng gió. Bất quá, nhường Dương Đình cảm giác được ngạc nhiên là chính mình thần thức liếc nhìn đi qua Thế nhưng là, thiên quốc này chi chủ lại ẩn nấp rất tốt, không có một chút tung tích. Đã ngươi không ra, tạm thời trước hết vùng tha ngươi. Dương Đình tự lẩm bẩm, Hiện tại, trong lòng hắn thật sự là không yên lòng đường linh ba người. Hắn thật sợ mình đi trễ, đến lúc đó, sẽ lưu lại một trung thân tiếp đối. Lúc kia, thế nhưng là nói cái gì liền đều mượn. Lần này rời đi, mặc dù không có một cái cụ thể kế hoạch, nhưng là, Dương Đình kế hoạch không muốn rời đi quá lâu, bởi vì trên địa cầu còn hữu vị chi uy hiếp không có giải quyết hắn thật sợ mình rời đi lâu đến lúc đó trên địa cầu phát sinh biến đổi lớn mà chính mình không tại chỉ sợ cũng phiền phức lần nữa theo phùng lao ra tử chỗ này biết được cha mẹ mình người nhà hiện tại hết thể bình yên không có nguy hiểm gì thậm chí lần trước tại tường cánh thiên nghi ngờ loạn thiên hạ thời điểm cũng không có chịu ảnh hưởng có thể thấy được là thật bảo hộ rất tốt đã như vậy dương Đình cũng không muốn đi phá hư phần này bảo hộ nếu là mình thật đi Nói không chừng liền sẽ bị hưu tâm nhân để mắt tới. Lần nữa đi Hồng Kông. Đã lâu không gặp Vân Ngậu, nhìn thấy Dương Đình sau đó, cao hứng không được. Thế nhưng là, khi nàng biết được Dương Đình lập tức liền muốn lúc rời đi sau đó, thần sắc lại ảm đạm xuống. Một phen bút ve an ủi sau đó, Dương Đình đứng dậy, đi Phạm Thanh chỗ này. Đối với Dương Đình, Phạm Thanh ở trong lòng cảm kích vạn phần. Nếu là không có Dương Đình, chỉ sợ, bọn hắn cái này toàn ra, hiện tại đã triệt để luôn làm nô lệ. Nói không chừng đã không ở trên thế giới này. Nam Nam gần nhất còn tốt đó chứ? Dương Đình nhìn lấy Phạm Thanh hỏi. Rất tốt, chính là một mực nói nàng có chút mệnh dã rời. Lúc ngủ ở giữa cũng so những đứa trẻ khác phải nhiều. Phạm Thanh có chút lo lắng nói ra. Nghe được tin tức này, Dương Đình trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn Nam Nam sau đó, cũng mới hơi buông xuống. Không có gì đáng ngại. Dương Đình an ủi giống như nói ra. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là... Thần thức cũng đã tiến vào nàng thức hải bên trong, đem cái kia dư thừa ma khí cho lần nữa loại trừ. Ba ngàn thần ma trong thần thức lại có ba ngàn thần ma, mấu chốt nhất là không biết bọn hắn lúc nào liền sẽ giáng lâm, cái này thì tương đương với là một quả bom hẹn giờ, thực sự là lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nhìn tới chính mình thời gian càng gia tăng hơn bách, Dương Đình trong lòng tự lẩm bẩm. Đối với cái kia thần giới, Dương Đình trong lòng mặc dù hiếu kỹ, nhưng là lại không thế nào hướng tới. Có thể đem tương cánh thiên bồi dưỡng thành loại kia ăn tim gan người địa phương, có thể là một cái địa phương tốt gì. Mà tương cánh thiên những sư huynh đệ kia, từng cái cũng đều là xuất sinh một dạng. Quê nhà bọn họ, có thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá, ở trong lòng cũng không dám có chút khinh thị. Mặc kệ bọn hắn đạo đức trình độ như thế nào, có một chút là vô luận như thế nào cũng không thể phủ nhận, vậy thì là bọn hắn chiến lược trình độ. Tương cánh thiên cái này tại lúc rời đi sau đó, hoàn toàn chính là một cái phế vật, thế nhưng là... Sau khi trở về, cũng đã có được chút cơ đỉnh phong thực lực, mà lại, hắn những sư huynh đệ kia, cũng mỗi cái đều là chiến lược siêu cường tồn tại, dạng này địa phương, không nói còn lại, vẹn vẹn là tu giả văn minh, hẳn là so trái đất muốn phồn vinh nhiều. Có cái gì tốt địa phương có thể thông hướng thần giới? Dương Đình đối với hệ thống hỏi. ngươi rốt cụ quyết định đến đó. Hệ thống thanh em bên trong có chút hưng phấn. Nhìn ngươi so ta còn kích động hơn. Dương Đình có chút không giải thích được hỏi. Không phải ta so ngươi kích động mà là ta so ngươi càng thêm giải. Nếu như ta cho ngươi biết, chỗ này chỗ tốt, ngươi tuyệt đối sẽ so ta còn kích động. Hệ thống nói ra. Như thế nói với ngươi a, ngươi nếu là lấy trái đất tu hành thái độ đến đó tu hành, tuyệt đối có thể tại trong vòng một năm, đạt tới một cái cao đến ngươi không tưởng tượng nổi cấp độ. Dương Đình nghe sau đó, trong lòng giật mình. Bất quá, sau đó, lại lần nữa bình tĩnh. Ta lần này đi nhiệm vụ thiết yếu là tìm người. Tu luyện chỉ là phụ. Dương Đình nói ra. Tìm người đệ nhất, tu luyện chỉ là phụ. Hệ thống nghe được Dương Đình lời nói sau đó, trực tiếp cười. Cho là ngươi tại địa cầu lịch biết luyện để ngươi thành thủ, hiện tại xem ra, hiệu quả không thế nào rõ ràng. Hệ thống có chút thất vọng nói ra. Nghe được hệ thống kinh bỉ, Dương Đình nhịn không được lần nữa muôn mắt trợn trắng. Không nói ngươi cũng không đủ thực lực, có thể hay không tìm tới, liền xem như ngươi tìm tới, ngươi có thể mang đi sao. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, mặc dù ta còn chưa qua, nhưng là... Căn cứ ta kinh nghiệm, chỗ này hẳn là một cái tu võ thế giới. Nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định. Nếu là ngươi thực lực thấp, sẽ không giống trái đất dạng này, có pháp luật bảo hộ ngươi. Hệ thống đối với Dương Đình nói lần nữa. Nghe xong hệ thống lời nói, Dương Đình mày nhắc lại, hiển nhiên, đánh giá thấp cái kia thế giới mới trình độ hung hiểm. Nghe ngươi nói như vậy, chỗ này không thích hợp ta. Dương Đình hỏi. S.E. Sai sai sai. lầm to. Chỗ này tuyệt đối là ngươi sinh trưởng đất mỡ tu luyện nhạc viên. Hệ thống nói ra. "Hả?" Dương Đình mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Nghe được hệ thống trước đây về sau mâu thuẫn lời nói, trong lòng càng thêm không chắc. Bất quá, bất kể như thế nào, lần này đều là muốn đi cái kia trong thần giới đi một lần. Lần nữa an bài thoáng cái trong nhà tình huống, đừng Nguyệt Nhược Hàn mấy người sau đó triệt để rời đi. Thần nông gia. Bàng bạc nguy nga cung điện trước mặt, Dương Đình dừng lại. Nơi này bốn phía trống trải vô ngân, phảng phất là mặt khác một phàm tiên địa. Lúc trước, Dương Đình lại tới đây, đạt được thông linh Bảo Ngọc, lại ở chỗ này kiến thức những cái kia vượt ngoại quái vật, xem như một hồi phong phú kinh lịch. Hiện tại, Dương Đình muốn rời khỏi trái đất tiến về trong thần giới, hệ thống nhường hắn tới nơi này lần nữa. Nơi này thật có thông hướng thần giới đại môn. Dương Đình đối với hệ thống lần nữa ta không xác định hỏi. Đương nhiên, căn cứ ta giải, thần giới cùng trái đất hẳn là liền một thể, bất quá vì duy trì thần giới nồng độ linh khí, lần này đem bọn hắn cho người ta là ngăn cách. Cho nên, liền sẽ có rất nhiều lỗ thủng, có thể đi tới đi lui tại lượng giới bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu bên trong dự lưu một số phương pháp. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, vậy nơi này là lỗ thủng vẫn là dự để cửa đường. Dương Đình đối với hệ thống hỏi, đương nhiên là phương pháp, mà lại là cửa chính. Hệ thống nói ra, trước 1136, muốn muôn tiến dài. Nghe được hệ thống lời nói, Dương Đình trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Sau đó, Đưa ánh mắt chuyển hướng đỉnh đầu. Hiện tại hắn đã là Kim Đan kỳ tu sĩ, thân thức càng là đạt tới kinh khủng Kim Đan đỉnh phong, thậm chí so với cao hơn. Lại thêm Thiên Đồng trình độ đã đạt tới 4 tầng hủy diệt địa bước, đã sớm thị lực phi phàm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỗ này có tầng mây đang bay múa, lại một cái cự đại tấm biển tại bên trong nếu có như hiện, lần trước khi đi tới thời gian, bằng vào hắn thị lực, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ mấy chữ, thế nhưng là, hiện tại Lại nhìn thấy tại chỗ đó treo cao như từ thiên khung địa phương, viết khí thế rộng rãi là ba chữ to nam thiên môn. Như lời ngươi nói cựa chính, là cái này nam thiên môn. Dương Đình đối với hệ thống hỏi. Không sai. Chính là cái này đã từng dùng tới đón đưa nhân tiên phi thăng nam thiên môn. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Tiếp dẫn thần tiên phi thăng. Dương Đình có chút kỳ quái, bất quá sau đó, cũng có chút tin tưởng. Tại hắn nguyên lai cố hữu trong lớn tượng, có thể bạch nhật phi thăng có thể hô phong hoán vũ, cái này có thể không chính là thần tiên. Mà những thứ này, sớm lúc trước liền đã có thể làm được. Chính mình đều có thể làm đến, cổ đại những cái kia đại hiện, lại làm sao có thể làm không được, lại nói, trước đó trái đất linh khí cũng so hiện tại muốn dư giả, cho nên có người bạch nhật phi thăng làm thần tiên, cũng không thấy được kỳ quái. Bất quá, nhìn bộ dạng này, hẳn là thật lâu không có tiên nhân phi thăng, mà bọn hắn cũng thật lâu cũng không đến tiếp dẫn. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra Thì tính sao? Để cho ta tới làm cái này cái thứ nhất. Dương Đình không quan trọng nói ra. Sau đó, thân thể bay thẳng thành lập, hướng phía cái kia nam thiên môn bay đi. Nhìn rất gần, thế nhưng là, thật phi hành sau đó, lại phát hiện, vô cùng xa xôi. Dương Đình bay dòng dã ba giờ, vẫn là không có có thể đến cái kia nam thiên môn. Càng làm cho hắn thất vọng là, quay người nhìn thoáng cái, chính mình còn giống như tại nguyên chỗ cách đó không xa, thậm chí, đều không phù hợp trái đất quý cụ. Nếu là ở bên ngoài, như thế phi hành, đừng nói 3 giờ, chính là 30 phút, liền cũng đã đến mặt trăng, thậm chí, đã đang hướng lấy mặt trời xuất phát, thế nhưng là, ở chỗ này, lại giống như là nguyên điệu bất động một dạng. Đây là có chuyện gì? Dương Đình trong lòng nghi hoặc không giải thích được, cho mày. Hệ thống cũng là một trận chờ mặc. 5 tiếng về sau, Dương Đình cảm giác mình vẫn là không có tiến triển, rốt cục không lại kiên trì, muốn quay đầu quay lại. Thế nhưng là, tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Muốn muốn trở về, nhưng cũng đồng dạng là không thể quay về. Nhìn dưới mặt đất rõ ràng mấy hơi thở liền có thể dùng đến, thế nhưng là, vô luận Dương Đình như hà phi đằng, nhưng Thủy Trung không cách nào tới gần. Hỏng! Dương Đình trong lòng giật mình. Sau đó, dừng lại ở giữa không trung không động đậy được nữa, quan sát đến bốn phía tình huống, cao mày Nơi này là một cái trận pháp. Dương Đình nhìn nửa ngày sau, rốt cuộc minh bạch tới. Thiên đồng phá vọng thuật phía dưới, cái này nhìn như không gian hư vô khắp nơi đều là phù văn dày đặc. Cái này khiến Dương Đình trong lòng kinh hãi, phải biết, lúc đó hắn tại mặt đất hướng phía cái này Nam Thiên môn quan sát thời điểm, thế nhưng là không thấy gì cả, chỉ có cái này bà chữ to. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phù văn, Dương Đình trong lòng khó mà bình tĩnh. Bất quá, quan sát sau đó, trong lòng cũng chậm rãi bình phục lại. Cái này trận pháp có việc phá giải sao? Dương Đình đối với hệ thống hỏi. Trận pháp. Hệ thống đồng dạng nghi hoặc, bất quá. Sau đó cũng thông qua Dương Đình Thiên Đồng quan sát được nơi này tình huống. Chờ ta một hồi. Hệ thống nói ra. Sau đó, liền không động đậy được nữa. Sau nửa giờ, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Mười vạn đạo nghĩa đáng. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Một điểm không có. Dương Đình kiên quyết cự tuyệt. Sau đó, ánh mắt có chút khinh bỉ đối với hệ thống nói ra hiện tại. Ngươi còn không biết xấu hổ yếu đạo nghĩa đáng. Lúc mới bắt đầu thời gian, đều không nhìn thấy cái này trận pháp nếu không phải ta dừng lại lợi dụng thiên đồng hai chúng ta đều muốn vây ở chỗ này nghe được dương đình lời nói cái kia hệ thống lao đầu mặt mo đỏ ửng thần sắc có chút ngượng ngùng tốt ta lần này coi như thính ta lão nhân gia hảo tâm giúp ngươi hệ thống nói ra sau đó một cố khí tức xuất hiện tại dương đình trong đầu đón lấy dương đình toàn thân chấn động lần nữa nhìn về phía những thứ này phù văn trong lòng liền không lại như vừa rồi như vậy không có chỗ xuống tay mà là tựa hồ để lộ ra một loại nào đó quy luật. Quan sát sau ba tiếng, rốt cục triệt để thăm dò cái này phù văn quy luật. Dương Đình thở dài ra một hơi. Phức tạp, quả nhiên vô cùng phức tạp. Dương Đình trong lòng cảm thán. Bất quá, nhường trong lòng của hắn vạn phần cao hứng là cái này chẳng những là cái cửa vào, cũng là một cái cửa ra, mà lại là song hướng lối ra. Nếu như là lời như vậy, vậy thì mang ý nghĩa chính mình chẳng những có thể dùng thông qua cái này Nam Thiên môn tiến vào trong thần giới còn có thể thông qua thần giới bên kia cửa vào, lần nữa vào vào trái đất. Dạng này liền không sợ mê thất. Dương Đình trong lòng nói ra. Trận pháp phá vỡ sau đó, Dương Đình dọc theo trận pháp tiến lên. Rõ ràng tốc độ rất chậm, thế nhưng là, cảnh vật chung quanh lại đang nhanh chóng rút lui. Đến cuối cùng, trực tiếp chính là nhoáng một cái, Dương Đình cảm giác mình tiến vào một cái hoàn toàn đen kịt thế giới. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, cũng cái gì đều cảm giác không đến, thế nhưng là... Thế giới như thế này rất nhanh liền đi qua. Đó lấy, chính là một cái ánh sáng thế giới, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng sủa. Cái này là thân giới. Dương Đình trong lòng cảm thán vạn phần, sau đó, chính là kinh hỉ. Tươi mát. Nơi này không khí vạn phần tươi mát, không có một chút ô nhiễm, trong không khí đều là cỏ cây mùi thơm ngát. Nhất làm cho Dương Đình kinh hỉ là, nơi này linh khí, khắp nơi đều là linh khí, mà lại là loại kia nồng đậm tới cực điểm linh khí. Ta cảm giác mình lập tức liền có thể dùng đột phá. Dương Đình tự lẩm bẩm, Nơi này Linh Khí, thậm chí, so với chính mình tại tam giác bét mù đa cái chỗ kia Linh Mạch phía trên đạt được Linh Khí còn muốn dư dạ. Hiện tại biết rõ ta tại sao phải ngươi qua đây a? Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình gật đầu. Lần này hệ thống lời nói, cuối cùng đáng tin cậy chút ít. Ta hiện trong tay 2.000 vạn đạo nghĩa đáng, đủ thăng cấp đến cái nào cấp bậc. Dương Đình hệ thống hỏi. 2.000 vạn đạo nghĩa đáng. Hệ thống nghe được Dương Đình lời nói, trên mặt có không che giấu được kinh hỉ, thật giống như nhìn thấy một cái trúng nữ, đột nhiên nhìn thấy hướng phía chính mình đi tới người giàu có. Không muốn như thế không có tiền đồ. Hai ngàn vạn đạo nghĩa đáng, ngươi có cần phải làm ra bộ biểu tình này sao? Dương Đình quét cái kia hệ thống lao đầu liếc mắt, có chút khinh thường nói. Đừng trách ta không có tiền đồ, ta đây không phải nghèo sợ sao? Đi theo ngươi sau đó, thời gian liền nghèo khó, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy đạo nghĩa đáng. Hệ thống cố ý vẻ mặt đau khổ nói ra. Nói xong, một mặt hưng phấn, tiếp vào như thế một cái đơn đặt hàng lớn, làm gì cũng phải thật tốt kế tính thoáng cái. Không mười phút sau, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên lần nữa, sau đó, đối với Dương Đình vẻ mặt thành thật nói ra đến, theo Kim Đan Sơ Kỳ, đến Kim Đan Đỉnh Phong cần 2.300 vạn đạo nghĩa đáng. Nhưng là, sẽ thấy ngươi duy nhất một lần tiêu phí nhiều như vậy, chúng ta liền bất cho ngươi chủ, chỉ cần 2.200 vạn, liền có thể dùng thành giao. Trước 1137, không phải người một dạng kinh lịch. 2.200 vạn. Dương Đình cả người đều sứng sốt. Bất quá, sau đó liền kịp phản ứng, hận không thể hiện tại liền đem hệ thống này lão đầu cho ra đến, đánh một trận tơi bời. Ngươi có phải hay không điên mất? Như thế phát rộ. Dương Đình đối với hệ thống nói ra. Hắc hắc. Đây đều là lương tâm giá, tuyệt đối già trẻ không gạt. Hệ thống đối với Dương Đình một mặt vô tội nói ra. Dương Đình đối với. Đúng. Gia hỏa này lời nói, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hai ngàn vạn. Được thì được, không được là xong. Dương Đình nói ra. Cái kia hệ thống nghe được Dương Đình số lượng, sắc mặt có chút khó coi. Cái này ép ra có chút lợi hại. Nếu là tiếp tục như thế lời nói, về sau ta không có cách nào làm ăn a Đánh giắm. Chứ ta, ngươi còn muốn cho ai làm ăn, ta cho ngươi sinh ý, ngươi liền có sinh ý, không cho ngươi sinh ý, ngươi liền chơi xong. Dù sao ta loại thực lực này. Tại trái đất đã không có đối thủ, thật nhắm chúng ta không cao hứng, ta hiện tại lại lần nữa trở về. Dương Đình đối với hệ thống vô lại nói. Quả nhiên, nghe nói như thế sau đó, cái kia hệ thống lập tức sững sờ. bất quá, sau đó hiểu sự mở dạng. Tốt ta, coi như ta sợ ngươi. Hệ thống nói ra. Sau đó, giao dịch thành giao. Hai ngàn vạn lập tức liền giao ra. Cái này khiến Dương Đình lập tức tâm thương yêu không dứt, đây là hắn tất cả tích xúc, bao quát đánh giết những cái kia vượt ngoại quái vật. Còn có đến từ thần giới tương cánh thiên mấy người. Bất quá, sau đó, Dương Đình liền cảm giác trong đầu của mình lập tức xông vào một cỗ to lớn tin tức. Tin tức to lớn như biển, đó lấy, chính là như là bài sơn hải đảo một dạng năng lượng, theo trong đầu hắn lần nữa ảo ra ngàn dạm, không cô kỵ đánh thẳng vào hắn tứ chi bách hải. Ký! Dương Đình cảm giác mình thân thể muốn bị triệt để xé nát một dạng, thậm chí, đều cảm giác muốn thành làm một phiến phim thịt nát, mà nhất làm cho hắn cảm giác được thống khổ là... Chẳng những là nhục thể đau đớn, còn có loại kia trong đầu to lớn thống khổ. Rất khó chịu. Dương Đình cảm giác mình thân thể đều muốn sụp đổ. Đây không phải thể hồ quản đính, trực tiếp là năng lượng trùng kích. Dựa theo thông thường tu hành xáo lộ, đây là nhất là tu giả cấm kỵ. Chỉ vì cái trước mắt, lợi dụng từ bên ngoài đến lực lượng, đối với thực lực mình tiến hành tăng lên. Thực sự không đáng giá tham khảo. Nhưng là, Dương Đình đối với cái này lại căn bản không quan tâm. Người khác không dám. Đó là bởi vì, bọn hắn không có nắm chắc một mực kéo dài như vậy nữa, thậm chí, tại cưỡng ép tăng thực lực lên sau đó, thực lực có chút sốc nổi, chưa đủ ngưng thực. Nhưng là, trên người mình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trùng kích đến thân thể của mình bên trong, chẳng những là năng lượng, chẳng những là kinh mạch đà thông, còn có tới đối đầu ứng cảm ngộ cảnh giới. Không chỉ có thực lực tăng lên, còn có cảm ngộ tăng lên. Dạng này, liền có thể dùng đầy đủ lợi dụng thực lực mình. Năng lượng trùng kích. Tin tức quán đâu, dòng dã tiếp tục thời gian một ngày. Tại trong ngày này, Dương Đình bao giờ cũng không tại chịu đựng lấy không phải người tra tấn. Một ngày sau đó, Dương Đình toàn thân quần áo đã triệt để vỡ vụn, cả người đều nhanh muốn đổ lún xuống dưới. Nếu là lại có người quen nhìn thấy, tuyệt đối không nhận ra cái này chính là cái kia tung bay giật hoa hạ thần tiên. Cốt nhục khô cạn, thậm chí, huyết khí đều có chút khô bại. Hiện tại Dương Đình, đã bị triệt để tra tấn không còn cách nào khác. Cuối cùng kết thúc sao? Dương đình thanh âm đều trở nên giả nua mà mỏi mệnh không chịu nổi, tấn thăng đều sắp bị phai mờ đi hắn tất cả tinh khí thần, hiện tại có vẻ hơi vô lực. Bất quá, sau đó, trên mặt hắn liền mang theo khát vọng cùng chờ mong, trong nháy mắt đến tinh thần. Linh khí! Khát vọng linh khí! Ta tới! Đón lấy, nằm trên mặt đất thân thể, bắt đầu bản ngồi xuống. Theo thân thể của hắn ngồi thẳng, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện từng đạo từng đạo linh khí vòng xoáy, tất cả đều như là như vòi rồng. Phá chung quanh những cây cối kia đều đã đung đưa không ngừng. Sau đó, chẳng những là đỉnh đầu hắn, còn có dưới mặt đất cũng có linh khí hội tụ thành dòng nước theo bốn phương tám hướng tụ đến. Tại sau đó chính là ở chung quanh hắn cũng bắt đầu nổi lên linh khí phong bạo. Chuyền qua tôi VN. Ho ho ho. Linh khí. khắp nơi đều là linh khí. Giờ phút này dương đỉnh cảm giác chính là một cái cự đại hấp động, phảng phất muốn đem cái này bốn phía tất cả linh khí toàn bộ thôn vệ đi vào. Chưa đủ còn chưa đủ, dương đình cảm thụ được bốn phía linh khí hội tụ, bất mãn trong lòng, thân thể lơ lửng mà lên, lập trên không trung. lần này những cái kia linh khí càng thêm điên cuồng, tất cả đều như là như gió lốc hướng phía bên này hội tụ, cái này động tĩnh to lớn rất nhanh liền chấn động toàn bộ thông thiên phong. tất cả linh thú, giờ phút này tất cả đều hướng phía bên này nhìn sang, bất quá khi bọn hắn cảm nhận được cái này uy lực cực lớn thời điểm, từng cái cơm như ve mùa đông, tất cả đều đang không ngừng run rẩy. Linh khí vẫn còn đang hội tụ rất nhanh, linh khí này nồng đậm Thông Thiên Phong biến thành linh khí chân không, nơi này tất cả linh khí đều toàn bộ bị Dương Đỉnh hấp thu. Đón lấy thân thức tản ra như là xùe ra to lớn lưới một dạng, khuyết tán đến nơi này bốn phía vị trí những năm kia phần xa xưa láo dược giờ khắc này cũng toàn bộ biến thành linh khí đánh lấy vòng xoay hướng phía Dương Đỉnh chỗ này hội tụ Thông Thiên Phong linh khí thiếu khuyết, sau đó toàn bộ lạc tiên sơn linh khí cũng bắt đầu chậm rãi biến thiếu. Phương viên 10 dặm, phương viên 50 dặm, phương viên 100 dặm. Đến cuối cùng, phương viên 100 dặm đều biến thành linh khí chân không mang, chẳng những là cái này thông tiên phong, liền ngay cả diện tích lãnh thổ rộng lớn lạc tiên sơn. Hiện tại, bên trong linh khí cũng bị phần lớn bị lục soát cạo sạch sẽ. Trong lúc này, nhất là trong lòng run sợ, không phải cái này trong núi rừng linh thú không ai có thể hơn. Đến tốt tốt sinh tồn, thế nhưng là, đột nhiên, tại bọn hắn trong lòng, phảng phất liền ép một tòa núi lớn một dạng là một cái cự đại âm ảnh. bọn hắn biết rõ, vị đại nhân này nhất định là tại tấn thăng, thân uy cái thế, chiến lược vô song, thậm chí, vẹn vẹn ở đây loại uy nghiêm phía dưới, liền cảm giác mình muốn đè sập mở dạng. càng thêm để bọn hắn sợ hãi là, trong lúc này, bọn hắn đã từng trơ mắt nhìn lấy những cái kia bị bọn hắn coi chừng lão linh dược bị sinh sinh rút đi linh khí cùng tinh hoa. nếu là những vật khác, dù là liền xem như những cái kia công pháp thông huyền tu sĩ, cũng không dám làm như thế, lại không dám đồng thời đắc tội núi rừng bên trong nhiều như vậy linh thú, mà lại, còn dám đem sự tình làm được như thế chi tuyệt. Nếu là thật sự có việc vật dám làm như thế lời nói, nhất định sẽ kích khởi lạc tiên sơn, tất cả linh thú nhất trí chống cự. Thế nhưng là, giờ phút này, bọn hắn cũng không dám như thế, bởi vì, bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia to lớn như núi lớn đại nhân, đang hấp thu những thứ này linh dược tinh hoa cùng linh khí thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình bị để mắt tới. Vào thời khắc ấy. Bọn hắn cảm giác mình chính là con ngồi, một đám tùy thời có thể dùng bị săn giết con ngồi. Dứt khoát, về sau cái này kinh khủng một màn không có phát sinh. Mà bọn hắn cũng đồng dạng đối với, đúng, mình có thể chạy thoát cảm giác may mắn. Có thể ở đây ma thần uy áp xuống, thu hoạch được một tia sinh tồn, đã là hy vọng xa vời, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Vụt! Dương Đình rốt cục mở to mắt. Thần thái kinh người. Giống như một đạo tiên kiếm theo bên trong bay ra. Mà theo Dương đỉnh tiến giai thành công, trên trời phong khởi vân dũng, điện thiểm lôi minh, phảng phất có ma quỷ muốn hàng thế. Nơi khác đi công tác, xin nghỉ một ngày. Như đệ, các huynh đệ xin lỗi, hôm nay đi công tác, không có cách nào đổi mới, ngày mai khôi phục. Các huynh đệ thứ lỗi. Chương 1138, Kim Đan đỉnh phong. Lạc Tiên Sơn, Thông Thiên Phong, giờ khắc này, tiên khí bao phủ, phía trên có tưởng vân đang lưu động, nơi này động tĩnh rất nhanh liền gây nên trùng quanh tu sĩ chú ý. Thật sự là động tĩnh quá lớn. Rất nhiều người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi này, thế nhưng là lại không ai dám đi tới. Động tĩnh lớn như vậy, nên tiến giai Kim Đan kỳ tiên nhân a. Có tu sĩ nói như thế. Thế nhưng là, đối với, đúng, lời này lại có người không tán đồng. Không ngừng. Lần trước Thanh Sơn tiên nhân tấn thăng Kim Đan cảnh, nhưng không có thanh thế lớn như vậy. Thậm chí, liền xem như định nhìn qua tiểu tiên người tấn thăng Kim Đan trùng kỳ cũng không có thanh thế lớn như vậy. Một cái đã từng ly lão nhìn từ xa đến định nhìn qua tiểu tiên người tấn thăng kim đan trung kỳ người, nói như thế. Đây là hắn cho tới nay liền tự ngạo tiền, cũng là hắn đắc ý nhất địa phương, bất quá, hiện tại, nhìn thấy cái này đầy trời linh khí, còn có cái kia phun trào tường vân, cái kia người biết, về sau, còn có so đây càng thêm làm hắn kêu ngạo sự tình. Há lại chỉ có từng đó là kim đan trung kỳ, chỉ sợ, kim đan đỉnh phong hiển nhiên, cũng không có thành thế lớn như vậy có một cái giữ lại một đạo tròm dâu nhỏ tiểu đạo nhân càng thêm chắc chắn nói ra. Là ai ở đó? Có người chấn kinh nói ra. Mọi người tất cả đều một mặt mở mịt. Thần giới mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng là, nhưng không có nghe nói, có người tại lạc tiên sơn tấn thăng. Bởi vì đây là nhất phẩm chỗ nguyên rùa, đã từng có người muốn ở chỗ này tấn thăng, thế nhưng là, đến cuối cùng, không làm tiếp nhận tại địa phương khác không từng có qua thiên phạt lôi kiếp. Mà lại, đến cuối cùng còn sẽ có càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Đời trước nhỏ thiên tài Bích Vân Tông tiểu thánh nữ thanh linh tiên con, chính là ở chỗ này vẫn lạc, mà cùng đồng thời Hoàng Tuyển Tông nhỏ Diêm la cũng từng không tin tà, muốn ở chỗ này tấn thăng đại đạo. Thế nhưng là, đến cuối cùng những người này toàn bộ hai người tất cả đều nuốt hận. Nhưng là, nghe nói, một khi ở chỗ này tấn thăng thành công, thành tựu tuyệt đối với, đúng, bất khả hạt lượng, trên dưới trăm năm phía trước liền có khô tổ thiền sư ở chỗ này chứng đạo, hiện tại. Đã trở thành đương đại thần giới đại năng. Hiện tại, lại có người muốn ở chỗ này tấn thăng, bọn hắn thành tiểu người chứng kiến, từng cái tất cả đều dướn cổ lên. Chờ lấy chứng kiến kỳ tích, hay sao vương liền thành cấu bọn hắn muốn nhìn một chút cái này đem là một người như thế nào. Cái này bao trùm toàn bộ lạc tiên sơn vân khí, đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Thế nhưng là sau đó, bọn hắn liền phát hiện, đây mới là bắt đầu, vẹn vẹn bắt đầu. Vâng! Một cỗ dị thường to lớn khí tức trong nháy mắt bao trùm nơi này phản phất có một cái khác thần tiên hàng thế. Không, không phải giống như, mà là đúng là. Tại chỗ đó nơi xa trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, mà ở trên người hắn, thì là năm thải vân khí, thậm chí có tiên hạc vườn quanh, có phượng hoàng bay múa, có kỳ lân nút. Cảnh tượng này, tựa hồ chỉ tồn tại ở bức họa bên trong, thế nhưng là, lại rõ ràng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, mà sau đó, ở đây tiên hạc kỳ lân phượng hoàng địa phương, càng thêm ra hơn từng tòa hùng vĩ cung điện. Cung điện to lớn dị thường, từng tòa hành cung, như là xây dựng ở tam thập tam trọng thiên bên trên, mà tại cung điện này chỗ sâu, thì ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh to lớn, thanh âm to lớn chống trời, như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân. Cái kia, đó là cái gì? Ta vì cái gì thấy không rõ lắm. Có người hét to nói ra. Thiên cung, cái kia giống như là một tòa thiên cung. Chỗ này lại còn ở một vị thật thần. Có người kêu sợ hãi. Những người khác cũng mở to hai mắt. Muốn muốn thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, đáng tiếc, đến cuối cùng phát hiện, đều là phi công, mặc cho bọn hắn như thế nào quan sát, muốn muốn thấy rõ ràng bên trong cảnh vật nhất là người bên trong ảnh, đều là hoàn toàn mông lung. Chính là thần tiên chỗ ở. Có người chắc chắn nói, thần tiên, làm sao lại ở chỗ này? Có người không đồng ý. Trên đời căn bản không tồn tại thần tiên, liền là cái kia phong thần bảng phía trên mọi người, cũng chỉ là phong thần, mà chưa dám lấy tiên tự xưng. Có một cái khí chất cổ nhã nam tử, tự nhiên nói ra. Mọi người nhận ra đây là một cái đại gia tộc nam tử, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đọc lướt qua bể buộn, đối với, đúng, thần giới các nơi cao thủ, rất có nghiên cứu, cho nên, hiện tại hắn nói như vậy, rất nhiều người đều tán đồng. Long cơ tử, dung ngài kiến thức, ngài cảm thấy, người này động tĩnh lớn như vậy, là tấn thăng cảnh giới gì? Có người đối với cái này cổ nhã nam tử hỏi. Nam tử kia hơi trầm ngâm, sau đó, Ánh mắt nhìn chăm chú về phía dương đỉnh vị trí chỗ kia địa phương, ánh mắt đột nhiên trở nên trong trẻo, thậm chí, lại quan sát thời điểm, phát ra một tia không muốn người biết hào quang. Người bên cạnh tất cả đều ở bên cạnh nhìn lấy, không dám có chút quấy rầy, e sợ cho nhường Long cơ tử bị quấy rầy. Nếu như, ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là tiến giai Kim Đan đỉnh Phong. Long cơ tử nói ra, cái gì? Kim Đan đỉnh Phong. Có người kinh ngạc. Đây chẳng phải là lập tức muốn chen đến thần giới Kim Tự Tháp Đỉnh. Có người nói, thần giới cao thủ nhiều như mây, nhưng là, những cao thủ này cũng là so ra mà nói. Luyện khí gió 10 tầng, thế nhưng là, cái này mỗi một tầng lầu lại như đồng trèo lên như núi, muốn theo tầng dưới chốt leo đến cao tầng, nhất định phải nỗ lực thiên đại cố gắng, mà đây mới là vừa mới cất bước. Theo luyện khí kỳ đến chúc cơ kỳ, đây là một tòa long môn. Nếu là có thể chúc cơ thành công, thành công ngưng khí, liền coi như là đang đường nhập thất, bước vào cao thủ trong hàng ngũ có thể lợi dụng thiên địa chân khí tiến hành tu hành. Mà theo chúc cơ đến Kim Đan, cái này lại có đường rất dài muốn đi. Thiên phú, nộ tính, khắc khổ chăm chỉ cùng danh sư chỉ điểm đều thiếu một thứ cũng không được, trọng yếu nhất là muốn có tiền. Nói cho đúng là muốn có đầy đủ linh thạch. Nếu là không có đầy đủ linh thạch, liền xem như căn cốt không tệ, liền xem như ngộ tính siêu quần. Thế nhưng là, đến cuối cùng y nguyên vẫn là chẳng khác người thường. Tu hành đến chính là một cái đầu tư cự hành động lớn, Người bình thường căn bản hao tổn không nổi a. Mà muốn theo Kim Đan sơ kỳ đến Kim Đan đỉnh phong, khả năng này là rất nhiều người cả một đời đều không thể đột phá cảnh giới, đến lôi đột phá đến Kim Đan đỉnh phong, tiến vào có thể nguyên thần xuất khiếu thần nhân tầng thứ người, thần giới, hàng trăm vạn tu giả bên trong, cũng liền phong thần bảng bên trên 10 người mà thôi. Dạng này thần nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thậm chí trừ phong thần bảng bên trên có cái biểu tượng phong hảo, còn lại hoàn toàn không biết. Có rất nhiều người cũng hoài nghi Những người này có phải là thật hay không tồn tại? Đã những thứ này nhân vật đứng đầu cao cao tại thượng, không tiếp đất khí, cái kia có thể đủ tại thần giới chân chính nhân vật lợi hại, cũng chính là kim đan đỉnh phong tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn trước mắt, liền có một cái lập tức sẽ tiến giai dạng này người, mà bọn hắn là tất cả đây hết thể người chứng kiến, ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào. Nếu như không phải e ngại, sợ lọt vào thai bay vạ gió, thật muốn đích thân tới chỗ gần, xem thật kỹ một chút. Có người một mặt kích động bộ dáng dạng này một cái lớn thời khắc, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. mà thân ở giữa sân dương đỉnh giờ khắc này, cảm giác thân thể đến chính là một cái đã bị chen sạch sẽ nước bạc biển, mà hấp thu linh khí sau đó, thân thể bắt đầu không dừng lại bành trướng, không dừng lại mở rộng, thậm chí cũng đã gần muốn đem hắn no bạo. chương 1139 hư ảnh chân khí đang không ngừng vòng xoáy đồng dạng hướng phía dương đỉnh trong thân thể tràn vào, thậm chí như là hồng thủy một dạng. mà thân thể của hắn giờ khắc này cũng lại không ngừng bành trướng. Thân thể kinh mạch, giờ phút này càng giống là tao ngộ hồng thủy cọ rửa, loại bỏ tất cả chứng ngại. Thân thể tại bành trướng, không dừng lại bành trướng. Tiểu tử ngươi thực sự là quỷ chết đói đầu thai A. Lại tiếp tục như thế, đợi đến ngươi tiến giai thành công, cũng trở thành phế vật. Hệ thống nhìn thấy Dương Đình điên cuồng nuốt phệ linh khí, cũng là bị kinh ngạc, nghĩ không ra Dương Đình như thế dữ dội. Trong nội tâm của ta từ có chừng mực. Dương Đình giữ tận vừa cười vừa nói. Hắn nhưng trong lòng thì có chút cùng giã. Một mực tại trái đất, đều là nghèo khó không có linh khí, thậm chí, còn muốn khắp nơi mọi người kết bỏ, toàn bộ trái đất nước lớn phong thủy bảo địa, toàn bộ bị hắn lục soát cạo sạch sẽ, mới thật không cho tấn thăng đến một bước này. Hiện tại, mới vừa tới đến nơi này thần giới, cũng cảm giác được tại trái đất bất kỳ một chỗ đều chưa từng cảm giác được nồng độ linh khí, làm sao có thể không mừng rỡ như điên, làm sao có thể không hảo hảo bồi bổ. Theo những linh khí này rót vào, dương đình trên người bắt đầu phong lôi cổ lay động, Mà cái kia ra thịt thậm chí cũng bắt đầu trở nên trong suốt, toàn bộ kinh mạch đều trở nên thông thấu vô cùng. Dương Đình cảm giác mình trên mặt có chút ấm áp, sau đó, trong lỗ thai cũng cảm giác giống như có cái gì muốn chảy ra. mau dừng lại. Đã thất khiếu chảy máu, tiểu tử ngươi thật nghĩ bạo thể mà chết sao. Hệ thống đối với Dương Đình hét lớn. Nghe nói như thế, Dương Đình rốt cục đánh cái giật mình, đình chỉ đối với ngoại giới linh khí thu lấy. Mà những thứ này đã bị nhếp nhập thể nội thân thể, bắt đầu theo hắn đường lối vận công. Dựa theo đặc biệt đường đi bắt đầu du tẩu Đến cuồng bạo như là núi lửa bộc phát Thậm chí, da thịt đều nhanh muốn nứt vỡ Hiện tại, theo dương đình luyện hóa Những thứ này vào vào thân thể linh khí Rốt cục chậm rãi biến ổn định Không hề như trước đó cuồng bạo Thế nhưng là, muốn triệt để khống chế ngưng tụ Biến thành chính mình như cánh tay sai sử linh khí Còn có rất lớn một bộ phận thời gian Những cái kia linh khí vòng xoáy đình chỉ Nơi xa có người nhìn lấy một màn này nhịn không được nói ra chẳng lẽ đã tiến dài thành công? có người nghi hoặc nói ra, không đúng, khẳng định không có, cái này, cái này giống như thiếu thứ gì. Long Cơ Tử sắc mặt rốt cục xuất hiện một kia dị thường, nghĩ đến cái gì điện tịch, sắc mặt trở nên nguyền ngẫm. nếu như ta suy đoán không nói bậy, người này hẳn là đến từ hạ giới. Long Cơ Tử nói ra, hạ giới, có người không giải thích được. hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói, cái này lạ lẫm tử ngữ có chút lạ lẫm. Lạ lầm đến bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đối với, đúng, hạ giới. Cổ tịch ghi chép, trung cổ thời kỳ đại chiến, dẫn đến thiên địa xuất hiện dị biến, thiên địa linh khí không dừng lại giảm bớt, là ngăn cản loại này xu thế. Trung cổ đại năng liền xuất thủ, sinh sinh đem thế giới một lớn thoáng cái hai bộ phận. Mà chúng ta cái này một giới, linh khí dồi dào, địa vực bao la, vật tư đầy đủ, biến thành thần giới. Mà bọn hắn chỗ này, tự nhiên biến thành hạ giới. Bất quá. Đại năng cũng không có đem đường phá hỏng, vẫn là dự để cửa đường. Bình thường là tại hạ giới bên trong, có tu luyện thiên phú người, đều có thể thông qua tu hành mà thành thần, nhận thượng giới tiếp dẫn. Nhưng là, loại này tiếp dẫn đã tại 500 năm trước liền đã đình chỉ. Thế nào hiện tại lại có người đi lên? Cái kia long cơ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạ giới linh khí sẽ chỉ càng ngày càng ít, mà lại. Nói đến đây, cái kia long cơ tử đồng thời không hề tiếp tục nói, mà là nhìn lấy dương đỉnh tấn thăng địa phương thần sắc khó hiểu. Hắn tựa hồ đang đợi sự tình gì phát sinh. Rốt cục, đợi đến hắn nhìn thấy cái kia vô biên dáng mây phía trên, lần nữa mơ mơ hồ hồ xuất hiện một đạo kiếm ảnh thời điểm. Trên mặt hắn tràn ngập loại kia việc này đều tại ta trong dự liệu biểu lộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn quả nhiên là hạ giới mà đến. Sau đó liền đặc sắc. Mọi người nghe nói như thế, càng là không giải thích được. Không biết cái này như thế chắc chắn phán đoán là như thế nào làm được, càng không biết. Cái này cái gọi là đặc sắc từ đâu mà đến. Thiên sinh. Có người nhìn thấy Dương Đình tựa hồ cái gì đều hiểu. Lại thấy hắn lời nói đều nói đến một nửa sau đó dừng lại. Trong lòng càng thêm vội vã không nhịn nổi. Nhịn không được đối với Long Cơ Tử thúc dụ. Muốn theo hắn nơi này đạt được càng nhiều tin tức. Thế nhưng là Long Cơ Tử tựa hồ cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Nhìn kỹ cái kia thiên cung phía trên. Chỗ này có một đạo kiếm. Long Cơ Tử chạm đến là thôi. Thiên cung phía trên. Kiếm. Bên cạnh, có người nghe được Long Cơ Tử lời nói sau đó, đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến cái kia rộng lớn thiên cung trên đại điện, thế nhưng là, kết quả là, nhưng vẫn là vẫn là không có cái gì. Rốt cuộc là thứ gì, ta tại sao không thấy được? Có người cháy vội hỏi. Ta cũng giống vậy. Mọi người chăm miệng một lời. Chỉ có Long Cơ Tử đứng ở nơi đó, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy chỗ này. Dùng hắn hiện ở trong mắt, còn không cách nào làm đến không sai chút nào, hiện tại, có thể lợi dụng tiên nhãn. Miễn cưỡng nhìn cái đại khái, hắn đã rất thỏa mãn. Trong mắt hắn, Dương Đình khí thế cố nhiên rất lớn, nhưng là, tại hắn phía trên, giờ phút này lại treo lấy một thanh cổ kiếm, cổ kiếm cổ phát vô hoa, thoạt nhìn không có bất kỳ đặc biệt cùng nguy hiếp. Thế nhưng là, những thứ này xem ở Dương Đình trong mắt, lại hết sức lo lắng. Bởi vì, ở đây trường kiếm rơi trên tầng mây trước đó, đối với, đúng, những vật này xuất hiện, hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cầm kiếm trên thân người. Người kia thấy không rõ diện mạo, giống như một đoàn hư huyện Vân Hà, thần tiên phiêu giật, người chết đuối tóc dài, xuyên qua vải thô trường sam nhìn rất là tùy ý, giống như muốn theo gió quay về mở dạng, nhìn rất là phiêu giật, có một cỗ tiên gia nhân vật khí chất. Vụ. Trường kiếm văn minh, tại thời khắc này vang rội ken ken, người kia cảm nhận được kiếm ý, tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, sau đó, rốt cục chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía dương đỉnh. Dương Đình nhìn người kia sau đó trong lòng giật mình, không phải vì chính mình tình cảnh lo lắng, mà là là cái này đột nhiên xuất hiện một người một kiếm cảm giác được ngạc nhiên. Ư, bọn hắn vậy mà tất cả đều là hư ảo lạc ấn, là ai lưu tại nơi này? Vì sao lại ở chỗ này? Dương Đình tự lẩm bẩm, mặc dù chỉ là nhàn nhạt hư ảnh, nhưng là từ nơi này hư ảnh phía trên vẫn là cảm nhận được trái đất khí tức. Hiển nhiên đến một người một kiếm, đồng dạng đến từ trái đất. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại ở cái này lưu lại dấu ấn. Vụt. Ngay tại Dương Đình suy nghĩ trong ngay mắt, tay kia cầm trường kiếm hư ảnh, vậy mà đột nhiên hướng phía Dương Đình làm khó dễ, một kiếm bay tới, tựa hồ muốn chém phá tất cả mọi thứ, mặc dù thoạt nhìn là một cái bóng mờ, thế nhưng là, giờ khắc này, sát thực trước đó chưa từng có ngưng thực, mà lại, mang theo không thể địch nổi lực lượng. Dương Đình nhìn thấy đột nhiên toát ra như thế một vật, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền là phẫn nộ, Đây là đối với mình khiêu khích, càng là đối với chính mình nục nhã. Lợi kiếm treo đỉnh, giống như phải tùy thời muốn rơi xuống. Dương đỉnh quen người, lại khó khăn lâm tránh đi một kiếm kia, một đạo tóc xanh bay ra. Dương đỉnh tấn thăng kim đan đỉnh phong trận chiến đầu tiên lần thứ nhất, thế yếu. Trước 1140, một kiếm thành lập phong lôi. Đây là một cái nhân vật cường thế, vừa vặn vừa xuất hiện, liền lớn tiếng dọa người, một kiếm này, như là thiên ngoại phi tiên. Nếu không phải Dương đỉnh sinh lòng cảm ứng. Tại tối hậu quan đầu nẻ tránh, chỉ sợ, hiện tại, đầu lâu mình đã lăn trên mặt đất di chuyển. Nhìn lấy cái kia một sợi tóc xanh, dương đình đến bạo nộ thần sắc, hiện đang từ từ trở nên bình tĩnh. Càng là gặp phải nguy hiểm, tâm trung Việt muốn bình tĩnh, nếu không, lần sau bị chém xuống liền không còn là cái kia một đầu tóc xanh. Đứng vững thân thể, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong lòng hơi có chút tiếc nuối hiện tại chính mình, mặc dù nhưng đã đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh giới, thậm chí, linh khí cũng đã sung túc. Thế nhưng là, duy nhất thiếu khuyết chính là thiên lôi rèn luyện, cái này kém một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, nếu không, mình bây giờ chân khí trong cơ thể cũng sẽ không như thế lô mãng, mà nếu như mình chân khí ngưng thực, vừa mới một kiếm kia bay tới, cũng không đến. Lôi chợt vật như thế. Dương Đình ngẩng đầu nhìn trời một chút, trời này nhường hắn cảm giác có chút lạ lẫm, không bằng trái đất bầu trời nhường hắn cảm giác thân cận. Chỗ này bầu trời mặc dù có chút u ám, mặc dù có chút ô nhiễm, mặc dù linh khí thưa thớt, Thế nhưng là, có một loại trời sinh thân cận cảm giác, thế nhưng là, phương thế giới này bầu trời lại làm cho hắn cảm giác có chút kiềm chế, thật giống như ăn nhở ở đầu, đang nhìn đường sắc mặt người. Đừng quản là ai lao thiên, cũng đừng nghĩ quản ta. Dương Đình lắc đầu, vứt bỏ trong đầu của mình những cái kia kỳ quái ý nghĩ, sau đó, liền nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử này dáng người thon dài, khuôn mặt thấp thoáng tại một mảnh xương mù bên trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mà cái kia hắc bạch sen lẫn sợi tóc nhường hắn càng thêm cảm giác quái dị. Chủ yếu nhất là, chính mình theo hắn thân thượng thanh tích cảm giác được trái đất khí tức. Hiện nhiên, cái này là người địa cầu, không, nói cho đúng là trái đất hồn. Bất quá nhìn thấy gia hỏa này, Dương Đình có thể không có một chút đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt ôm ôm cảm giác, trái lại một mặt cảnh giác, thật sự là gia hỏa này uy hiếp quá lớn, vừa mới một kiếm, cho hắn cực lớn tính khiêu chiến. Đã ngươi muốn tới luyện kiếm, vậy thì đến tốt. Dương Đình tức giận quát. Chính mình theo tu hành đến bây giờ, mặc dù một mực đầu cơ trục lợi, nhưng là vẫn một khắc không dám thư giãn. Hiện tại, người ta đến bắt nạt đến, chính mình tự nhiên không thể lùi bước. Hieu. Cái kia cổ kiếm nam tử, một bộ áo trắng, trong tay thanh phong hất lên, thân hình tiêu sái như ý, quần áo phiêu khởi, đúng như cùng một cái thần tiên nhân vật. Nơi đó đã không trọn vẹn đến tình trạng như thế sao. Mấy trăm năm mới xuất hiện loại người như ngươi. Người thật để cho ta rất là thất vọng. Cái kia người âm thanh như là hồng trung đại lữ đánh tại người bên hai, làm cho tâm thần người kịch chấn. Người quả nhiên là trên địa cầu người. Dương Đình nhìn lấy người này, lạnh giọng nói ra, hắn không phải muốn cùng người này lôi kéo làm quen, người ta đã đối với mình dơ lên trong tay trường kiếm, mình nếu là lại mặt nóng đi sắt ngung lạnh, chẳng phải là quá không cần mặt mũi. Bất quá, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú là, gia hỏa này thế nào còn ở nơi này? Từ trên người hắn khí tức đã cảm ứng được, đây là một sợi dấu ấn, thậm chí. Ngay cả tàn hồn đều không phải là, nhưng là, lại có được cường đại chiến lược, thậm chí có được từ chủ ý thức, tuyệt đối không phải loại kia cứng nhắc sơ cứng con rối. Trái đất. Mấy trăm năm đi qua, người biến, ngay cả cái chỗ kia danh tự cũng thay đổi sao. Cái kia người âm thanh bên trong lộ ra tăng thương. Đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa núi cao mở dạng, thiên phong thổi tới, nhường hắn càng nhiều mấy phần nặng nề. Thôi được. Vậy liền để ngươi ngay cả hắn cùng một chỗ hoàn toàn biến mất ta. Trời này cửa khi triệt để con bế, không còn có mở ra tất yếu. Người kia thở dài một tiếng nói ra. Thanh âm bên trong tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bất quá, trước lúc này, trước tiên cần phải đem ngươi cho thanh trừ. Cái kia cầm trong tay trường kiếm bạch đi nhân, toàn bộ nhân khí chất xuất trần, đúng như đồng áo trắng giống như thần tiên. Sau đó, trường kiếm trong tay không dừng lại huyết dài, như là long ngâm mở dạng, cái này phương thiên mà đều tới sinh ra cộng minh. Trên bầu trời đến tiên khí lượn lờ, tường vân bao phủ. Giờ phút này, lại phong khởi Vân Dũng, thế như như long hổ. Siêu. Nam tử mặc áo trắng kia, giơ cánh tay lên, kiếm chỉ Dương Đình hạ giới đi đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nơi này không thích hợp ngươi. Nam tử dáng người phiêu dật như tiên nhân, thanh âm bá đạo giống như quân vương, âm điệu mặc dù không cao, nhưng là giọng nói kia bên trong lại tràn ngập không thể nghi ngờ cũng không cho làm trái. Nghe nói như thế, Dương Đình kém chút ngửa mặt lên trời cười to. Cái này hỗn đảng. Vừa mới tại đột nhiên đối với mình xuất thủ thời điểm, thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, bây giờ lại lại cho mình nói có thể lượn quanh chính mình một mạng. Hừ. Lao tử không quản ngươi là ai, tóm lại, ngươi đều phải chết. Chỉ bằng vừa mới đánh lén ngươi thoáng cái, liền nên bẩm thây vạn đoạn. Hiện tại còn dám ở trước mặt mình đắc ý. Đáng chết. Nhìn thấy Dương Đình chẳng những không có nghe chính mình mệnh lệnh, trái lại không biết tự lượng sức mình chống đối chính mình. Trên mặt người kia trở nên có chút không vui. Ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Ánh mắt chuyển hướng dương đình nơi này, tựa hồ mang theo chút ít thương hại. Ai? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thấy vô cực kiếm không quỷ. Thực sự là phiên phức. Cái kia người thần sắc lạnh nhạt. Đã không muốn hạ giới, vậy thì xuống hoàng tuyến A. Nói xong, nơi này lần nữa phong khởi vân dũng, bất quá, lần này tất cả gió mây, tất cả đều hội tụ tại trong tay người kia trên trường kiếm. Trong lúc huy động, gió mây theo, thiên địa vì đó thất sắc. Núi rừng vì thế mà chấn động, nhìn như là không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói bình bình đạm đạm rút kiếm. Thế nhưng là cái này đơn giản trong động tác, lại bao hàm cực kỳ huyền diệu vận luật, phảng phất cùng thiên địa đại đạo tương hòa. Nhất kiếm kinh phong lôi, giữa thiên địa, phảng phất khắp nơi đều bị cái này kiếm cho tràn ngập, kiếm ý kia tàn phá bừa bãi ra, tràn ngập nơi này mỗi một tức không gian. Phong lôi chấn động, thiên địa biến sắc. Ngoài núi mọi người thấy cảnh này, từng cái thần sắc kỳ biến. Giống như nhìn lấy một phương ma thần. Kiếm tiên. Đây là kiếm tiên. Có người chỉ trong núi cái kia phong lôi kích lay động kiếm ý, quá sợ hãi. Bên cạnh mọi người, giờ phút này mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, thế nhưng là, trên mặt loại kia giật mình biểu lộ, lại đã hoàn toàn biểu lộ hết thảy Cái này. Cái này mặc dù không phải kiếm tiên. Cũng kém không nhiều lắm a Long cơ tử tự lẩm bẩm nhìn lấy cái kia trên núi kiếm ý điên cuồng, trong lòng vô tận cảm khái. Và anh. Trong tay người kia trường kiếm, khí thế lần nữa nhất chuyển, tiếng kiếm reo âm lần nữa truyền đến, như là cự long trường âm. Nhất kiếm kinh phong lôi, một kiếm thiên hạ phá vỡ. Đến tàn phá bừa bãi vạn thiên kiếm ý, giờ phút này, lần nữa trở nên cuồn bạo, như là biến thành từng trôi thần kiếm. Kiếm quang ngập trời, kiếm ý lang nhiên. Ý đến kiếm đến, ý diệt kiếm chém. Anh, vô tận kiếm ý triệt để sụp đổ, tràn ngập tại không gian bốn phía to lớn kiếm ý, giờ khắc này. Như cùng một cái đổ đầy thuốc nổ túi thuốc nổ, mà một kiếm kia thiên hạ phá vỡ kiếm thế nhất chuyển, thì như là triệt để nhóm lửa dây dẫn nổ. Côn bạo kiếm ý, đột nhiên nổ tung. Dương Đình đứng núi chịu sào, cả người trực tiếp bị cái này cổ lây động tình khí cấp hiên phi ra ngoài. Sau đó, Dương Đình vị trí sân phong, bị triệt để trẻ thành đất bằng, mà những cây cối kia thì toàn bộ hóa thành một mịn. Trước 1141, kiếm ngục. Một kiếm chi huy, phong lôi hủ dọa, thiên hạ đổ nát. Ngoài núi mọi người, tại phía xa ngoài trăm dặm thế nhưng là, cái này cực đại khí thế, vẫn là từ nơi xa chuyển đến, rất nhiều người thậm chí, trực tiếp cảm giác mình ngực khó chịu, khí cơ bất ổn. Phúc! Có người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong lòng mọi người sợ hãi, cái này ngoài trăm dặm đều phải thừa nhận uy lực như thế, chỗ kia tại trung tâm vị trí, đứng mũi chịu xào tiến ra người, lại cái kia tiếp nhận như thế nào trùng kích, lại nên một cái như thế nào chật vật trạng thái. Long tiên sinh! Người kia có thể từng lưu lại toàn thây. Mọi người mới vừa từ vừa rồi trùng kích bên trong kìm phản ứng. Bất quá, sau đó liền đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong núi, chú ý tới trận kia bên trong người. Long cơ tử dương mắt quan sát, biểu lộ ngưng trọng. Bất quá sau đó vẫn là lắc đầu, nhìn không rõ ràng, nhìn không rõ ràng. Ngài Long nhãn cũng vô pháp khám phá. Có người cung kính hỏi. Long cơ tử nghe đồn là chân Long hậu duệ, Long huyết mặc dù mỏng manh, nhưng là lại thiên phú thần thông. Vốn liền một bộ thần nhãn, có thể nhìn phá hư vọng, xuyên thẳng qua hư không, nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy sự vụ. Bên trong người đều là nhân vật tuyệt thế, không phải ta Long nhãn có thể khám phá. Long Cơ Tử nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới lợi dụng Long nhãn nhìn liếc qua một chút, liền cảm giác mình con mắt như là nhận đao nhọn nhói nhói một dạng, trong thân thể càng là khí cơ cuồn cuộn. Đây là thiên nhân giao chiến, không phải hắn cái này đám nhân vật có khả năng nhìn trộm. Nếu là cưỡng ép quan sát, đừng nói là con mắt này, chỉ sợ Chính là mình có thể hay không hảo hảo mà còn sống đều là một tận số. Chỗ này vậy mà lại một con rồng. Long cơ tử mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng là, nội tâm lại đã chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Vừa mới cái kia một kiếm chi huy, mọi người xa ở chỗ này, đều chịu đựng không được tại, thế nhưng là, cái kia tấn thăng người, lại bình yên vô sự. hắn cao cao đứng thẳng ở cự long phía trên, quần áo bay múa, xuyên qua cổ quái, thế nhưng là, lại có một cô lăng nhiên anh hùng khí khái. Đây là một cái trí cường giả. Long Cơ Tử ở trong lòng đánh giá, nếu là có thể sống qua một kiếp này, chỉ sợ thế gian này sẽ xuất hiện lần nữa một cái khô tổ thiền sư. Long Cơ Tử nói ra, trăm năm trước khô tổ thiền sư ở chỗ này nội đạo, nhảy lên mà tiến vào kim đan đỉnh phòng, tiếp theo rực rỡ hào quang, sau đó càng là thế như trẻ tre, cả người hiện tại đã bằng quang, biến thành thần giới đại lục một cái truyền thuyết. Hiện tại trước mắt cả người, không biết có thể hay không chịu được được. Bất quá nghĩ đến khô tổ thiền sư. Long cơ tử trong đầu đột nhiên hù dọa một đạo tiếng sấm. Nghe nói, năm đó khô tổ thiền sư tấn thăng thời điểm, cũng là phong lôi kết biến. Khô tổ thiền sư tấn thăng mà, đồng dạng bị trẻ thành đất bằng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trên dưới trăm năm phía trước người kia, hiện tại còn sống? Long cơ tử trong lòng kinh hãi. Nghĩ tới chỗ này, tâm hắn nghĩ lần nữa quay lại, giống là nhớ tới cái gì chuyện kinh khủng. Chỉ là yên lặng nhìn phía xa sân phòng, cũng không dám lại nói ra một câu. E sợ cho không cẩn thận tiết lộ thiên cơ, đến lúc đó tao ngộ thai bày và gió. Phong lôi hội tụ, thiên địa thất sắc, cái này một kiếm phong lôi, thực sự là lợi hại phi thường. Đáng tiếc, hắn quên, Dương Đình là kim đan đỉnh phong tồn tại, mặc dù còn không có trải qua thiên lôi tẩy lễ, nhưng là, thực lực sớm đã trình độ cao vút, vừa vận tiến một bước. Cái này tàn phá bửa bãi kiếm ý, đối phó những cái kia kim đan trở xuống, thậm chí là kim đan trung kỳ tu giả hồ có lẽ có đại dụng, thế nhưng là đối với mình căn bản không làm nên chuyện gì, Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không hiểu quý trọng. người kia đối với Dương Đình nói ra, nghe nói như thế, Dương Đình rốt cục nổi giận, vẫn luôn là cái này âm hồn bất tán ra hỏa lại tìm chính mình phiền phức. thế nhưng là hiện tại nghe hắn ngữ khí, giống như vẫn luôn là chính mình không biết tốt xấu, nhất định phải cố ý cùng hắn không qua được một dạng. ngươi là cái tha gì, dám như thế cho Lão Tử nói chuyện. Lão Tử cũng cho ngươi qua ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không hiểu quý trọng. Dương Đình đối với hắn nổi giận nói, cái bóng mở kia sững sờ, bất quá, sau đó, liền kịp phản ứng, đó lấy, chính là ngửa mặt lên trời cười to, tựa như là nghe được buồn cười nhất cố sự một dạng. Sau đó, cái kia thân mặc bạch dí ra hỏa, trong thần sắc có chút hai thán. Thật lâu không ra, rất nhiều người cũng không nhận ra ta cái này háo trắng kiếm tiên bạch vô cờ ca. Nga, mọi người hiện tại thích dùng một cái tên khác gọi ta. Người kia tự nói, đi người háo trắng kiếm tiên. Dương Đình gầm thét, sau đó lại đấm một quyền ném ra đi. Giống, tiếng long ngâm chấn động khắp nơi, thiên địa đều vì chi biến sắc. Đây là chân long tiếng gầm gừ, có chút nhát gan, trực tiếp bị chấn nát của cưng. Một đầu kim long bay ra, trên không trung sệt qua một đạo yêu mỹ đường cong. ầm, một tiếng vang thật lớn, như là cộng công đụng vào bất chu sơn. Cái kia kim long hướng thẳng đến áo trang kiếm tiên bạch vô cực trên người lụt tới, thế nhưng là lại không thể cẩn thân. Niết Súc cũng dám phạm chân tiên. Nên chém. Bạch vô cực lãnh đạm nói. Vụt. Một đạo kiếm quang bay qua, cái kia giống như lúc bằng vàng dòng phi long trực tiếp bị phi kiếm phát trảm. Chân long biến mất, kiếm quang ẩn nấp. Cái kia bạch vô cực thân hình tựa hồ trở nên có chút hư hảo. Bản thân xuất thủ, còn không người có thể tiếp hai tà kiếm mà không bại. Ngươi là người thứ nhất. Làm tự ngạo. Bạch vô cực lạnh nhạt nói ra. Bất quá, đây hết thể cũng nên kết thúc. Nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên bay lên. Đây trời kiếm quang, toàn bộ thiên địa đều bị kiếm quang này bao phủ, tựa hồ muốn bị kiếm quang này cắt đứt. Sau đó, lần nữa lắc một cái, đến bị kiếm quang bao phủ thiên địa. Giờ khắc này lần nữa thành lập biến hóa, đến gió mây khuấy động. Thế nhưng là, trong nháy mắt, nhưng lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Gió bất động, mây bất động, núi bất động, người bất động, hết thể đều bất động. Người kia phiêu nhiên nhi khởi, khoan thai trường âm, vô cực kiếm, kiếm vô cực, cổ kim trên dưới che sớm chiều, từng chữ nói ra như là một loại thần chú, đến còn có chút sắc trời, theo lần này ngâm sướng, cái này phim thiên địa lần nữa thành lập biến hóa, chẳng những bầu trời hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ. Ngay cả dưới chân đại địa, giờ phút này phảng phất cũng thay đổi thành kiếm chi địa ngục. Kiếm quang lấp loé, khắp nơi đều là dài kiếm lâm lập. Mà càng thêm cổ quái là, Dương Đình vậy mà phát hiện, theo cuối cùng một thanh trường kiếm xuất hiện, nơi này vậy mà kiếm quang độc lập thành một cái tiểu thế giới. Trừ cái kia phiêu nhiên mà động bạch vô cực, không người không có gì có thể động đậy. Dương Đình cảm giác mình thân thể bị giam cầm, từng đạo từng đạo kiếm quang tới gần, giống như tùy thời đều muốn thu hoạch tính mạng hắn. "Kiến thức ta vô cực kiếm ngục, ngươi làm không hối hận đời này." Có thể nhắm mắt. Bạch Vô Cực lạnh nhạt lạnh hừ một tiếng nói ra. Sau đó, một kiếm bay ra, đâm về cái kia vẫn đứng lập bất động Dương Đình. Lại là một kiếm bay tới, khí thế như là thiên ngoại phi tiên. Gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Một kiếm này uy lực, thậm chí so lần thứ nhất đâm về Dương Đình chi kiếm còn muốn khí thế rộng rãi, còn khó hơn dùng ngăn cản là, thậm chí là khó giải. Thiên lôi cổ lay động, trường kiếm hoành không. Thậm chí, kiếm ngục bên trong, giờ phút này cái kia ngàn vạn kiếm quang cũng đều hóa thành vô số phi kiếm, hướng phía Dương đỉnh bên này bay vụt mà đến. Chương 1142, ngươi nhìn ta sự tỉnh. Phi kiếm như lưu tinh, quét ngang chân trời, giờ phút này toàn bộ hướng phía Dương đỉnh bên này chạy nhanh đến, như là một cô lưu tinh vũ. Thế nhưng là, kiếm khí chưa đến. Cái kia phá người khí thế, đã nhanh muốn đem người cho đâm xuyên. Cường đại như vậy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dương Đình nhìn lấy vạn thiên kiếm khí, như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, thần sắc nghiêm nghị. Trong tay thiên lang kiếm huy dài, phản phất nhận cực lớn khiêu khích. Ông ong! Thiên lang kiếm không dừng lại run dậy. phảng phất khát vọng uống no máu tươi một dạng. Vụn! Thiên lang kiếm bay thẳng thành lập, vắt ngang tại Dương Đình trước mặt, thân kiếm run dậy, như là thu đến triệu hoán. Dương Đình biểu lộ cũng chậm chậm trở nên nghi ngờ. Nhìn lên trước mặt huýt dài không thôi Thiên Lang kiếm, cất cao giọng nói ngươi cũng đã chờ không nổi đánh một trận phải không? Đón lấy, ánh mắt lần nữa chuyển hướng đối diện Bạch Vô Cực chỗ này. Giờ phút này, hắn bị Vạn Thiên kiếm khí lở lờ, như cùng một cái trong kiếm quân vương một dạng, đứng ở nơi đó, vui vẻ tiếp nhận ngàn vạn thần kiếm triều bái. Lao tử đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Vậy thì chơi chết hắn. Dương Đình cười lạnh, sau đó, giơ tay nắm chặt cái kia Thiên Lang kiếm lại là một tiếng huy giải như là long ngâm một dạng đây là thiên lang kiếm tại vui sướng ngâm sướng lao giả lao tử không không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi dám như thế đối với đúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ dương đỉnh kiếm chỉ bạch vô cực trong thần sắc không có chút nào kính sợ không cần biết ngươi là cái gì kiếm tiên bạch vô cực dám đối với đúng lao tử hạ độc thủ liền phải tốt nhất tiếp nhận trả thù chuẩn bị tâm lý dương đỉnh trường kiếm trong tay hất lên một đạo kiếm quang bay ra Giống như một đạo trường hồng, chém vào ở phía xa trên ngọn núi, sơn phong trực tiếp bị tiêu diệt. ngươi ở chỗ này chơi lâu như vậy, cũng làm cho ngươi xem một chút lao tử kiếm thuật. Dương Đình lạnh lùng cười một tiếng, sau đó, trường kiếm trong tay tùy theo múa, đó lấy, nơi này khí tức phát sinh cự biến hóa lớn, bầu trời đến tường vân bào phủ, hiện tại mây đen dày đặc, như là hắc vân áp đỉnh mực dạng, một cô cực kỳ kiểm chế khí tức truyền đến, dù cho là đối diện cái kia một mực nắm chắc thắng lợi trong tay bạch vô cực Giờ phút này cũng không nhịn được như mày. Hô! Gió nổi lên. Ba cái vòi rồng trực tiếp bình đi lên, chỗ đến, tất cả đều bị cuốn lên trời cao. Ba cây thật dài lòng trụ, phảng phất muốn đem đất này mặt cũng cho triệt để cuốn đi. Cái này to lớn thanh thế xem ở cái kia bạch vô cực trong mắt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì huy hiếp, ánh mắt bên trong trái lại lại một cô khinh miệt. Nếu là chỉ có những thứ này dọa người thủ đoạn, ngươi có thể đi chết. Bạch vô cực đối với Dương Đình nói ra. Những thứ này có hoa không quả thủ đoạn, tại những cái kia phạm nhân trước mặt có lẽ là thần tiên thủ đoạn, thế nhưng là, một thân tu vi đã đến hóa cảnh bạch vô cực, đối với mấy cái này lại căn bản chẳng thèm ngó tới. Trường kiếm trong tay lần nữa lắc một cái, cái kia ba căn long trụ đã bị phá ra hai cây. Trường kiếm trong tay lần nữa lắc một cái, sau đó, liền đâm hướng mặt khác một cái. Thế nhưng là, lúc này, lại là dị biến mọc thành bụi, đến không chút huyền niệm, có thể nói, giống nhau trước đó đầu kia, nhưng là... Làm Bạch Vô Cực trường kiếm trong tay đâm vào cái kia vòi rồng thời điểm, một cố cường đại hấp lực trực tiếp đem hắn trường kiếm cho níu lại. Hấp lực kinh người, phản phất chỗ này có một đầu thượng cổ đưa tay, tại gắt gao hút lấy hắn. Bạch Vô Cực không dám ở chần chờ, quyết định thật nhanh, trực tiếp vứt bỏ trường kiếm kia. Nhìn lấy cái kia chậm rãi thu đủ vòi rồng, ánh mắt âm trầm. Thế nào? Vừa rồi tư vị không tệ a. Dương Đình cười lạnh nói. Đây là Thiên Lang kiếm trận tham lang chi tâm, lòng tham không đáy phàm là bị căn chúng đồ vật, còn không thể hoàn hảo không chút tổn hại triệt để quất ra. Gia hỏa này có thể đem cánh tay mình cho rút ra, đã hung ác không đơn giản. Điều trùng tiểu kỹ, bạch vô cực nhìn lấy Dương Đình, đối với vừa rồi ném kiếm sự tình, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Sau đó, trong tay hắn, xuất hiện lần nữa một thanh cổ kiếm, cổ kiếm thanh phong bức người, sắc trời lấp lẻ, đâm người mở mắt không ra con mắt. Coi là thu ta một thanh bội kiếm, liền có thể dùng cùng ta chống lại. Ngươi còn kém xa lắm. Bạch vô cực đối với Dương Đình nói ra, thanh âm bên trong có không che giấu được khinh thị. Vất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là, ánh mắt biểu lộ lại chưa từng có một tia địa phương khinh thị cùng thư giãn. Đã thu ngươi trường kiếm còn có hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể trước làm thì ngươi. Dương Đình đằng đằng sát khí nói ra. Ha ha ha bạch vô cực cười to, phản phất nghe được tốt nhất cười cười lời nói một dạng. Tiểu tử, dám đối với, đúng, thiên nhân bất kỳ ý nói xong, cái kia trường kiếm trong tay lần nữa hướng phía dương đỉnh bên này chạy như bay tới, hóa thành một đạo lưu quang chỉ lấy dương đỉnh mặt, tốc độ cực nhanh, thậm chí đều thấy không rõ như thế nào xuất thủ. Thế nhưng là đối mặt dạng này ra chiêu dương đỉnh trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến trường kiếm kia rốt cục tới gần thời điểm, một đạo kiếm quang xuất hiện, khen một đạo thanh âm chói tai truyền đến, sau đó cái kia cùng dương đỉnh thiên lang kiếm tương khắc, cuối cùng vậy mà tại trước mắt bao người trực tiếp đứt gãy. Một màn này đơn giản thạch phá thiên kinh, đem nơi này tất cả mọi người cho chân kinh. Quả nhiên không ra thế nào mà. Chất lượng này, quá không gian chắc. Dương Đình cố ý treo chọc cảm khái nói. Nghe nói như thế, cái kia bạch vô cực trực tiếp khí toàn thân phát run. Cái kia vũ nhục tiên. Đáng chết. Người kia nổi giận nói. Sau đó, trường kiếm trong tay lần nữa vung lên, một đạo tráng kiện kiếm ảnh bay tới. Kiếm ảnh bị Dương Đình lấy tay nhẹ nhàng một nhóm, trực tiếp tán loạn. Thấy cảnh này. Bạch vô cực thần sắc lạnh hơn, tiểu tử nhận lấy cái chết, để ngươi kiến thức thoáng cái thật chính tiên người thủ đoạn. Nói xong, trường kiếm kia vậy mà bay thẳng thành lập, sau đó lập trên không trung như cùng một trôi trong kiếm quân vương. Sau đó, bạch vô cực thân pháp biến hóa theo biến hóa chi thuật, trường kiếm kia nhìn cũng càng ngày càng huyền diệu, không dừng lại phát ra run rẩy. Đón lấy, phảng phất phật trường kiếm phảng phất tiếp nhận nhân bản một dạng, thời gian ngáy mắt, đã nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ngàn vạn. Tiên kiếm, khắp nơi đều là tiên kiếm, mà lại, tất cả đều cùng bạch vô cực trong tay tiên kiếm tương tự. Theo những thứ này tiên kiếm sinh ra, Dương Đình cảm giác mình thân thể áp lực lần nữa gia tăng. Vạn kiếm quý tông, cái kia bạch vô cực trong miệng khẽ quát. Sau đó, vạn thiên tiên kiếm giải minh, trong thiên địa, tất cả đều là phi kiếm, khắp nơi đều là kiếm ý. Phanh phanh phanh. Trong vòng phương viên trăm dặm thổ thạch có cây, tất cả đều ở đây vô tận trong kiếm ý hóa thành một miệ Phản phất bầu trời cũng phải bị cái này vô tận trường kiếm cho chém xuống. Vạn kiếm bay minh, tất cả đều vây quanh bạch vô cực xoay nhanh. Sau đó, theo bạch vô cực kiếm thế quay lại, trường kiếm kia tất cả đều đột nhiên quay người, như cùng một đầu đầu ác ma, tất cả đều hướng phía dương đỉnh bên này bay tới. Muốn kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao? Tới đi! Dương đỉnh mang trên mặt cười khẽ, sau đó, trong tay thiên lang kiếm cũng đi theo trường âm, như là long âm một dạng. Đón lấy, thiên địa lần nữa biến hóa. Thiên Lang kiếm bên trong bắt đầu không dừng lại thoát ra từng đạo từng đạo bóng đen, mỗi một đạo đều nhanh như thiểm điện, mỗi một đạo đều hung thần ác sát, mang theo vô tận sát ý, cùng bạo ngược khí tức. Theo những bóng đen này nhảy lên ra, dương đỉnh vị trí cái này phương thiên mà cũng thay đổi thành màu đen, phảng phất bị kéo lên một tầng màu đen đại mạc một dạng. Mà những hắc ảnh kia nhảy lên ra sau đó, trên không trung sóng xáo. Phảng phất có thể phá tan hết thảy. Chương 1143, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Thiên Lang kiếm trợ Cái này kiếm trận là trực tiếp theo Thiên Lang kiếm ở bên trong lấy được kiếm thuật, lần trước, tại trên địa cầu, vẹn vẹn dùng kim đàn sơ kỳ tu vi, cùng tương cánh thiên chỗ triệu Hoán Thánh chủ giằng co, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lần này, đối mặt cái này cái gọi là kiếm tiên bạch vô cực, Dương Đình tin tưởng, hắn cũng đồng dạng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Quả nhiên, Thiên Lang kiếm tại bày ra Thiên Lang kiếm trận sau đó, trở nên càng thêm tự ngạo, trường âm thanh âm càng là vang vọng bầu trời. Cái này không rơi mạnh xuống tiên sơn. Thông thiên phong, bên trên phương thiên Trống không, cũng đã bị phân biệt rõ ràng chia hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một phe là ngàn vạn phi kiếm, mỗi một chuôi đều mang vô tận sát ý. Còn bên kia là ngàn vạn thiên lang, mỗi một đầu đều như là bên trên cổ thần thú phục sinh, mang theo tàn phá bừa bãi cuồng bạo khí tức cùng vô tận lực phá hoại, phản phất có thể phá tan hết thảy. Cái này chính là ngươi bị vào. Cái kia bạch vô cực nhìn thấy dương đình thiên lang kiếm trận sau đó, thần sắc hơi có chút biến hóa, bất quá. Sau đó lần nữa khôi phục như thường, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong vẫn là loại kia khinh thường. tựa hồ, vô luận Dương Đình cầm ra cái gì thủ đoạn, ở trước mặt hắn, đều không đáng giá nhắc tới. Giết ngươi đầy đủ. Dương Đình nhẹ nói nói. Lần này, không tên kia động thủ, Dương Đình trong tay thiên lang kiếm trực tiếp trên không trung bay ra một cái kiếm hoa. Dung trường kiếm làm trung tâm, bay ra từng tầng từng tầng gọn sóng, mà theo những rung động này bay ra, những cái kia trường kiếm phảng phất nhận ra chỉ. Trên thân kiếm sát ý càng đậm, khí thế cũng càng thêm mãnh liệt. Mà đối diện, kiếm tiên bạch vô cực đồng dạng trong miệng khẽ quát, theo thanh âm rơi xuống, cái kia ngàn vạn phi kiếm cùng văng lên, sau đó, tất cả đều hướng phía dương đỉnh bên này bốn mà đến. Giống, sói gào rung trời, đồng dạng hướng phía bạch vô cực chỗ này chạy đi. Đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm, dã man nhất ngang ngược. Vâng, theo cái này vô tận thiên lang cũng vô tận trường kiếm tới gần, cái kia trung tâm vị trí coi là chịu không được cái này vô tận khí cơ áp chế. Trực tiếp theo trên mặt đất nứt ra một đầu thật sâu khé ránh. Chưa từng thấy qua không sợ lưỡi kiếm xuất sinh. Bạch vô cực nhìn thấy cái trạng diện này sau đó trong lòng càng thêm chắc chắn thực lực mình. Bất quá sau đó trên mặt hắn cái kia vừa mới dâng lên đắc ý biến mất. Những cái kia to lớn thiên lang, giờ phút này tại sắp cùng những cái kia trưởng kiếm tiếp xúc phía trước một khắc. Vậy mà từng cái thân hình trở nên mơ hồ, cuối cùng toàn bộ hóa thành thiên lang kiếm. Mà tại chỗ đó thiên lang kiếm phía trên, phảng phất có một đầu thiên lang đang gầm thét. Roen, to lớn va chạm phát sinh, không có sắt thép va chạm thanh âm, chỉ có đinh thai nhức góc rung động, phảng phất thiên cũng phải bị triệt để đổ sụp một dạng. Nét chung quanh nơi này nằm trong vòng trăm dặm sân phòng, toàn bộ bị san thành bình địa, mà những cái kia cổ thụ trọc trời, giờ khắc này càng là toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Trên mặt đất, còn chưa kịp chạy trốn rừng rậm dã thú, giờ khắc này cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu là phá vỡ bọn hắn thi thể, liền sẽ phát hiện bọn hắn nội tạng đã triệt để vỡ nát. Một kiếm chí uy. Đây là một kiếm sao? Nơi xa, mọi người cảm giác mình dưới chân đại địa đều theo rung động, phảng phất cả phim thiên địa đều muốn bởi vì hiếm có chiến đấu cho liên lụy, triệt để đổ sụp. Thần tiên thủ đoạn. Đây mới thực sự là thần tiên thủ đoạn. Có người tự lẩm bẩm, giống như điên cuồng. Cái này ngắn ngủi va chạm, rất nhanh kết thúc. Có người giơ cổ lên, muốn biết Một trận chiến này kết quả cuối cùng, thế nhưng là, khi thấy cái kia ngoài trăm dặm đều bị kiếm khí rào vỡ nát núi đá, từng cái vẫn là dừng bước. Náo nhiệt mặc dù hấp dẫn người, nhưng là, lại vô luận như thế nào cũng không có còn sống càng thú vị. Giữa sân, thiên điệu một lần nữa bình tĩnh lại. Dương đỉnh trong tay, thiên lang kiếm huyết dài, giờ khắc này, lại không hề như vừa rồi như vậy vội vàng, mà là lộ ra vui sướng, thậm chí, còn có chút tranh công mời thưởng ý tứ, như đồng một đứa bé con. mà một bên khác Cái kia Bạch Vô Cực Trường Kiếm trong tay, giờ phút này lại tràn đầy vết rách. Răng rắc. Một đạo giống như pha lên một dạng thanh thúy thanh âm truyền đến, sau đó, liền thấy vậy đến bị giữ tại Bạch Vô Cực Trường Kiếm trong tay, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, liền biến thành một đạo lưu quang, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Thấy cảnh này, cái kia Bạch Vô Cực thần sắc ý nguyên bình thản, không có bối rối chút nào. "Ngươi có chút để cho ta ngoài ý muốn." Bạch Vô Cực lạnh nhạt nói ra. "Bất quá" cũng nên dừng ở đây. đó lấy cái kia bạch vô cực trên người khí chất đột nhiên biến đổi. nếu như mới vừa rồi là tiền phong đạo cốt, giờ phút này lại có chút tà ma ngoại đạo khí chất. cả người toàn bộ bị màu đen khí tức bao phủ. đó lấy bạch vô cực giống như điên cuồng, duỗi hai tay ra, tự lẩm bẩm vô cực kiếm, kiếm trả nguyên thần. đi. sau đó cái kia màu đen khí tức đột nhiên ngưng tụ thành một đạo bàng bạc kiếm khí. sau đó kiếm khí đột nhiên lóe lên, liền hư không tiêu thất. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Dương Đình trong đầu. Phục, một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Dương Đình thức hải bên trong trực tiếp nổ tung, cái kia mi tâm phía trên, đột nhiên vỡ ra một đầu thiên đồng. Đó lấy, từng tầng từng tầng kim sắc gợn sóng theo cái kia thiên đồng bên trong bay ra. Mà cái kia đột nhiên xâm nhập Dương Đình thức hải đạo kia hắc kiếm, tại kim quang này phía dưới, như là mặt trời đã khuất bạch tuyết, cấp tốc tăng dã. SV, hết thảy lần nữa bình tĩnh lại, Dương Đình nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Sau đó, sắc mặt lạnh nhạt, lần nữa nhìn về phía đối diện cái kia bạch vô cực. Lên tiếng cười một tiếng còn có cái gì thủ đoạn. Không nghĩ cái kia bạch vô cực dù cho đến hiện tại thời khắc này, theo những bất động như sơn, trên mặt nhìn không ra mảy may dị thường. Người có tư cách để cho ta trước ra chân thần Cái kia bạch vô cực cười nhạt một tiếng, mặc dù không có nhìn thanh dương đỉnh thủ đoạn, nhưng là, nhưng trong lòng ý nguyên khinh thị và phận. Người tư chất không tệ, nếu để người làm kiếm nô, quả thực có chút đáng tiếc không bằng trở về cho ta làm kiếm phò A. Nói xong, bạch vô cực thân thể bắt đầu trở nên thông thấu. Thế nhưng là, nhưng lại chưa rời đi, giống như là có đồ vật gì ở trên người hắn hội tụ. Giờ phút này, hắn nghĩ tới trên địa cầu cái kia thiên quốc chi chủ. Nghĩ đến chính mình phí nửa ngày kình, đối thủ cũng chỉ là một sợi hư ảo cái bóng, Dương Đình liền cảm giác có chút vô lực, bất quá, sau đó, lại lần nữa tràn ngập đấu trí. Đã để cho ta phát hiện, khí sẽ cho ngươi cơ hội. Dương Đình lạnh lùng quát. Muốn ngăn cản tiên. Tiểu tử, ngươi còn kém xa. Cái kia bạch vô cực nói ra. Phải không? Vậy thì thử nhìn một chút. Dương Đình nói xong, một kiếm trừ ra. Giống như khai thiên tích địa một dạng. Thế nhưng là, cái kia vô tận phong mang rơi vào cái kia bạch vô cực trên người. Lại thấu thể mà qua, căn bản tạo không thành nhâm gì tổn thương. Như thế nào? Ha ha ha bạch vô cực càn rỡ cười to, như là mèo hí cái chuột. Một kiếm hay sao? Dương Đình lần nữa tê ra một quyền, chân long quyền thuật hiện tại đã đạt đến hóa cảnh, một quyền đã đủ đánh nát một ngọn núi. Thế nhưng là một cái mạnh hoành quyền đầu đánh ra, chân long gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại đối với, đúng, cái kia bạch vô cực không bất cứ tác dụng gì. Phúc hay không? Bạch vô cực ngạo nghe nói. Phúc ngươi mội. Dương Đình giận mắng. Sau đó, thiên đồng mở ra, trực tiếp vận dụng cao nhất thuật, hủy diệt. Thế nhưng là, ý nguyên vô hiệu. Nhìn lấy chính mình một đạo đạo công kích cho ra, cái kia Bạch Vô Cực lại căn bản không có có nhận đến bất cứ uy hiếp gì, Dương Đình phẫn nộ và phẫn. Phá vọng, Chấn hồn, Hủy diệt. Dương Đình hét lớn, cấp 3 đồng mở, kỳ tích một màn xuất hiện. Vậy đến sắp mở rộng tại Bạch Vô Cực trên người môn hộ, triệt để quan bế, chỉ lưu lại một đạo không cam lòng tiếng hừ lạnh. Chương 1144, không thể bài trừ nguyên rủa. Phá vọng, Chấn hồn, Hủy diệt. Ba đạo thần thuật đồng thời thi triển ngay cả dương đình cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này cái kia bạch vô cực thân ảnh xuất hiện trở nên hoàng hốt sau đó cái kia muốn phải xuyên qua mà đến linh hồn triệt để bị bức bách trở về dương đình nhìn lấy khí thế trong nháy mắt yếu rất nhiều bạch vô cực thần sắc một trận kinh miệt ngươi nếu là không chém hắn mau mau xéo đi chỉ sợ một hồi vẫn là phải chết ở chỗ này lao thiên tới cứu không ngươi. lúc này hệ thống tiếng vang lên thành lập thanh âm bên trong tràn đầy chắc cứ Đến trong lòng hơi có chút tiến lòng, không nói ở trong lòng muốn triệt để bung lòng, chí không ít sẽ giờ khắc này cũng cảnh giác vạn phần Dương Đình, nghe nói như thế, thân thể lần nữa kéo căng. Cái gì một hồi còn chết ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Dương Đình đối với hệ thống lao đầu hỏi. Ngươi bây giờ còn có một phút đồng hồ thời gian. Hệ thống đối với Dương Đình nói lần nữa, mặc dù biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng là, thanh âm bên trong cũng đã có chút lo lắng. Nghe được hệ thống lao đầu nói như thế, Lại thêm hắn cái này hiếm có biểu hiện, Dương Đình không còn dám có chút chần chờ. Đón lấy, Dương Đình thân thể đột nhiên bắn lên, không thân ảnh kia kịp phản ứng, Dương Đình như thiểm điện xuất thủ. Sau đó, âm thanh kia trực tiếp tiêu tán không còn, Dương Đình chú ý không được còn lại, thân thể tốc độ trực tiếp thi triển đến cực hạn, cơ hồ tại giết chết ảo ảnh kia trong nấy mắt, Dương Đình đã chớp mắt xa thuận mấy ngàn thước. Thế nhưng là, dù là như thế, Dương Đình cảm giác một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu, tựa hồ vùng đi không được. Dương Đình không dám có chút ngừng, thân thể lần nữa lướt ngang, một hơi lại là 5.000m. Thế nhưng là, lần này y nguyên như thế. Đạo kia đặt ở đỉnh đầu hắn áp lực trái lại, giờ phút này càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này nhường Dương Đình lông tơ đứng đấy, sau đó, lần nữa bận biểu không dừng lại vó rời đi. Nhưng là, lần này, thân thể còn không có nhúc nhích, liền cảm giác mình đã bị một tia chớp cho đập trúng, mà trên mặt đất, đồng dạng là cái kia lôi điện ném ra to lớn hô sâu. Thu to thiểm điện rơi vào dương đỉnh trên người, dương đỉnh cảm giác mình thân thể đều muốn bị trong khoảnh khắc tan dã. Thế nhưng là, mặc dù như thế, cũng vẫn là không dám thư giãn, mặc dù thân thể đau sắp tan ra thành từng mảnh, vẫn là lần nữa đứng dậy. Siêu, siêu siêu siêu. Lần này, liên tiếp nhảy lên ra ngoài mười mấy cây số, cảm giác đạo kia ép ở trong lòng bóng tối hoàn toàn biến mất sau đó, dương đỉnh mới dám dừng lại. Quan sát thoáng cái trên người mình thương thế, ánh mắt âm tình bất định cái này chính là chỗ này tu giả uy lực sao? Dương Đình trong lòng tự lẩm bẩm, đến cho là mình tiến vào Kim Đan đỉnh phong, đối mặt những cường giả kia, dù cho là không thể lấy được thắng lợi, nhưng là chí ít có thể dùng bảo trì thông dòng. Thế nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy, lại triệt để đánh nát hắn huy tưởng. Vừa mới cũng chính là hệ thống kịp thời nhắc nhở, nhường hắn trốn qua một kiếp. Nếu là chậm một nhịp, chỉ sợ liền muốn triệt để biến thành cô hồn giả quỷ. Không, không phải cô hồn giả quỷ. Là kiếm nô. Nghĩ đến cái kia làm cho người kiềm chế bóng lưng. Dương Đình cảm giác mình trong lòng lần nữa khát vọng. Vô cực kiếm sao? Hừ. ngươi quả nhiên là trái đất hảo nhi tử. Dương Đình sắc mặt tâm trầm. Đối với, đúng, cái này đồng là trái đất đi ra đồng hương, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng vừa mới có ý nghĩ này, thế nhưng là, sau đó, liền thấy nơi xa một đạo màu đen hư ảnh, giống như một đạo mây đen mờ dạng, từ phía chân trời bay tới. Giang cự đại lôi đỉnh lan xuống, đó lấy, cũng cảm giác được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác, lần nữa giáng lâm. dương đỉnh cũng không dám lại có nửa điểm chần chừ, sau đó vừa mới dừng lại thân thể, lần nữa chợt văng lên, giống như một đạo thiểm điện, hướng phía nơi xa chạy đi. nửa phút sau đó, một đạo thanh âm già nua xuất hiện ở đây, mang trên mặt chút ít kinh ngạc, bất quá lại có chút nghiền ngẫm, có ý tứ, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy. Cái chỗ kia lại còn có thể đản sinh ra để cho ta đều muốn lau mắt mà nhìn nhân vật, không đơn giản, thực sự không đơn giản a. Cái này thân ảnh gián ua, chính là bạch vô cực, ánh mắt bên trong không nóng không lạnh, nhìn lấy Dương Đình biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, hiện nhiên, hiện tại Dương Đình, chỉ là có thể nhường hắn ngạc nhiên mà thôi. Sau 3 tiếng, một đạo lưu quang hiện lên, đã chợt vật đến cực điểm Dương Đình, triệt để hao hết sạch tia khí lực cuối cùng, xuất hiện tại dưới chân núi một cánh rừng bên trong mà những cái kia đến đang mong đợi có thể chứng kiến một cái kỳ tích người. Bây giờ nhìn lấy Dương Đình đến tấn cấp địa phương, một trận kịch liệt va chạm sau đó, hiện tại triệt để bình tĩnh lại cùng hư vô. Những người này từng cái hai mặt nhìn nhau, hiện nhiên đối với đúng ở hiện tại cái dạng này, từng cái trong lòng không có một chút chuẩn bị tư tưởng, nhìn thấy một kết quả như vậy, hiện nhiên đều sửng sốt. Qua nửa ngày sau, rốt cục có người lần nữa chậm rãi nói cường hành như vậy khí tượng, đến cuối cùng vẫn là lạc bại sao? Nếu như không có đoán sai lời nói, về sau là có cái gì ra tay với hắn. Cái này lạc tiên sơn quả nhiên có gì đó quái lạ. Có người lắc đầu thở dài nói ra. Mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là, đến cuối cùng vẫn là không thể đào thoát qua nguyên lần rùa, nhìn tới nơi này đến về sau, muốn triệt để biến thành tử địa. Long cơ tử sắc mặt cũng là phức tạp. Đến có thể ở chỗ này nhìn thấy có người tiến dai, đã là mười phần khó mà gặp phải sự tình. Hơn nữa đối với địa phương ưu thế rõ ràng như thế. Đều đang mong đợi hắn có thể đánh vỡ nguyên rùa, thế nhưng là, đến cuối cùng, kết quả chứng minh, nguyên rùa y nguyên tồn tại, cũng càng thêm xác minh nơi này chỗ kinh khủng. Nghe được Long Cơ Tử lời nói, những người khác cũng đều có đồng cảm. Một ngày này, một cái kim đan cường giả tối đỉnh, vừa mới tại Lạc Tiên Sơn của thời, còn chưa kịp tại thần giới lưu lại chính mình danh hào, cũng đã tại vội vàng chi trong hạ màn. Lạc Tiên Sơn là nguyên rùa mà, không thích hợp tiến giai tu hành. Cái này nhất định ngữ triệt để biến thành hiện thực Nhiều như vậy đặc sắc diễm diễm nhân vật, đến cuối cùng, phản phất đều là chạy không khỏi số mệnh một dạng, đều muốn ở chỗ này gặp phải nguy hiểm, đến cuối cùng, không thể trưởng thành là cái kia cự bá nhân vật bình thường, cái này không thể không nói là một loại tiếng đối. Mấy trăm cây số bên ngoài, long cơ tử những thứ này xem náo nhiệt người, nhất định nghĩ không ra, cái này tại lạc tiên sơn tiến dai người, giờ phút này, vậy mà lại nằm tại một gian ma ốc bên trong. Ra ra, mau nhìn, hắn tỉnh. Một cái mụng mím hồng hồng tiểu cô nương, thanh thủy hêm thai thanh âm truyền đến, cả phòng bên trong đều vui vẻ không ít. Mà theo đạo thanh âm này rơi xuống, một lương gù lấy bóng lưng, bước đi vẫn còn tính ổn định lao đầu đi tới. Nhìn xem Dương Đình, ánh mắt hiền lành. "Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Chúng ta phát hiện một mình ngươi nằm trong rừng, sợ ngươi bị xài lang điêu đi, cho nên liền đem ngươi cầm trở về." Cái kia xuyên qua một mạc lão đầu, đối với Dương Đình nói ra. Mà lão đầu bên cạnh tiểu cô nương, cũng nhìn lấy Dương Đình, một mặt hiếu kỳ, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, rất là đáng yêu. Dương Đình cảm thụ thoáng cái thân thể của mình, bởi vì vừa vận mới tiến cấp hoàn thành, đến cùng cái kia Bạch Vô Cực hư ảnh đối chiến, đã là miễn cưỡng ứng đối. Về sau, nhưng lại muốn liều mạng chạy trốn, thậm chí không tiếc nghiền ép tiềm lực, đây đối với thân thể lần nữa tạo thành kịch liệt tổn thương. Chương 1145, một bình canh gà. Cẩn thận cảm thụ thoáng cái, khí lực hoàn toàn không có, kinh mạch khí tức rối loạn. Tình huống trước đó chưa từng có hàng bét, loại này tổn thương, đừng nói là kim đan kỳ chính mình chưa từng gặp phải, chính là tại trái đất, từ khi chính mình tu luyện sau đó, cũng không có nguy hiểm như thế một màn. Dù là lần kia nguy hiểm nhất bị nước Mỹ huyết ma Pháp Sư truy đuổi từ địa chạy trốn, cũng không có giống bây giờ như vậy chật vật không chịu nổi. Bất quá, ngay cả như vậy, Dương Đình trong lòng cũng không có chút nào hề hại. Nơi này linh khí sung túc, chỉ cần đạo nghĩa đáng đầy đủ, chính mình hết thể đều có thể đạt được. Chẳng những thân thể có thể cấp tốc trở lại đỉnh phong, mà lại, còn có thể càng tiến một bước. Dương Đình ở trong lòng nói ra, đến lối đạo này nghĩa đáng. Mặc dù nơi này không là trái đất, nhưng là, Dương Đình tin tưởng, đạo nghĩa hai chữ ý nguyên tồn tại, chỉ cần cho mình cơ hội, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Đại gia, là ngài cứu ta. Dương Đình vừa cười vừa nói, chưa nói tới cái gì có cứu hay không. Chỉ là đụng phải, thuận tay đem ngươi khiêng trở về mà thôi lao đầu vừa cười vừa nói, đại ca ca, ngươi hút chút nước ga, đây là da da hầm trứng núi hoang gà, có thể hương. cái kia tiểu cô nương chỉ chỉ để lên bàn một bình canh gà, đối với dương đình nói ra, mà nàng đang khi nói chuyện thời gian, rõ ràng nuốt nước miếng một cái, con mắt cũng không dừng lại ngắm lấy cái này canh gà, hiện nhiên, đối với đúng thứ này, nàng cũng là mười phần khát vọng. đại ca ca không đói bụng, ngươi ăn đi. dương đình vừa cười vừa nói, đại ca ca, ngươi thụ thương. Ăn cái này chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nỉ nỉ không có có thụ thường, nỉ nỉ không cần. Nỉ nỉ đã vừa mới ăn cơm xong. Tiểu cô nương đối với Dương Đình nói ra. Thanh em rất ngọt ngào, như cùng một cái tiểu thiên sứ. Dương Đình trong lòng mềm nún, sau đó cười. "Tốt." Đại ca ca liền nghe Nỉ nỉ. Đại ca ca ăn no, liền đi trên núi cho Nỉ nỉ bắt chút ít núi hoang gà trở về, nhường Nỉ nỉ cũng ăn nhiều một chút. "Hả?" "Tốt." Tiểu cô nương nheo mắt lại cười. Dương Đình đối với Lao Đầu lần nữa nói tạ một tiếng, sau đó, liền đem đầu tìm được cái kia núi hoang gà chỗ này, thật rất thơm. Núi hoang gà rất ít, ngay cả cái này canh gà cũng liền mới một chén nhỏ mà thôi. Cái này núi hoang gà còn sẽ không bay, cho nên, có thể bắt lấy, nếu là lại lớn một chút, liền có bay liệm năng lực, liền bắt không đến. Lao Đầu cười giải thích nói, ra ra lợi hại nhất, còn bắt được qua con thỏ, là trong thôn lợi hại nhất thợ săn. Nini ở bên cạnh đối với Dương Đình khoe khoang giống như nói ra. Nghe lão đầu một trận đỏ mặt. Nếu nói thợ săn, chính mình thật sự là có chút không xứng trước, nơi nào có bắt không đến con mồi thợ săn. Nếu không phải chiến tranh thời điểm, bị người đánh gãy gân, hiện đang hành động khó khăn, ta cho ngươi đến trên núi làm chút ít con mồi, một điểm không là vấn đề. Cái kia lão đầu đối với Dương Đình nói ra. Tựa hồ đang vì mình làm giải thích. Bất quá, nói ra mình bị người đánh gãy gân thời điểm, thần sắc vẫn còn có chút tạm đạm. Thậm chí, đưa ánh mắt cũng không để lại dấu vết rơi ở bên cạnh ni nỉ, nỉ trên người. Chính mình cơ dừng lại no bụng dừng lại không quan trọng, thế nhưng là, chính mình cái này tôn nữ, hoàn toàn chính là theo chịu tội. Nếu không phải trong thôn người thương hại, thỉnh thoảng cho chút ít lương thực, chỉ sợ. Ta nhìn ra ngài năm đó là một cái xuất sắc thợ săn. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, liền đem cái kia còn lại hơn phân nửa bát canh gà, đưa đến nỉ nỉ trước mặt. Nỉ nỉ ăn đi, đại ca ca ăn no. Đại ca ca ngươi gạt người. Những vật này, ní ní đều có thể ăn xong, ngươi lại chỉ ăn điểm này, làm sao có thể ăn đủ no. Không được, ngươi nhất định phải ăn hết tất cả. Ní ní đối với Dương Đình quật cường nói ra. Đại ca ca thật ăn no. Dương Đình vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, nữ hải chính là không nguyện ý, kiên trì muốn Dương Đình đem vật kia ăn xong. Tiểu hòa tử, ngươi thụ thương, liền đem thứ này ăn đi. Nhà ta cũng không có cái gì khác, chỉ có điểm ấy, ngươi nếu như lại từ chối chỉ sợ muốn thật lâu đều khó mà khôi phục. Lại nói, ngươi chiêu này đã bị ta dùng rất nhiều lần, phiến không nỉ nỉ. Lao Đầu nói lần nữa. Nghe được Lao Đầu lời nói, Ni Nỉ kiêu ngạo không cong bộ ngược nhỏ, tựa hồ vì chính mình thông minh lanh lợi mà được ý. Chỉ là, nàng gái kia thỉnh thoảng nuốt nước miếng cử động, để cho người ta có chút đau lòng. Tốt, cái kia đại ca ca liền không cho Ni Nỉ khách khí, đến đại ca ca đem cái này canh gà uống xong, Lập tức đi cho Nỷ Nỷ bắt một cái lớn núi hoang gà trở về ăn. Có được hay không? ân Ta muốn ăn đùi gà nướng. Nỷ Nỷ nói ra. Một năm trước, có một đám người đi vào trong núi đi săn, kết thúc về sau, bọn hắn tại rời cái này không viễn sơn dưới chân nấu cơm ăn. Đến nay Nỷ Nỷ vẫn nhớ được trong tay bọn họ cầm đùi gà nướng, kim hoàng kim vàng, nghe đứng dậy đều là thơm ngào ngạt, hiện tại, nằm mơ đều sẽ văng lên. Đáng tiếc, vị đại tỷ tỷ kia quá hung con chửi mình là tiểu khất cái, chửi mình là tiểu dã loại. Dương Đình cười một tiếng. Sau đó, Liên Dứt khoát thật không hề từ chối, lập tức đem một bình canh gà toàn bộ uống xong. Nhìn thấy Dương Đình đem cái này canh gà toàn bộ sau khi uống xong, Nini mặt mày hớn hở. Tựa hồ so chính nàng uống hết cái này canh gà còn vui vẻ hơn khoái hoạt. Đại ca ca, ngươi cảm giác mình rất nhiều không có. Nini hỏi. Ơn, tốt lắm. Đại ca ca cảm giác mình so trước kia càng khỏe mạnh. Dương Đình nói ra, đại ca ca ngươi gặp người, ra ra nói, thương cân động cốt 100 ngày, ngươi lúc đó tổn thương nghiêm trọng như vậy, khẳng định phải nghỉ ngơi tốt lâu mới có thể tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ lại đi cho thúc thúc thím đòi hỏi chút ít đồ ăn cho ngươi. Ta cũng sẽ đem ta cái kia một phần phân ra một nửa cho ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút, thân thể tài năng thật nhanh a. Ni Ni vừa cười vừa nói, thanh âm mặc dù non nớt, nhưng là, lại dị thường nu thuận nghe lời. Hiểu chuyện có chút làm cho đau lòng người. Ní nỉ thật ngoan. Bất quá, đại ca ca thật đã hoàn toàn tốt. Tiểu hòa tử, ngươi ở trong này cứ an tâm ở lại liền tốt, ít nhất cũng phải đợi đến thân thể khôi phục lại đi. Lao đầu nói ra. Nghe được lao đầu lời nói, Dương Đình cười một tiếng. Sau đó, không để ý hai người một già một trẻ có chút lo lắng ánh mắt, trực tiếp từ trên giường đi xuống. Các ngươi nhìn, ta thật tốt. Thật sự là cái này canh gà hiệu quả quá thần kỳ. Cái kia lao đầu đến còn có chút không tin, thế nhưng là... Nhìn thấy dương đình vậy mà thật hoàn hảo không chút tổn hại từ trên giường đi xuống, cũng mới tin tưởng, chỉ là ánh mắt bên trong càng thêm nghi hoặc không giải thích được. Cái này cái người trẻ tuổi thương thế hắn rõ ràng, nhưng là đụng phải hắn thời điểm, trên người cháy đen, mấy nơi đều có vị khét, khí tức càng là yếu ớt, hiện tại, lúc này mới bao lâu, liền đã như thế sinh long hỏa hổ. Là cái kia canh gà tác dụng. Lao đầu cũng không phải ba tuổi tiểu hài, làm sao có thể tin tưởng. Duy nhất giải thích, Chính là trước mắt cái này cái người trẻ tuổi, không phải người bình thường. Nini, ngươi ở chỗ này chờ, thúc thúc đi cho ngươi bắt chút ít núi hoang gà, thỏ hoang trở về, có được hay không? Dương Đình hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian A. Đúng A, đại ca ca, chờ ngươi tổn thương triệt để tốt, lại đi A. Nini không hội vã. Nữ hải kia vừa cười vừa nói. Đại ca ca không lừa ngươi, ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền trở lại đến lúc đó cho ngươi đuổi gà nướng ăn có được hay không tốt chương 1146 nhân mạng như cỏ lần đầu tiên tới thần giới lại đụng phải một cái đáng yêu như thế muội muội dương đình ngấm lại đều cảm giác có chút hoảng hốt mười phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa liền đã theo trong núi lần nữa trở về to mọng núi hoang gà cao lớn mi lộc, tiểu xảo con hoang còn có một cái mắt đỏ đại bạch thỏ nhìn thấy những thứ này sau đó cái kia lão đầu nhịn không được lăng thuan cái Những vật này, ngươi là theo trong thôn trồng được." Dương Đình kém chút cười ra tiếng, "Yên tâm ăn được, đều là ta ở trên núi bắt." Dương Đình vừa cười vừa nói, "Bắt." Lao đầu sửng sốt, "Như thế mấy cái hô hấp công phu, chỉ sợ từ nơi này đi đến trên núi thời gian cũng chưa đủ a, cứ như vậy bắt được nhiều như vậy con ngồi, liền xem như những cái kia con ngồi chính mình đụng vào ngươi trong lòng cũng không có khả năng a." Lao đầu trong lòng vạn phần không giải thích được. Thế nhưng là, một bên nhìn lấy Mimi, cũng đã mắt to hiếp thành một đầu đường. Đại ca ca thật lợi hại. Một bên tán dương, nàng mình đã hướng phía cái kia đại bạch thỏ chạy tới. Thật đáng yêu. Nì nỉ vui vẻ vừa cười vừa nói. Một con gà nướng làm tốt, kim hoàng sốt giòn. Dầu chân nhỏ tại trên lửa, xoẹt rung động. ân, Dương Đình còn theo chính mình không minh trong nhẫn xuất ra một số gia vị. Chính là vì phòng ngừa đến nơi này cái gọi là thần giới sau đó, miệng mình thụ ủy khuất. Nếm thử hương vị như thế nào? Dương Đình đối với Nì Nì cùng lao đầu nói ra. Người tay người này, đều nhanh đuổi bên trên lần trước đến trên núi du ngoạn con nhà giàu đầu bếp lao đầu vừa cười vừa nói. Người trước nếm thử có ăn ngon hay không, nếu như ăn ngon, ta sau đó, liền giao cho ngươi làm thế nào. Dương Đình vừa cười vừa nói. Còn bên cạnh Nì Nì đã không chút khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Đại ca ca, cái này thật sự là quá tốt ăn. Nì Nì một bên ôm đại bạch thỏ, một bên cao hứng tán dương. Lao đầu ăn sau đó cũng là hắc hắc cười không ngừng. Ngay tại ba người ăn cao hứng bừng bừng, ăn vào một nửa thời điểm, bên ngoài vang lên thanh âm. Nô lão đầu hướng mặt ngoài xem xét, giật mình. Nơi này không có viện tử, bên ngoài đã đứng đầy người. Đại thẩm, nhị thẩm, tam thẩm, cửu thẩm. Đại gia gia, nhị gia gia, bát gia gia. Thạch đầu, có gỗ, hầu tử, bóng gia. Các ngươi mau chạy tới đây a. Đại ca ca cho chúng ta làm một nồi ăn ngon. Các ngươi mau chạy tới đây nếm thử. Nini đối với bên ngoài những người kia rất là nhiệt tình. Nghe nói như thế, bên cạnh Lão Ngô Đầu cũng khó được có chút tự hào. Những người kia đi tới, Dương Đình nhìn thoáng cái, đều là một ít lão nhân cùng tiểu hài, liền xem như hơi trẻ tuổi một chút, cũng đều là thân thể có chút vấn đề, hoặc là cánh tay không tròn vẹn, hoặc là hai chân không thể gáy mất, tình huống so Ngô Lão Đầu tốt không bao nhiêu. Lão Ngô Đầu, ngươi đi bốn vận, sơn thần gia ra gia thu ngươi làm tôn tử, có thể được tới này chút ít con ngồi. Một cái tay cụt lão đầu đối với lão Ngô đầu nói ra. Lão Ngô đầu lên tiếng cười một tiếng, cũng không trả lời, trực tiếp kêu gọi bọn hắn ngồi xuống. Đáng tiếc, căn bản không có có nhiều như vậy vị trí. Đây không phải ra ra làm, đây là đại ca ca trên núi bắt. Ni nhỉ đối với lão đầu nói ra. Nghe nói như thế, những người kia mới lại đưa ánh mắt nhìn về phía dương đỉnh, lần đầu tiên liền không nhịn được kinh động thoáng cái, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá, vẫn là tán thưởng vài tiếng. Đại ca ca, chúng ta có thể làm tiếp một số sao?" Nini đối với Dương Đình cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Bên cạnh lão Ngô Đầu cũng nhìn lấy Dương Đình. Những vật này, nếu là bảo tồn được làm, đã đủ một cái thợ săn trong nhà rất lâu khẩu phần lương thực. Chính là Dương Đình làm tới, có thể làm cho bọn hắn ăn, đã hết lòng tận, hiện tại lại yêu cầu bắt hắn con ngồi cho người thân hắn bọn họ, lão lão đầu cảm giác mình có chút quá phận. Đồng thời, đối với, đúng, cháu gái của mình cũng có chút ngoài ý muốn. Chớ nhìn bọn họ gái nhà này nghèo, nhưng là, chí ít nghèo có cốt khí. Lần trước nhìn thấy cái kia kim hoàng lớn đùi gà, như thế thèm người, nàng đều không có đưa tay đi mớn. Hiện tại, chủ động cho Dương Đình yêu cầu. Cái này khiến hắn có chút nhớ nhung không đến. Đương nhiên có thể. Những thứ này chính là cho ní ní ngươi bắt, ngươi muốn muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Nếu là chưa đủ, đại ca ca còn có thể lại đi bắt Dương Đình vừa cười vừa nói. Đại ca ca thật tốt. Nì nì con mắt lần nữa híp thành một đầu đường. Rất nhanh dương đình liền cảm giác mình miệng thiếu. Những vật này thật chưa đủ ăn. Nhưng đây chỉ là hắn cảm giác. Bởi vì, những thôn dân khác dường như cảm giác được thỏa mãn. Mặc dù chỉ ăn cái ba điểm no bụng. Làm thật không sai. Những người kia đang không ngừng tán dương. Nô lão đầu trên mặt cũng đầy là vẻ vang. Thật sự là những năm này một mực nghèo khó thất vọng. Không ít thụ những thứ này các hương thân tiếp tế. Hiện tại, rốt cục phản hồi, trong lòng cũng là cao hứng cho vẽ sổ lấy càng khiến người ta vui vẻ. Nửa giờ sau đó, Dương Đình lần nữa từ bên ngoài trở về, mà trên người nàng đã lần nữa nhiều một đống con muỗi. Những hài tử kia, môi đứa bé còn có thể điểm một chỉ bé thỏ trắng, tất cả đều vây quanh nhì nhì không dừng lại chuyện. Liễu dịu cao hứng không thôi. Những thôn dân kia nhìn về phía Ngô Lao Đầu ánh mắt bên trong càng là hâm mộ và cảm kích. Rất lâu không có ăn như thế no bụng, có cái lao nhân tóc trắng đuốt ve chính mình bụng, thỏa mãn nói ra. Mà ở bên cạnh người, cũng giống như vậy biểu lộ. Bất quá, sau đó, liền đối với Dương Đình nói ra tiểu hòa tử, chúng ta biết rõ ngươi là một người tốt. Ngươi cũng có làm một cái có việc người. Chúng ta không dám hy vọng xa với ngươi lưu tại nơi này. Nếu là ngươi không nguyện ý lưu tại lương quốc, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Cái kia lão đầu nói ra những lời này, người chung quanh, đều là một mặt buồn bã, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Không đổi, ăn xong bữa cơm này cũng không muộn. Nô lão đầu nói ra, Bên cạnh nini vô cùng nghe lời, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn nhưng vẫn là ôm thật chặt ngực mình đại bạch thỏ không nói lời nào. Chuyện gì xảy ra? Ai? Cái kia lão đầu muốn nói lại thôi. Nô lão đầu một mặt bi thương, mà những hải tử kia tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, từng cái hai mắt đấm lệ mông lung. Lương quốc cùng Tống quốc là tử địch. Đã giao chiến thật lâu. Tuổi trẻ thanh niên trai tráng đều đã toàn bộ bị trinh đi. Có thể sống không có mấy cái. lão đầu nói ra. Sau đó. Lần nữa nhìn về phía Dương Đình nói ra ngươi không là người bình thường, nếu là có thể dẫn thân vào trong quân, thế nào cũng xem như tướng quân. Nhưng nếu là không nguyện ý ở chỗ này, chỉ sợ, lương quốc cũng không nguyện ý bỏ mặc ngươi rời đi. Cái này lời nói vừa ta, người bên cạnh cũng đều trầm mặc Nhân mạng như cỏ, không đáng giá nhất tới. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạc. Hí hí hí hí hí. Một trận tiếng ngựa hí âm truyền đến, trong lòng mọi người giật mình. Sau đó, từng cái sắc mặt khó coi. Hai mặt nhìn nhau, thật giống như có một kiện có thể lo sự tình muốn phát sinh, mỗi người đều sợ cái này thai nạn rơi trên người mình, chỉ có nhỉ nhỉ cùng ngô lao đầu còn có còn lại mấy cái rõ ràng thất hồn lạc phách người trái lại lộ ra không hiểu ung dung. Ngô lục ủ, ngô đại truy, ngô thiết mục, ba người bỏ mình, người nhà đi ra quỳ tiếp thiên ân. Bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh như băng, mà trong phòng người, nghe nói như thế sau đó, có ba nhà người lão nhân cùng hải tử, lập tức khóc lớn tiếng đi ra. Trước 1147, người nghèo tiết hiện. Tin dữ truyền đến, vừa mới vẫn là vui sướng bầu không khí, trong nháy mắt, đã tràn đầy bi thương. Lão lũ, đại truy, thiết mục, ba ba, con ta. Từng đạo từng đạo bi thảm tiếng gọi ơm ý, ở đây hẹp căn phòng bên trong, lộ ra càng thêm vang rội. Mà ba cái kia bị hô gia đình, đột nhiên cảm giác trời sập một dạng. Bên cạnh, những người kia ở đó nhìn lấy, lại là không biết thế nào an ủi, mà đổi thành bên ngoài một số cũng tràn ngập lo lắng. Đối với những cái kia bị trinh đi dân phu cùng tráng đinh tới nói, có thể còn sống trở về đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Đến lỗi kiến công lập nghiệp, đến lỗi làm dạng giỡn tổ tông, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng xưa nay không cảm tưởng. Những thứ này đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mà ở bên ngoài những người kia nghe được bên trong tiếng khóc, nhưng không thấy có người ra đi nhanh đón, nhịn không được mày nhăn lại đến. Cầm đầu một người sĩ quan, tựa hồ mặt có không vui, nhìn lấy những người này trong miệng lẩm bẩm một câu điêu dân lớn mật còn không ra quỳ tiếp thiên ân là lòng có không phục sao người cầm đầu gầm thét giang giặc một đạo tiếng ngựa hí âm lần nữa truyền đến sau đó đại môn kia bị triệt để phá tan trực tiếp lộ ra phía ngoài là ba người kia gào to sinh hoạt không tệ sao trách không được không mở cửa nguyên lai like là dấu đồ tốt cầm đầu một cái dâu quay nón ra hỏa đối với những người này nói ra mà đổi thành bên ngoài hai cái thấy cảnh này cũng là khắp khuôn mặt là kinh hỉ Vừa mới liền đã ngửi được mùi thơm, chỉ là không có nghĩ đến, đầu nguồn lại ở căn phòng này bên trong, chủ yếu là, nơi này nghèo khó cũng sớm đã xâm nhập lòng người, bọn hắn căn bản không tin, người ở đây, sẽ có xa xỉ như vậy cơm canh. Có rượu không có. Cái kia dâu quài nón, căn bản không để ý tới ngay tại đám chìm trong đánh mất thân nhân những thứ này ra thuộc người nhà, trái lại đối với, đúng, lấy bọn hắn gào to. Quân gia, chúng ta nơi này đây đến ngâm rượu, Nô lão đầu đối với cái kia dâu quay nón nói ra. Người đến bây giờ còn khóc than, những vật này, thế nhưng là, ngay cả chúng ta ngũ trưởng cũng không thể tùy tiện an bảo. Người kia nói. Sau đó, liền đưa tay hướng phía cái kia đã nướng đuổi dê hoàng kim cầm tới. Thế nhưng là, cánh tay vừa mới ruội ra một nửa, liền bị dương đình một tiếng quát lớn. Cũng ngay, cả phòng bên trong toàn bộ đều an tĩnh lại. Chẳng những là những cái kia sân dần, liền xem như ba cái kia tham gia quân ngũ cũng thậm chí cho là lỗ hai mình xảy ra vấn đề, nghe lầm. ngươi là tại nói chuyện với ta? Cái gia hỏa kia đối với Dương Đình hỏi ngược lại, "Cậu ngay?" Dương Đình lần này trực tiếp lần nữa gầm thét. Theo thanh âm hắn phát ra, một cỗ sóng âm như là một đợt thực chất kình đạo trực tiếp đụng vào cái kia dâu quay nón đại hán trên người, thoang cái bắt hắn cho hất tung ở mặt đất. Vụt. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột, bên cạnh mặt khác hai tên lính trực tiếp theo chính mình trong vỏ đao, đưa đao cho rút ra. Đáng tiếc Bọn hắn đao còn chưa kịp lộ ra đến, liền trực tiếp bị Dương Đình lần nữa hét lên một tiếng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi, tiểu tử ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Cái kia dâu quay nón đối với Dương Đình hét lớn, nhìn lấy Dương Đình ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Lại không lăn, chết. Dương Đình lần nữa nhẹ nói nói. Ngươi dâu quay nón đại hán, nhìn lấy Dương Đình ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ. Tốt, ngươi cái này tống quốc gian tế, dám xâm phạm chúng ta đại lương hoàng cảnh. Còn cùng những thứ này sơn dân thông đồng làm bậy, đáng chết. Người chờ chết đi. Rút lui. Sau đó, quay người chừng những người này liếc mắt. Sau đó, trở mình lên ngựa, hướng thẳng đến bên ngoài chạy tới. Thân tại thân giới, ai còn chưa từng gặp qua những thứ này bị thuật. Bất quá là chút ít đặc thù sự tình mà thôi. Trong quân đội rất nhiều. Chẳng có gì lạ. Đại lương có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép những người này ý thế hiếp người, càng không cho phép cùng quân đội đối nghịch. Nếu không, tất nhiên nghiêm trị. Mà bây giờ, trước mắt cái này cái người trẻ tuổi, lộ ra nhưng đã phạm vào kỵ huy. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hí, hí hí hí hí Lại là một trận tiếng ngựa hí âm, ba người kia đã đánh ngựa rời đi. Ngươi, ngươi vừa mới tại sao có thể cái kia trước hết nhất thay Dương Đình lo lắng người, bây giờ thấy kết cục này, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Ngươi bây giờ đắc tội bọn hắn, là triệt để không có đường lui. Nếu là muốn còn sống, duy vừa ta đường, chính là đi lương quốc trong quân hiệu lực. Nếu không, những người này trở về, khẳng định là muốn đem ngươi áp đưa trở về, cùng những cái kia tống quốc tù binh cùng đi làm nhân nô. Một cái khác lao đầu nói ra, nếu không, ngươi bây giờ đảo tàu A. Tốc độ ngươi nhanh như vậy. Một người phụ nữ đối với Dương Đình nói ra, những người khác thần sắc cảm động, cái kia gãy chi người, nghe nói như thế, cũng là một trận trầm mặc. Sau đó tự lẩm bẩm ngươi nếu là đi, chỉ sợ, chúng ta này thôn tử, đều muốn chôn cùng, người kia tại lúc gần đi thời gian, đã nói. Chúng ta là gian tế, ngươi nếu là bây giờ rời đi, càng thêm ngồi vững cái này hiểm nghi. Đến lúc đó, đối đại chúng ta chính là toàn bộ bị tàn sát. Thanh âm rất nặng nề trong phòng không khí đều trở nên có chút ngưng trệ. Yên tâm, ta sẽ không rời đi. Dương Đình nói ra. Ra ra, đại ca ca không rời đi, đợi đến những người kia lúc đến thời gian, đại ca ca sẽ bị bắt đi. Ni ni một mặt đau xót. Không quan hệ. Đại ca ca sẽ bảo vệ mình, cũng sẽ bảo hộ các ngươi Dương Đình nói ra, những người khác đối với, đúng, lời này, lại không có bao nhiêu đồng ý. Đến Dương Đình thân phận mẫn cảm, nhìn thấy những người kia đến nên tránh ra thật xa, chí ít cũng cần phải tất cung tất kính, nhưng là bây giờ, chẳng những không có tôn trọng, trái lại chống đối, cái này sao có thể không có chuyện. Thực sự không được, ngươi đem những hải tử này lĩnh đi, chúng ta thủ tại chỗ này chính là, rất khác nhau chết. Nô lao đầu nói ra, nô lao đầu, ngươi cái không có lương tâm, mạng hắn là mệnh, Chúng ta mệnh cũng không phải là mệnh sao?" Lại nói, chuyện này đến chính là hắn nhắm chúng, vừa rồi nếu không phải hắn không hiểu chuyện, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này. Một cái đầu bên trên chĩa vào một khối màu xám khăn trùn đầu phụ nữ đối với Ngô lão đầu nói ra, thanh âm bên trong rất là tức giận. Những người khác trầm mặc, Dương Đình lại cười. "Không có việc gì, nếu là thật sự có người đến tìm phiền toái, ta tới chống đỡ lấy chính là." Dương Đình nói ra. Cuối cùng, toàn bộ trong phòng cũng đều trầm mặc. Nửa ngày sau đó, Mẹ! Loại ngày này thực sự trải qua không có tí sức lực nào, chết thì chết. Lao tử liều. Tiểu hòa tử, chỉ bằng ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được nhiều như vậy con mồi sự tình. Chúng ta tin tưởng, về sau, những hải tử này đi theo ngươi, cũng không đói chết. Lại nói, chúng ta vừa mới ăn ngươi nhiều đồ như vậy. Thiếu ngươi. Ngươi chạy a, Một hồi những tên khốn kiếp kia đến, ta chỉa vào. Một cái lao đầu tức giận nói ra. Hắn lời nói nói ra miệng. Lập tức đạt được ở đây mấy người đồng ý. Những cái kia phụ nữ muốn ngăn cản, thế nhưng là, cuối cùng vẫn trầm mặc. Chúng ta trước mang theo hải tử ra ngoài tránh một chút, nếu là không có việc gì, chúng ta trở lại. Nếu đang có chuyện, chúng ta sẽ... Sẽ đem hải tử nuôi lớn. Mà cái kia vừa mới trước hết nhất mở miệng trách cư Dương Đình người, lúc này cũng hi hữu có không nói gì. Chỉ là trầm mặc một lát đối với Dương Đình hung ác nói ra thôn chúng ta nhiều người như vậy đều bởi vì ngươi bước lên hạ phong hiểm. Nếu là ngươi dám can đảm phụ chúng ta, ta chính là về sau làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Nô lão đầu nhìn thấy chính mình thôn dân biểu hiện, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Ta hương thân nghèo là nghèo chút, nhưng ít ra phúc hậu. Trước 1148, đó là ngươi phi kiếm sao. Trong phòng, không có vừa rồi vui sướng, ngay cả bi thương cũng không có. Có chỉ là bi tráng. Dù có chết, cũng không thể làm chuyện thất đức, càng không có thể làm cho mình thẹn trong lòng, để cho mình che giấu lương tâm. Những hải tử kia tung nói không biết những người lớn trong nháy mắt này, liền đã quyết định bọn hắn nhân sinh hướng đi, nhưng là, bọn hắn nhìn về phía những người lớn ánh mắt ấy, sắc thực tràn ngập sùng bái. Hoặc rất nhiều thiếu niên về sau, lại nhớ tới giờ khắc này, trong lòng sẽ cảm khái. Dương Đình nhìn lấy những thứ này giản dị sơn dân, trong lòng vậy mà. Trước đó chưa từng có kính nghệ. Tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyển tương báo. Chính mình vẹn vẹn cung cấp một bữa cơm ăn mà thôi, vậy mà. Dẫn tới nhiều như vậy sơn dân vì chính mình, tình nguyện từ bỏ phần này mặc dù khăng khổ, vẫn còn tính tương đối an nhàn sinh hoạt. Cái này tại hắn nguyên lai like, cái kia xã hội là không từng có qua, cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì, chỗ này cư dân, không có ngốc như vậy. Cũng chính là phần này ngốc cho nên, mới lộ ra giản dị đáng yêu, không phải sao. Dương Đình trong lòng nói ra. Sau đó, đi qua, đối với, đúng, lấy bọn hắn nói ra các vị tốt ý, ta Dương Đình chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng về sau các vị sự tình chính là ta sự tình tuyệt đối sẽ không nhường các vị lại bị thương tổn càng sẽ không nhường các vị bởi vì chuyện này bị liên lụy dương đình nói chém đinh chặt sắt người có phần này tâm chúng ta đã thỏa mãn dù sao vẫn coi như chúng ta không có nhìn lầm người ta a không cầu quá nhiều chỉ cầu ngươi về sau phát triển có thể chiếu cố một số những hài tử này một cái lao đầu đối với dương đình nói ra đúng a thừa dịp bây giờ còn có thời gian Tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn rời đi a. Muộn, liền thật xong. Nghe nói như thế, những cái kia phụ nữ, ánh mắt rốt cục lần nữa toát ra một tia bi thương. Sau đó, liền gọn gàng quay người, không chút nào kéo bùn quá nước. Như là đã quyết định, cũng chỉ có thể mau mau rời đi, không phải vậy, kéo càng lâu, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Dương Đình nhìn lấy những người này ở đây nơi này bận rộn, không nói thêm gì nữa. Đi đạo muôn miệng, chỉ nơi xa núi rừng đối với mọi người nói ra các vị hương thân coi trọng đây ngọn núi, ta đưa các ngươi đi lên. Tiểu tử ngươi lại nói mạnh miệng, nơi này nhiều người như vậy, ngươi thế nào đưa chúng ta đi lên, đừng nói là ngươi, liền xem như chúng ta đại lương quốc khai quốc thái tổ hoàng đế cũng không có chuyện này à. Những người kia không tin. Những người kia không tin, đồng thời, đối với, đúng, Dương Đình đến bây giờ, còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa, trong lòng hơi có chút không thích, dù sao, bất kể nói thế nào, bọn hắn sinh hoạt, đều là bị Dương Đình làm hỏng. Liên ngọn núi nào a Dương Đình chỉ cách nơi này không xa, nghe ngô lão đầu nói ra, bọn hắn thường thường đi đi săn ngọn núi nào nói ra. Nhìn thấy Dương Đình vẻ mặt thành thật biểu lộ, những người kia ánh mắt bị hấp dẫn tới, sau đó nhìn phía xa ngọn núi nào. Ngươi thật có thể đưa chúng ta đi qua. Có cái lão đầu hỏi. Dương Đình không nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó. Sau đó, mọi người liền thấy một đạo lưu quang, như là sao băng, theo Dương Đình trong thân thể bay ra, sau đó, Liền hướng phía cái kia trên đỉnh núi bay đi. ầm, Mấy cái hô hấp công phu, mọi người liền nghe đến một trận sơn băng địa liệt thanh âm. Cái kia đỉnh núi. Nơi nào còn có cái gì đỉnh núi, vừa rồi cái kia đỉnh núi trực tiếp bị tiêu thành đất bằng. Cho dù là đứng ở chỗ này, cũng có thể nhìn thấy cái kia chân nhăn vết cắt. Mọi người thấy cảnh này, nhịn không được ở ngực chìm một miếng nước bọt. Giờ khắc này, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái kia đỉnh núi đến cùng là đỉnh núi, vẫn là đầu hũ. Đơn giản giống như là cắt đậu hũ một dạng, tất cả đều chân nhăn vô ngân, nhìn rất là ngang bằng. Mọi người ngẩn người. Ngơ ngác nhìn lấy một màn này, có chút không dám tin tưởng. Những địa phương kia đủ lợp nhà sao? Dương Đình đối với những người này hỏi. Sau đó, không những người này trả lời, liền tự nhủ tựa hồ nhỏ chút, vẹn vẹn có chỗ ở địa phương còn chưa đủ, còn hẳn là có cái sân thể dục cái gì. Những cái kia các hương thân nghe không hiểu sân thể dục là cái gì đồ vật, bất quá, sau đó... Bọn hắn liền thấy cái kia đạo lưu quang tại dưới Thái Dương lần nữa lóe lên, đó lấy, lại lần nữa nghe được cầm ẩm, ẩm thanh âm truyền đến. Cái kia bên cạnh đỉnh núi cũng đồng dạng bị tiêu diệt. Giờ khắc này, những người kia thật ngốc đi. Cái này, có còn là người không sao? Có người tự lẩm bẩm. Lúc đó, đó lấy, liền ý thức được chính mình lời nói có vẻ như có chút không thỏa đáng, nhịn không được che miệng. Cái này nên thần tiên thủ đoạn a. Những người kia có người hỏi. Lúc này, bọn hắn đối với Đúng, Dương Đình nhận biết, lần nữa phát sinh biến hóa. Nơi này cách cái kia đỉnh núi, chỉ ít có hơn 10 dặm khoảng cách, thế nhưng là, rời xa như vậy, vậy mà. Cái kia ánh sáng, là người phi kiếm sao. Bên cạnh, có Sơn Dân đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình gật đầu. Những người này trong lòng càng thêm hãi nhiên, mặc dù bọn hắn không là võ giả, thế nhưng là, đối với, đúng, võ giả này vẫn là có rất cao nhận biết. Bên ngoài mười mấy dặm có thể phi kiếm, lấy địch người thủ cấp. Loại công phu này, nếu là ở trong quân, tuyệt đối có thể vì chính mình tranh thủ một cái tiền đồ tốt. Những lao nhân kia giờ phút này, lần nữa nhớ tới Dương Đình nói chuyện qua, lúc này, không còn có đem lời này xem như là khách sáo, càng không có đem cái này xem như là hư tình giả ý. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, đến Dương Đình tình trạng này, đã không có tất yếu làm những thứ này. Tiểu hòa tử, ngươi bây giờ đem chúng ta rời đi a, Di chuyển xong sau, ngươi mau mau rời đi nơi này. Người tuổi vẫn còn trẻ, trên người còn có vô hạn khả năng. Chúng ta hải tử đi theo ngươi, cũng sẽ trở thành ngươi vương hiểu, cho nên, chúng ta còn làm mình đi tốt. Cái kia lão đầu nói ra. Bất quá trước lúc này, ngươi phải đi cho chúng ta tìm một chỗ lần nữa ở lại. Một cái khác lão đầu nói ra. Chỗ này địa phương là không tệ, đáng tiếc, không có đường, cách nơi này cũng quá xa. Lão đầu nói ra. Dù cho hiện ra những thứ này... Những cái kia lao đầu hay là không muốn tin tưởng Dương Đình có thể bãi bình hết thảy Tiểu hòa tử, chúng ta biết rõ ngươi có thiên đại sự tình, mà lại, ngươi còn vô cùng tuổi trẻ, nhưng là, nhất định phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này thần giới, người tài ba dị sĩ rất nhiều, tuyệt đối không nên để cho mình lật thuyền trong mương. Lao đầu thành khẩn nói ra. Đúng a Sa không nói, gần liền có tọa chấn tại vương thành khai quốc thái tổ. Nghe nói, hắn chỉ kém một đường. Liền có thể dùng tấn cao không thể chạm tiên nhân cảnh giới. giơ tay nhấc chân liền có thể dùng di sơn đảo hải, Thật sự là lợi hại vô cùng. Cho nên, ngươi về sau hành tẩu vẫn là muốn cẩn thận một chút. Các lao đầu đối với Dương Đình nói ra. Nghe sau đó, Dương Đình gật đầu. Hắn cũng cho rằng cái này thần giới bên trong cường giả như mây. Thế nhưng là, muốn tùy tiện nhảy ra một cái, liền có thể nắm chính mình. Vậy thì có chút ít không thể nào nói nổi. Lương quốc thái tổ. Hừ. Dương đỉnh tế gia thông linh bảo ngọc, thông linh bảo ngọc trong nháy mắt biến lớn, những người này tất cả đều đứng ở phía trên, y nguyên dư sải. Thế nhưng là, ở trên trời tối một vòng mấy lúc sau, lại lần nữa nguyên địa trở về. Núi này mặc dù rất lớn, nhưng là, bên trong manh thu rất nhiều, ở đây dưới chân núi, bọn hắn đời đời định ở lại đây đã cùng những cái kia giả thu hình thành ăn ý, không xâm phạm lẫn nhau, nếu là ở trong núi liền không dám hứa chắc. Trước 1149, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Đình đem những này người lần nữa buông xuống. Các vị hương thân, các ngươi hiện tại cái kia làm cái gì liền làm cái gì. Ta vừa rồi sự tình các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần muốn đi, tùy thời có thể dùng, cho nên, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Dương Đình nói ra. Nhìn thấy Dương Đình phát bảo, ở phía trên hóng mát sau đó, sắc thực yên tâm không ít. Ni Ni nở nụ cười, tựa hồ rất là kiêu ngạo. Dương Đình chấn an những thôn dân này, con ngươi lần nữa trở nên lạnh. Sau đó, thân thể liền biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại ba cái kia người đưa tin trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu cái kia dâu quay nón nam tử, nhìn thấy Dương Đình xuất hiện trong ngáy mắt, liền có một loại phi thường dự cảm không tốt. Rất không may, loại dự cảm này vô cùng nhanh biến thành sự thật. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, liền thấy Dương Đình ngón tay búng một cái, ba tên kia trực tiếp ốc vỡ toàn chết ngồi trên mặt đất. Sau đó, một cái hỏa diễm bay ra, ba người trực tiếp hóa thành một đoàn kiếp cho. Hết thẻ đều làm rất là bí ẩn, không thấy gì cả. Làm xong đây hết thẻ dương đình lần nữa trở về. Những người này sinh hoạt ở nơi này liền rất tốt, cần gì phải bởi vì những cái kia không tất yếu đồ vật đến quấy rầy. Mấy ngày thời gian trôi qua, cái này trong sơn thôn hết thẻ bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường, càng không có những binh lính kia tới quấy rối. Cái này khiến trong núi thôn dân toàn bộ tốc độ bung lỏng một hơi. Nhìn tới vị kia quân gia là nói năng chuông hoa, đầu hũ tâm. Không cho chúng ta những thứ này nhỏ dân chúng chấp nhận. Nô lão đầu nói ra. Gần nhất ngày khác con trôi qua vô cùng hài lòng, Dương Đình một lần bắt trở lại con ngồi, đầy đủ thôn xóm bọn họ ăn một năm. Mà lại, chủ yếu nhất là, cái này bị chính mình cứu trở về đến người trẻ tuổi, lại còn có một tay tốt y thuật. Không nhưng là mình chân bị hắn chữa lành, thậm chí, trong thôn mấy cái đứt tay đứt chân thanh niên trai tráng, cũng một lần nữa mọc ra cánh tay. Những chuyện này trong lòng bọn họ cao hứng vạn phần. Mặc dù không dám dòng chống khua chiêng trương dương, sợ bị những cái kia quan sai kéo qua đi lần nữa đi bộ đội. Toàn bộ trong sơn thôn đều là một mảnh náo nhiệt tường hòa tràng cảnh. Mà những người này đối với, đúng, Dương Đình thái độ, cũng biến thành trước đó chưa từng có tôn trọng. Ngay tiếp theo, Nô lão đầu và Nghĩ Nghĩ cũng nhận toàn bộ thôn nhân tán thưởng. Nếu là một mực tiếp tục như thế tốt biết bao nhiêu. lão đầu trong lòng cảm thán nói. Thế nhưng là, hắn biết rõ, điều đó không có khả năng. Cái này thần bí người trẻ tuổi, một thân kinh thiên sự tình, liền xem như thân ở Vương Thành, cũng có thể đứng vững gót chân, làm sao lại như vậy một mực hốn tại bọn hắn nơi này. Bất quá, cũng thấy đủ. Lao đầu nói một mình đến. Nhưng là, đây hết thể trắng cảnh, tại nửa tháng sau, một trận tiếng vó ngựa xuống, triệt để bị đánh nát. Mưu sát quan sai, ý đồ mưu phản. Giết không tha. Cao ngồi tại ngựa thượng tướng quân, cầm trong tay roi ngựa, đối với sơn thôn người làm phản quyết cái này một xảy ra bất thường tin tức lập tức đem toàn bộ sơn thôn người làm cho ngượng tướng quân chị hoan, chị hoan a chúng ta nơi nào có lá gan đi giết quân giả a ngài nhất định là lầm không nghĩ tới cái kia ngồi cao tại lập tức người kia nghe nói như thế sau đó cười ha ha các ngươi cái này giúp điêu dân coi như có chút tự mình hiểu lấy nói các ngươi giết quân sai thực sự là cất nhắc các ngươi tướng quân đã ngài biết nói chúng ta là chị hoan, vì cái gì còn muốn bởi vì Các ngươi tương đối thích hợp làm dê thế tội. Ha ha ha. Cái kia cao ngồi tại ngựa thượng tướng quân, không cố kỵ cười to. Ba vị quan sai, vô cớ mất tích, về sau không gặp người, chết không thấy xác, đây là một cái cực lớn sai lầm, nếu là không, có một cái không dám phát, khả năng liên lụy ra rất nhiều người. Hắn còn có hắn người bề trên, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy bị trừng phạt, chỉ có thể chủ động xuất kích. Tại cái này trong núi, tìm hai cái dê thế tội vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, bọn hắn không biết cái này dê thế tội bên trong thật sự có hung thủ giết người xem mạng người như cỏ rác các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác sơn dân bên trong có người kêu to lòng đầy căm phẫn cái kia lão đầu còn có những cái kia phụ nữ trẻ em càng là đối với lấy người cầm đầu này ra hỏa trận mắt nhìn hừ một đám nghèo kết hủ lậu điêu dân người kia khinh thường lạnh hừ một tiếng ánh mắt ở đây trong đám người quét một vòng thật sự là không nhìn thấy có cái gì đáng giá hắn xuất thủ lần nữa người hoặc là vật sau đó hung hăng chửi một câu. Những thôn dân này đối kháng chấp pháp, ngoan cố chống lại chống lệnh bắt, liền địa cách giết, làm lưu loát điểm. Nói xong, hướng phía sau lưng khoát khoát tay, đằng sau lập tức đi ra một đống cầm trong tay trường đao binh sĩ. Mỗi người gương mặt băng lãnh, chậm rãi tới gần. Những cái kia sơn dân nhìn thấy những thứ này cầm trong tay trường đao người, chậm rãi tới gần, nhịn không được lui lại. Đại ca ca cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Nỉ nỉ đối với dương đình hô mà theo nàng tiếng vang lên thành lập, sau đó toàn bộ trong sơn thôn Hải Tử cũng đều đối với Dương Đình cầu cứu, mà Dương Đình cũng tại ní ní la lên thứ thời khắc này, đi đến các thôn dân phía trước. cùng những thôn dân kia muốn không giống nhau, cũng không có trước tiên xuất ra cái kia khối đại ngọc chở mọi người rời đi, mà là quay người đối với, đúng, lấy bọn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lần nữa diện mủ cơm lánh mặt đối với, đúng, đứng ở phía trước những cái kia cầm trong tay trường đạo quân sĩ. hiện tại để đao xuống. Đứng ở một bên, ta có thể tha các người một mạng. Dương Đình đối với những người này nói ra. Nghe nói như thế, những cái kia cầm đao binh sĩ tất cả đều sương sờ, mà ngồi ở trên ngựa người kia, cũng có chút chưa kịp phản ứng, nghĩ không ra, như thế đứng ra, vậy mà lại nói ra những lời này. Những binh lính kêu y nguyên đứng thẳng, nhìn về phía Dương Đình ánh mắt bên trong tràn ngập nghiền ngấm, tại bọn hắn đều trong mắt, trước mắt Dương Đình, thật sự là một cái không nếu không thì nhỏ chê cười. Tiểu tử, bọn hắn không có nghe ngươi, Ta nghĩ phải biết ngươi kế tiếp còn có thể làm cái gì." Người tướng quân kia đối với Dương Đình kêu to nói. Bên cạnh hắn mấy cái phó quan cũng đều ở đó cười ha ha, chờ lấy nhìn Dương Đình chê cười. Một mực là đơn phương tàn sát, ngay cả cái phản kháng đều không có, sắp thực thiếu điểm niềm vui thú, hiện tại Dương Đình xuất hiện, chính dễ dàng bổ khuyết đây hết thảy. "Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng a." "Tốt à, xem ở các ngươi cũng đều là xuất thân bần hàn trên mặt mũi, ta lại phá lệ kiên nhẫn tốt một chút." Dương Đình có chút thất vọng nói ra. Hiện trường mọi người nghe nói như thế, lại nhìn thấy Dương Đình loại kia biểu lộ, từng cái càng là cười to. Đáng tiếc, sau đó tiếng cười kia liền im bặt mà dừng. Cái kia dẫn đầu tướng quân bên người phó quan, chính cao ngồi ở trên ngựa, cùng tướng quân kia cùng một chỗ chế dế, đột nhiên thân thể chấn động, đó lấy một cái lô máu ra hiện tại hắn chỗ mi tâm, óc cùng máu lập tức chảy ra một mảnh. Ầm, người kia trực tiếp ngã trên mặt đất. Quỷ gì? Quá quỷ gì? Quỷ dị đến khiến người ta cảm thấy dùng mình. "Nhìn, cái này chính là hạ tràng. Ta hiện tại lại cho các ngươi một cơ hội, nếu là bây giờ rời đi, có thể bảo mệnh." Dương Đình lạnh lùng nói ra. "Vụt." Cái kia ngồi cao tại ngựa thượng tướng quân, lập tức quất ra bên hông bội đao. "Lớn mật yêu nhân, dám ở cái này mê hoặc nhân tâm, giết không tha." Trương Đao một chỉ, những cái kia đến có chút sửng sốt quân sĩ, giờ khắc này, lần nữa nhận được mệnh lệnh. Hướng phía Dương Đình bên này chạy tới. Ai? Nhìn tới không nên ép ta xuất thủ Dương Đình thở dài một tiếng nói Sau đó, Ngân Quang bay múa Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt Trưng 1150 Phong Kinh Vân Đạo Mấy cái hô hấp công phu Không Vẹn vẹn một hít một thở ở giữa Bọn hắn liền thấy Những thứ này đến bạo ngược Thậm chí, muốn đem các hương thân tất cả đều đổ sát người Đã triệt để ngã trong vũng máu Máu tươi vẩy ra Thậm chí, ngay cả trong không khí đều có một cô huyết tinh vị đạo Dương Đình trở lại nhìn thấy những hải tử kia ánh mắt bên trong tựa hồ có chút dị thường, sau đó, tay áo vung lên, đất bằng thành lập một cô gió lốc, những vật kia tất cả đều bị mang đi. Sau đó, một cái hỏa cầu ra hiện tại hắn đầu ngón tay, cái kia hỏa cầu nhảy vọt, đó lấy, liền bay ra ngoài. Vâng! Một trận đại hỏa phát sinh. Thế nhưng là, nhường ngô lao đầu bọn hắn ngạc như là, những thứ này đại hỏa tựa hồ giống như là có linh tính một dạng, tất cả đều hướng phía những thi thể này đốt đi qua lại là mấy cái hô hấp công phu, những vật kia tất cả đều bị đốt không còn một mảnh, thậm chí ngay cả trên người bọn họ mang theo vũ khí cũng hoàn toàn bị đốt sạch sẽ, một điểm không còn sót lại. Nô lão đầu bọn hắn nhìn lấy cái này trong thời gian ngắn phát sinh hết thảy, có chút không dám tin tưởng, hiện tại liền xem như xoa tử, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Dương Đình là một cái là một cái phi thường không người bình thường. Dương Đình chậm rãi quay người, trên mặt y nguyên mang theo tiêu dung, như cùng một cái đại nam hải Những cái kia các sơn dân lập tức liền sửng sốt, Cái này chuyển biến cũng quá nhanh à, liền xem như bọn hắn, bây giờ thấy Dương Đình biểu lộ, cũng cho rằng cái này là một cái vô hại thanh niên, thậm chí, không bằng bọn hắn hải tử nhìn có sắc khí, thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, một người như vậy, trong nháy mắt, liền đã giết chết hơn 30 người. Những thôn dân kia nhìn lấy Dương Đình ánh mắt bên trong, có chút sợ hãi, thật sự là quá mức kinh dị, trong nháy mắt, liền muốn những người này tính mạng, mà lại là... Như thế mây trôi nước chảy, như thế không để lại dấu vết. Hiện tại, bọn hắn ở trong lòng trái lại may mắn chính mình không có đối với, đúng, cái này cái người trẻ tuổi có cái gì không nơi tốt, thậm chí, tại những binh lính kia khi đi tới thời gian, cũng không có lựa chọn phương thức cực đoan, nếu như nói như vậy, chỉ sợ bọn họ chính mình vẫn mệnh, cũng như những binh lính này một dạng, trực tiếp bị giết, sau đó, lại chính là một mồi lửa mà thôi. Bất quá, nghĩ đến cái kia tại trong vương thành. Danh sưng đã thành tiền hai nước Thái Tổ Hoàng đế, trong lòng bọn họ vẫn là cao hưng không nổi. Hiện tại, Dương Đình sự tình càng cao, giết càng nhiều người, càng sẽ khiến vị kia Thái Tổ chú ý. Đến lúc đó, đến lúc đó, thậm chí có thể là cử quốc vũ khí đều sẽ hướng lấy bọn hắn nơi này mà đến. Chỉ sợ hiện tại, tại trong vương thành đã có người tính ra nơi này tình huống A. Có người một mặt lo lắng nói ra. Cha nó, không biết hắn còn có không có mệnh còn sống trở về. Một người phụ nữ nhìn lấy ngoài núi mặt, Một mặt yêu thương nói ra, bọn hắn đều đã bị trưng binh mà đi. Lương quốc từng cặp dân giám thị vô cùng nghiêm. Nếu là binh sĩ đào tẩu, nhà hắn người bằng hữu đều lại nhận liên đối. Nếu là người nhà bên trong có người phản loạn, hoặc là làm ra đối với, đúng, quốc gia bất lợi sự tình. Như vậy nhà bọn hắn trong quân đội binh sĩ, cũng sẽ nhận liên lụy. Loại này lẫn nhau rắc chế tác dụng, nhường lương quốc con dân cùng binh sĩ, tất cả đều nhận nghiêm mật nhất giám thị, dù là trong lòng lại có không cam lòng, dù là có người cổ động tạo phản cũng không có người thực có can đảm cầm vũ khí nổi dậy. thật sự là loại này chế độ thật đáng sợ, mà cái kia trong vương thành lao thái tổ lại quá mức dọa người. nghe đồn có bao nhiêu không sợ chết người, nâng lên đại kỳ, lúc mới bắt đầu thời gian, công thành đoạt đất, đến cuối cùng, thậm chí, xâm chiếm thật nhiều cái thành trì. thế nhưng là cái kia trong vương thành lại vẹn vẹn phái ra một đạo đỏ tươi phi kiếm, một ngày không đến lúc đó ở giữa, dẫn đầu tạo phản cái kia bảy mười cái tướng lĩnh đầu, toàn bộ bị tiêu đi. Mà những cái kia tham dự tạo phản người, càng là toàn bộ bị trôn sống. Loại này gần như ác ma uy hiếp thủ đoạn, thật đem đại lương quốc tử dân cho dọa định chủ đến. Thái tổ hoàng đế vô định. Đây là một cái thâm căn cố đế khái niệm, chỉ cần thái tổ hoàng đế không chết, liền không người nào dám thật cầm vũ khí nổi dậy. Cái này thủy chung là bọn hắn lương gia thiên hạ. Hiện tại, Dương Đình ở chỗ này, tung nhưng đã biểu hiện ra tuyệt thế tu vi, thế nhưng là, bọn hắn y nguyên không ôm bất kỳ hy vọng. Hùng chi Nơi này tình huống một khi bị trong vương thành thuật tính đại sư cho tính ra đến, chỉ sợ, những binh lính kia, liền tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Mà theo bọn hắn nơi này bị điều đi dân binh, chỉ sợ một cái cũng đừng hỏng còn sống trở về. Tâm tình bi thương cuối cùng sẽ truyền nhiễm, rất nhanh, người ở đây, đều giống như bị loại tâm tình này cho nhóm lửa một dạng. Các lão nhân tưởng niệm con trai mình, nhóm đàn bà con gái tưởng niệm chồng mình, mà những hải tử kia, thì tại tưởng niệm cha mình, ca ca. Chuyền cua trái tim đen đủ ám tôi luôn nẹt. Nếu là bọn họ hiện tại còn sống, ta cam đoan bọn hắn về sau cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Dương Đình đối với mọi người nói: Đại sư, ngài khỏe chứ? Ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chỉ sợ ngươi cũng là có lòng không đủ lực a. Cái kia lão đầu đối với Dương Đình nói thẳng nói ra. Bên cạnh, nô lão Lục cũng đối với Dương Đình là nháy mắt, nhường hắn không nên nói lung tung. Dương Đình tự nhiên ngậm miệng lại, hắn biết rõ tranh những vật này không có ích lợi gì, nhất là thực sự. Có thể nhất khiến cái này người tin phục, chính là có thể đem bọn hắn thất lạc thân nhân cho tìm trở về. Nhìn thấy Dương Đình không nói lời nào, bọn hắn coi là Dương Đình cứ như vậy nhận. Các thôn dân sinh hoạt vẫn còn đang tiếp tục, bọn hắn không biết cái kia cái gọi là cự đại tai nạn đến cùng lúc nào tới. Dù sao bọn hắn đã có chịu chết chuẩn bị. Nếu là chứa chấp tội phạm cái tội danh này là có lẽ có, còn có thể đụng phải một cái có lương tâm sĩ quan tha thứ bọn hắn. Hiện tại, lập tức thiếu hơn 30 con nhân, loại tình huống này so như tạo phản. Ai cũng cứu không bọn hắn. SV e. Một ngày về sau, Dương Đình đem tất cả mọi người triệu tập tới. Các hương thân hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn về phía Dương Đình ánh mắt bên trong nhưng không có căm thù. Đối với, đúng, cái này cái người trẻ tuổi, dù cho nhìn thấy hắn giết người như ngỏe, theo trong lòng vẫn là hận không nổi, cũng sợ hãi không nổi. Cái này cái người trẻ tuổi mặc dù là bọn hắn dứt lấy mối họa ngập trời, thế nhưng là, cũng dẫn bọn hắn chân chính ăn cơm no, cũng để bọn hắn nếm đến thức ăn mỹ vị. Các vị hương thân, ta cảm tạ mọi người tại thời khắc mấu chốt cứu ta, cũng tại thời khắc mấu chốt nguyện ý đứng ở ta nơi này vừa. Nhưng là, ta biết mọi người trong lòng cũng đều sinh hoạt ở trong sợ hãi, bởi vì, các ngươi không biết, cái kia treo ở các ngươi trên đầu lợi kiếm lúc nào rơi xuống. Hiện tại, ta liền đi thay mọi người đem cái này lợi kiếm triệt để chặt đứt. Dương Đình nói ra, những người kia nghe được Dương Đình lời nói, cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng là, đã ẩn ẩn cảm giác được, có chuyện trọng yếu phát sinh. Sau đó, Dương đỉnh lần nữa chỉ hướng những cái kia bị hắn săn giết con ngồi. Châm rãi một phòng. Không nhưng lại con ngồi, còn có chút sơn giã đồ ăn, cây nấm. Những thứ này bình thường đồ vật, hiện tại, tại Dương đỉnh tay nghề xuống đã hoàn toàn biến thành mỹ vị đồ vật. Những vật này, đầy đủ các vị ăn một tháng thời gian. Mà tại sau một tháng, các vị liền có thể dùng chính mình ra ngoài đi săn. Đến lôi cái này sơn thôn, ta đã bố trí xuống mê hồn trận. Không phải trong thôn người, căn bản vào không được. cho nên. Các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dương Đình nói ra. Trước 1151, được có danh tiếng. Nghe được Dương Đình lời nói, những cái kia sơn dân một trận trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết rõ Dương Đình đối bọn hắn nói những lời này là có ý gì. Ngươi thật muốn đi sao? Dùng ngươi sự tình, chỉ cần lương quốc thái tổ không xuất quan, không có người nào là ngươi đối thủ, ngươi hoàn toàn có thể vừa đi chi. Có cái lao đầu đối với Dương Đình nói ra. Các ngươi không có cái gì, đều có thể liều tính mạng bảo hộ ta. Ta nếu là ở thời điểm này rời đi, chẳng phải là quá không phải thứ gì. Dương Đình vừa cười vừa nói. Những cái kia các sơn dân nghe nói như thế, cả đám đều cười. liền ngay cả những hải tử kia cũng trên mặt tươi cười. Trên núi hải tử giản dị, có lẽ là bởi vì biết mình nhân sinh quy tích, cũng đem sinh tử nhìn không có nặng như vậy, rộng rãi rất nhiều. Nô lão đầu cười đối với, đúng, Dương Đình nói ra chúng ta chính là bởi vì, vì cái gì đều không có, cho nên, mới không sợ chết. Người không giống nhau. Ngươi có một thân sự tình. Chúng ta còn sống là chịu tội, ngươi còn sống là hưởng phúc. Ngươi nếu là chết, cũng quá đáng tiếc. Dương Đình cũng là một mặt ý cười, sau đó nhạt vừa cười vừa nói mỗi người đều có hưởng phúc quyền lợi. Các ngươi cũng giống vậy. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng ra phía ngoài. Sau đó, trong đầu bay qua ba đạo thân ảnh không biết các ngươi ở đâu. Nhưng là, mời các ngươi nhất định phải chờ lấy Lão Sư đi qua. Dương Đình ở trong lòng thậm chí có chút hối hận, không có dạy bọn họ tu hành. Nếu là cùng Nguyệt oánh oánh như vậy, liền xem như thật bị bắt đi, ở chỗ này cũng có thể một người bảo vệ mình. Thế nhưng là bọn hắn, Dương Đình trầm mặc, hắn bây giờ nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nhưng là, làm những thôn dân này nói lên thái tổ thời điểm, từng cái câm như ve mùa đông. Dương Đình đột nhiên trong đầu có một cái ý nghĩ. Mặc kệ bọn hắn hiện tại ở nơi nào, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền muốn cho bọn hắn hy vọng. Mà đem chính mình tới tin tức truyền đưa cho hắn bọn họ, chính là cho bọn hắn lớn nhất hy vọng. Dương Đình đối với mấy cái này rất rõ ràng. Thanh danh. Cần thiên đại thanh danh. Cần toàn bộ thần giới người đều biết hắn tồn tại. Nói như vậy, mới có thể để cho còn sống ba người, có cơ hội tìm tới nơi này. Những cái kia sơn dân tựa hồ nhìn ra Dương Đình quyết tâm, sau đó đối với Dương Đình nói ra ngươi tự mình một người cẩn thận. Nếu là thật sự đánh không lại, trực tiếp đi chính là không cần phải để ý đến chúng ta. Nín ý nghe được Dương Đình muốn rời khỏi, càng là toàn bộ mắt to tất cả đều đỏ. Như cùng nàng trong ngực lớn con thỏ. Ngươi đi, rõ ràng sẽ muốn ngươi. Ní ní đối với Dương Đình nói ra. Đại ca ca chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó, mang theo ní ní đi xem chơi vui, đi ăn được ăn. Dương Đình nói ra. Ta không muốn ăn được ăn, không muốn chơi chơi vui, ta muốn đại ca ca. Ní ní lập tức khóc lên. Nàng gái này vừa khóc, đem Dương Đình tâm đều cho khóc mềm. Sau đó, theo không minh trong giới chỉ xuất ra một cái nhỏ vòng tay, mang tại nàng trắng nhoãn trên cổ tay. Chờ lấy đại ca ca trở về. Dương Đình nói ra. ân, Ní ní gật đầu. Dương Đình an bài tốt hết thảy. Sau đó, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Có danh tiếng, cũng nên có cái tụ hợp địa điểm. Không phải vậy, bọn hắn coi như biết rõ tên của ta, cũng không biết đến cùng cái kia làm sao tìm được chính mình. Dương Đình tự lẩm bẩm, Sau đó, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến dưới núi bay ra ngoài. Sau nửa giờ, Dương Đình liền xuất hiện tại một mảnh trong quân Doanh, quân Doanh liên miên mấy chục giảm, tinh kỳ tung bay, bay phất phới, quân Doanh bốn phía càng là có cảnh giác binh lính tuần tra, đang không ngừng tuần tra, đợi đến bọn hắn nhìn thấy Dương Đình trong nấy mắt, lập tức cảnh giác lên, e sợ cho Dương Đình là Tống quốc phái tới gian tế, quân Doanh trọng địa, người rảnh rỗi ngừng bước, viên môn bên trên một sĩ binh đối với Dương Đình cảnh cáo, thế nhưng là đối với những thứ này, Dương Đình trực tiếp không thèm để ý, y nguyên trực tiếp đi qua. Mẹ! Muốn chết! Đứng tại viên cửa tri thượng sĩ binh nhìn thấy Dương Đình đối với mình lời nói căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ không có nghe được một dạng. Trong lòng không khỏi rất là nổi giận. Trong tay lá cờ vung lên, lập tức theo bên cạnh lộ ra một cái trưởng thành trưởng tiến vũ. Còn dám hướng phía trước một bước, giết không tha. Người lính kia đối với Dương Đình hô. Thế nhưng là, Dương Đình căn bản không để ý tới, vẫn là đi qua. Mẹ! Muốn chết! Bán tên! Người lính kia đối với sau lưng ra lệnh. Siêu. Một đạo phi tiến bay ra, mang theo tốc độ kinh người, nếu như là một người bình thường, ở đây kinh cung phía dưới, chỉ sợ chẳng những muốn bị bắn thủng, thân thể cũng sẽ trực tiếp bị mũi tên này vũ cho mang bay lên. Thế nhưng là, Dương Đình há lại người bình thường có thể so sánh. Cái kia mang theo một trận kình phong kiếm vũ, tại còn không có đụng phải Dương Đình thời điểm, tốc độ y nguyên thần tốc, thậm chí, bởi vì vì là từ trên xuống dưới nguyên nhân, tốc độ càng nhanh. Viên môn bên trên binh sĩ kia. Thần sắc cũng biến thành đắc ý. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy cái kia chạy như bay kiếm vũ, trực tiếp im bặt mà dừng. Thật giống như nhanh chóng phi hành kiếm vũ, bị trực tiếp ngưng kết trên không trung, thậm chí, ngay cả cái kia run lên đều không có. Cứ như vậy gắt gao đậu ở chỗ này, không còn có bất kỳ động tác gì. Tình huống này, nhường binh sĩ kia có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, trong nháy mắt sau đó, như lâm đại địch. Trong tay lá cờ, trên dưới tung bay, không dừng lại huy động. Đây là báo động tín hiệu. Đón lấy chính là một đạo vang tận mây xanh tên lệnh. Bên trong những binh lính kia nghe được biểu thị đẳng cấp cao nhất tên lệnh báo động sau đó, lập tức tập kết. 3. Vâng. Xoạn. Đại môn mở ra, sau đó, liền từ bên trong đi ra một đôi cười ở thượng cấp lớn mã kỵ binh. Mỗi người ngồi cao tại trên chiến mã, bên hông đeo đao mỗi người đều là hùng thần đắc sát. Nhìn về phía dương đỉnh ánh mắt, đã không có khinh miệt, càng không có sợ hãi. Có chỉ là trầm tĩnh không có khinh miệt, đó là bởi vì bọn hắn biết rõ, trên thế giới này có rất nhiều tu giả, có thể một người trực diện bọn hắn đánh đâu thắng đó kỵ binh trùng kích. Không biết sợ hãi, là bởi vì bọn hắn biết rõ, có thể một người độc đối bọn hắn kỵ binh trùng kích người, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải cái này. Tựa hồ miệng còn hôi sữa khí ra hỏa trên người, Thân phục ta, hoặc là chết. Dương đỉnh khí thế hoàn toàn phát ra, những chiến mã kia từng cái té quỵ dưới đất, mà cái kia mỗi một sĩ binh. Cũng như trên người bị ép một tọa thái sơn mở hưởng dạng. Từng cái không thở nổi. Không ai ứng thanh. Nhìn tới, các ngươi đồng thời không phục Dương Đình cười lạnh. Sau đó, cánh tay nô ra, như là đám mây che trời. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, liền thấy tại chỗ đó cự đại hư huyên trong tay. Vậy mà lại mười mấy người ảnh đang rẽ rùa. Mọi người tập trung nhìn vào. chấn kinh vạn phần. Đây chẳng phải là bọn hắn tướng quân sao. Hiện tại, vậy mà trong nháy mắt tiêu thành tù nhân. Các ngươi có thể nguyện ý thân phụ. Dương Đình ở trên cao nhìn xuống hỏi. Lớn mật. Ngươi dám đối với. Đúng. Vương. Phúc. Một đạo ngân quang hiện lên. Sau đó, mọi người thậm chí không nhìn thấy như thế nào xuất thủ. Tên kia vừa mới bị phong vương. Không bao lâu vương tử. Trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn. Tất cả mọi người giật mình. Đường đường vương gia nói dết liền dết. Trưng 1152. Thân phụ. Linh An Vương cái này có thể đương triều hoàng đế khâm phong vương gia là chân chính long tử long tôn toàn bộ đại lương đều là nhà bọn hắn quan trọng hơn một điểm là cái này lĩnh an vương am hiểu sâu binh pháp tại cùng tống quốc trong giao chiến nhiều lần biểu hiện không tầm thường nửa năm trước vốn nhờ là quân công được phong thân vương biến thành đương triều chỉ có ba cái phiên vương một trong đương kim thiên tử tuổi tác đã cao đông cung chưa lập cái này lĩnh an vương địa vị liền lộ ra càng sệt gạt khác biệt có chút tâm tư linh hoạt đại thần đã bắt đầu tại bối cục Dần dần hướng phía vị này thân vương tới gần. Nhưng là hiện tại, vị này có khả năng trong tương lai trưởng quản toàn bộ đại lương quốc người thừa kế tương lai một trong, vậy mà. Trực tiếp bị. Tại chỗ giết chết. Phích lịch. Quả nhiên là một cái sét đánh ngang hai. Thân vương bỏ mình, thế nhưng là, bọn hắn những người này lại còn sống, sau khi trở về hạ trạng, sẽ chỉ là chết thảm hại hơn. Sau đó, những người này liền đem chính mình ánh mắt chuyển tới dương đỉnh trên người. Cái này nhân tài là kẻ cầm đầu. Chính là do ở hắn xuất hiện, mới tạo thành hiện tại tình cảnh. Từng cái nghiến răng nghiến lợi. Thế nào? Còn không phục sao? Vậy thì giết tới các ngươi hoàn toàn phục mới thôi. Dương Đình cười lạnh. Kiếm khí tung hoành giống như là cắt đậu phụ. Đầu người lăn xuống, máu tươi chảy ròng Dạng này tràng diện tiếp tục trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, mà ở đây trong vòng một phút, dòng dã 600 kỵ, toàn bộ bị cắt rơi đầu. Chém dưa thái rau. Không. So cái này còn muốn lưu loát. Chuyện của tôi nét. Những người này mặc dù tự xưng là là bách chiến chi sĩ, nhìn quen sinh tử, thế nhưng là, nhìn thấy Dương Đình như vậy giết người, vẫn là theo trong đấy lòng cảm giác được một cỗ siêu siêu khí lạnh. Tiểu tử ngươi thế nào bắt đầu nghiệp trướng, giết nhiều binh lính như thế, ngươi nói nghĩa đáng trí ít khấu trừ 50 vạn. Hệ thống ở bên cạnh đối với Dương Đình nhắc nhở. Dĩ sát chỉ sát, lấy bạo chế bạo, đây là duy vừa ta đường. Sau đó, Dương Đình lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng những kỵ binh này. Một người không thần phục, vậy thì giết một người. Trăm người không thần phục, vậy thì giết đem người, toàn quân không thần phục, vậy thì giết toàn quân. Dương Đình thanh âm băng hàn, như là đến từ u linh địa ngục, những binh lính kia nghe được sau đó, đều theo trong đáy lòng cảm giác được sợ hãi cùng lạnh buốt. Toàn quân không thần phục, vậy thì giết toàn quân. Dương Đình thanh âm không lớn, thế nhưng là, giờ phút này, lại rõ ràng truyền đến trong lòng mỗi người, thậm chí, trong lòng bọn họ như là lôi chấn một dạng vang lên. Không có người có thể may mắn thoát khỏi không có người có thể tránh né. Tất cả mọi người, cho dù là những cái kia vẫn còn trong đại doanh, chưa hề đi ra người, giờ phút này cũng tất cả đều nơm nớp lo sợ, thân thể như là run rẩy, đến lôi chạy trốn. Hiện tại trong lòng bọn họ ngay cả ý nghĩ này đều không có, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, như là bên trong yêu pháp một dạng. Thần giới bên trong võ giả cũng không hiếm lạ, quân trung tướng lĩnh nhiều là võ giả xuất thân, có chút thậm chí là cao dài võ giả. Thế nhưng là Cũng chưa người nào gặp qua người võ giả nào có thể một người độc đấu một quân. huống chi, hiện tại hắn, chẳng những là độc đấu, càng là trực tiếp ép tới lương quốc đứng đầu tinh duệ sĩ binh nhất không ngẩng đầu lên. Thân tiên, có thể làm đến bước này, chỉ sợ chỉ có bọn hắn đại lương chủ tâm quốc, đế quốc Thái Tổ A. Hay là không muốn sao? Vậy thì toàn bộ đi chết đi. Dương Đình lạnh nhạt nói ra, trong thanh âm đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Sau đó, tay áo phồng lên toàn bộ người khí thế lần nữa biến đổi đó lấy, mọi người liền thấy, trên người bọn họ áp lực lần nữa gia tăng, nếu như vừa mới bắt đầu chỉ là một khối đá lớn ép trên người bọn hắn, như vậy hiện tại, đã triệt để biến thành một toàn núi lớn. Ngạc thở. Bọn hắn chỉ cảm thấy ngạc thở. Có ít người thậm chí phát hiện, khoe mắt đã đang từ từ nhỏ máu. Đây là bị áp bách đến cực hạn. Ta. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Có chút người đã bị ép triệt để nhấp không tới, thậm chí, ngay cả thở đều thành hy vọng xa vời có ít người cũng không kiên trì được nữa, nếu là lại chết như vậy quyết chống, chỉ sợ dùng không mấy hơi thở, bọn hắn liền sẽ bị triệt để bạo tạc. đầu hang không khí, như là một cỗ phong trào, một khi đứng dậy, liền rốt cuộc áp chế không nổi. trong lúc nhất thời, toàn bộ linh an đại doanh giờ khắc này, toàn bộ quỷ giảm xuống đất. ta nguyện ý thần phục. những người kia hô to, dương đình trên mặt cười, sau đó lại là một trận ánh đao lướt qua. đó lấy những cái kia nhất là phái đoàn tướng lĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ đầu người rơi xuống đất, không còn có một người may mắn thoát khỏi. Đầu hàng sau đó, Dương đỉnh những thứ này rất chóc, nhường những cái kia vừa mới đầu hàng người, một trận kinh ngạc. Thậm chí, có ít người đã tại trong lòng run sợ, có thể hay không bị như thế một cái sát thần, cũng cho giết chết. Đến lôi phản kháng, lúc này, đã không có cái này dung khí, vừa rồi, người sát thần này biểu hiện ra hết thảy, đã đã đủ triệt để nghiền ép bọn hắn, cũng đã đủ triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Hiện tại, Bọn hắn lấy cái gì đi phản kháng. Coi như những cái kia bay múa đao quang rơi trên người bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy, bởi vì, bọn hắn căn bản vô kế khả thi. Ta đã cho những thứ này người cơ hội, thế nhưng là, bọn hắn không có quý trọng. Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, thanh âm lần nữa biến đổi. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ nghe lệnh của một mình ta. Những cái kia chết mất tướng quân, chính các ngươi tìm người thay thế đi lên, ta muốn chỉ là cái này quân đội. Đến lôi các ngươi ai mới là tướng lĩnh, không phải ta muốn cân nhắc sự tình. Dương Đình Từ Tổ nói, thốt ra lời này, dưới đáy lập tức liền vỡ tổ. Vừa rồi chết đi những người kia, có thể phần lớn là tướng lĩnh. Hiện tại, những người này vị trí hoàn toàn chống không xuống tới, cái kia. Bất quá, sau đó, nghĩ tới tên này chính là một cái tạo phản, mà tại vương thành, còn có thái tổ tòa chấn, từng cái liền cũng đều lạnh xuống đến, có trời mới biết, bọn hắn có thể tốc độ qua cửa ải này còn có thể hay không vượt qua thái tổ một cửa hải kia. Dương Đình nhìn lấy những người này trên mặt lo lắng, trong lòng căn bản không có làm chuyện. Tất cả mọi người, nguyên địa chờ lệnh. Dương Đình nói xong, thẳng tiếp lập tức biến mất. Lưu lại những binh lính kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này chính là bọn hắn thông soái Cái này chính là bọn hắn muốn thần phục người. Từng cái trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, đồng thời, bắt đầu ở trong lòng là người nhà lo lắng. Lương quốc liên đối chế độ đã hà khắc đến làm cho người giận sôi cấp độ Mình tại bên này làm phản, tại phía xa một cái khác người nhà họ Biên, hiện tại chỉ sợ đã. Nghĩ đến chính mình liền muốn cùng vợ con cứ như vậy tách rời, từng cái trong lòng không khỏi bi thương khổ sở. Toàn bộ linh an đại doanh hoàn toàn lâm vào một mảnh trong lúc bối rối, nhân tâm bất ổn, thậm chí lòng người táo bạo, mỗi người đều đối với mình tiền đồ không biết, thậm chí đều tại lo lắng cho mình người nhà. Dạng này một chi tinh huệ, còn như thế nào mới có thể được tính là tinh huệ. Nửa ngày sau, toàn thân Vũ Trang vũ khí Phô thiên cái địa mà đến, giống như thủy triều. Mỗi người đều áo đen hát giáp, mang trên mặt thống nhất mặt nạ, mà lại, nhất trí trong hành động, hàn khí xâm nhiên, nhìn làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà làm linh an đại doanh những binh lính kia nhìn thấy dẫn đội người thời điểm, từng cái càng là chấn động trong lòng. Lại là đương triều đại tướng quân, thái tổ hoàng đế quan môn đệ tử viên tượng cho mang theo tinh nhuệ nhất trái vũ vệ đến đây. Trước 1153, vây công. Trường kích như rừng, khí thế như biển. Đen nghịt phô thiên cái địa. Mà cái kia là người đầu tiên, ngồi ngay ngắn một đầu hoàng kim sư tử phía trên, sư tử hình thể to lớn, như là tuấn mã một dạng cao lớn. Quả thực chính là một cái quái vật. Một đôi mắt, ly lão xa đều có thể nhìn thấy phía trên tản mát ra quan mang, như là hai cái lồng đèn lớn một dạng. Người này chính là lương quốc Thái Tổ Hoàng đế quan môn đệ tử, nghe đồn đã có 300 tuổi, là đương triều đại tướng quân, toàn bộ lương quốc tướng lĩnh, tất cả đều xuất từ bọn họ xuống. Quân thần. Đây là lương quốc quân sĩ đối với hắn xưng hô, tại lương quốc cũng chỉ có hắn có thể gánh chịu nổi xưng hô thế này. Cái này chiến thần đồng dạng tồn tại, tại lương quốc quân sĩ trong suy nghĩ, địa vị gần với thái tổ hoàng đế, thậm chí, ngay cả đương triều thiên tử đều xa kém xa, dù sao, trong vòng 300 năm, nhưng hướng thiên tử đã đổi mấy cái, thế nhưng là, cái này đại tướng quân, nhưng thủy trung nhất trụ kinh thiên. Trong ngày thường, mỗi tên lính, đều dùng có thể nhìn thấy đại tướng quân mặt làm vinh, thế nhưng là, hiện tại, Linh an đại doanh binh sĩ, lại từng cái sợ như sợ cọp, Đầu không dừng lại hướng phía sau lùi bước. Rốt cục, gian nan nhất thời khắc, đến. Cái kia ngồi tại Hoàng Kim Sư tử phía trên đại tướng quân, rốt cục mở miệng. Thế nhưng là, mở miệng sau đó, các binh sĩ lại sướng sốt. Chắc hẳn, các ngươi cũng không phải tự nguyện A. Hiện tại, bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn kịp. Đến lôi cái kia kẻ cầm đầu, ta sẽ ngay trước các ngươi mặt, gỡ xuống hắn thủ cấp. Viên tượng cho nói ra. Đại tướng quân, mời vì bọn ta làm chủ. Những người kia nghe được đại tướng quân chẳng những không có trách cứ hắn bọn họ, thậm chí vẫn còn thay bọn hắn suy nghĩ, từng cái kích động và phần, cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Đứng lên đi." Viên tượng cho nói ra. Đánh tới bẩy, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nghe được cái kia viên tượng cho lời nói, mọi người lại cũng không chần chờ chút nào. Tất cả đều như cùng hắn an bài một dạng, đánh tới bẩy, có chút là biểu trung tâm thậm chí, tại làm tốt tất cả sau đó. Trực tiếp kẽ quỵ dưới đất, chờ đợi đại tướng quân thẩm phán, đây là dùng tội người thân phận đến đối mặt đại tướng quân kiểm duyệt. Các ngươi cũng biết tội. Đại tướng quân tiếng như hùng trung, đối với những người này nói ra. Mặt tướng biết tội. Nhỏ bọn họ biết tội. Những người kia quỳ trên mặt đất, kinh sợ. Đã biết tội, vậy sẽ phải đến tội. Nếu không, muốn cái này pháp để làm gì? Mọi người dám yếu điểm đầu, bất quá, lập tức liền theo trong lời nói phân biệt rõ ra tương lai. Lập tức sắc mặt đại biến Muốn đứng dậy, lập tức đi ngay. Từng cái lại kinh hãi phát hiện, giờ phút này đã muộn, tại viên tượng dung thân về sau, đã chiến một loạt cùng tiến thủ. Mỗi người đã dương cùng chờ phân phó. Những người này hỗn loạn đứng dậy, muốn muốn chạy trốn, thế nhưng là, cũng rất nhanh lần nữa nghe được một trận tiếng vó ngựa âm lại sau lưng vang lên. Đó lấy, chính là một đạo trời mắng. Không thể bảo vệ tốt lĩnh An Vương, nên bầm thây vạn đoạn. Nói, từ phía sau lần nữa xông ra một đôi biêu hãn nhân mã. Đây là đại lương quốc phải vũ vệ tinh nhuệ, muốn hướng phía hai bên chạy trốn, thế nhưng là sau đó xuất hiện chính là tinh nhuệ nhất hổ bí doanh. Nếu là bị những thứ này cưỡi ngựa cao to, trên người bọc lấy giáp da hổ bí doanh binh sĩ cho đuổi theo truy sát, bọn hắn tuyệt đối sẽ một tia mạng sống hy vọng đều không có. Cái này chính là phản bội bệ hạ hạ tràng. Cái kia viên tượng cho nhìn thấy những người này bị tứ phía vây khốn, đã triệt để không bay ra khỏi cái gì bọt nước sau đó, khả năng cảm thấy đã thể nhạt vô vị. Đối với bên người một cái tùy tùng phất phất tay, liền chuẩn bị đi đầu giúp đi. Hoàng Kim Sư Tử đi trên đường, uy phong lâm liệt, liền xem như cái kia nhất là Hùng Tuân Chiến Mã, nhìn thấy đầu này Hoàng Kim Sư Tử, cũng lập tức trở nên sao động bất an, không dừng lại chân sau. mũi tên như mưa. Từng đợt bay tới, rơi tại những cái kia linh an đại doanh binh sĩ trên người, đánh tơi bởi sau đó, những người này chính là đợi làm thịt kiểu non. Hiện tại, những thứ này kiểu non còn đem chính mình đưa đến cái thất gỗ phía trên chẳng phải là chết càng nhanh một đợt mũi tên rơi xuống những binh lính kia đã chết đi một hai phần mười mà những cái kia ý đồ chạy trốn cũng bị hổ bí doanh cho truy sát đến lôi đằng sau phải vũ vệ chém giết càng lạ như là thái thịt một dạng mới mấy phút linh an đại doanh binh sĩ đã tử thương hơn phân nửa trên mặt đất máu chảy thành sông đầu người lan xuống nhìn như là nhân gian địa ngục tiểu tử ngươi lại không ra tay đợi đến những người này chết sạch ngươi nghiệp chứa nặng nề ít nhất phải khấu trừ ba vạn đạo nghĩa đáng Hiện tại đã khấu trừ 100 vạn, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Hệ thống đối với Dương Đình quát lớn, hắn cảm giác cái này ký chủ, tựa hồ lại tới đây sau đó, liền lập tức biến tính con. Tựa hồ, trong mắt hắn, những người này không phải người một dạng, hoặc là nói, hắn không có đem nơi này xem như một cái thế giới, chỉ là một lần kỳ diệu lưu hành, như là tiến vào một trò chơi bên trong, ai cũng sẽ không là bên trong binh sĩ tử vong mà bị thương. Hiện tại, là không sai biệt lắm, được để bọn hắn biết rõ hoặc là vĩnh viễn không đầu hàng, hoặc là liền muốn đầu hàng đến cùng, đừng nói là cái gì thái tổ quan môn đệ tử, liền xem như thái tổ đích thân đến, bọn hắn cũng không thể lại thay đổi trận doanh mình, không phải vậy, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Dương Đình Từ Tổ nói, sau đó, cả người ra trong sân bây giờ, trong tay thiên lang kiếm bay ra, đó lấy, thiên lang kiếm bay múa. Mọi người liền thấy từng đạo từng đạo kiếm khí, như là từng thất thiên lang mở dạng, trực tiếp thay lịnh an đại doanh người, ngăn trở tất cả công kích. Dương Đình thân ảnh xuất hiện trên không trung, Thế nào? Bây giờ còn đang tưởng tượng lấy làm về đại lương binh sĩ sao? Dương Đình thanh âm, như là thiên lôi một dạng, vang vọng tại mỗi người trong lòng, đem những này còn sống người, chấn kém chút ngã trên mặt đất. Những người này từng cái diện mục sợ hãi, sau đó, chính là giữ tợn. Dương Đình đương nhiên sẽ không quản bọn họ, quay người nhìn về phía cái kia ngồi tại Hoàng Kim Sư Tử phía trên viên tượng cho. Ngươi đầu này Sư Tử không tệ, đáng tiếc tu vi quá thấp, vẫn là chỉ mẫu không tốt lắm. Dương Đình cười nói. Cái kia viên tượng cho nghe được Dương Đình lời nói, con mắt hiếp mắt cùng một chỗ, lộ ra một cỗ sắc cơ, nhưng là, lại ngồi ngay ngắn ở sư tử trên lưng, tựa hồ không muốn cùng Dương Đình chấp nhận. Người trẻ tuổi, người thiên phú rất tốt. Nếu là nguyện ý sau đó ta cùng một chỗ như trên yết kiến sư phụ, có lẽ hắn lao nhân gia có thể cho ngươi một cái cảng rộng lớn hơn sân khấu, còn có một cái cảng thêm ánh sáng tiền cảnh. Ha ha ha Dương Đình cười to. Vậy liền để lão tử xem hắn thực lực. Đó lấy, trong tay Thiên Lang kiếm, trực tiếp một kiếm chém chém tới. Vụt. Mặc dù cách hơn 10 trượng, thế nhưng là, cái kia Thiên Lang kiếm lại trên không trung xẹt qua một đạo bạch quang, đó lấy, trực tiếp rơi vào cái kia viên tượng dung thân bên trên. Oanh. Viên tượng dung thân thể bỗng nhiên phát sáng, như cùng một cái Phật Đà chuyển thế, nhìn rất có uy nghiêm. Mà cùng lúc đó, cái kia đầu hoàng kim sư tử, giờ khắc này, cũng đồng dạng trở nên kim quang trói mắt, thậm chí Để cho người ta mắt mở không ra. Ngươi muốn kiến thức, cái kia ta hôm nay để ngươi mở mắt một chút. Gặp một lần tọa kim sư thiên tượng. Đó lấy, đầu kia hoàng kim sư tử, thật biến thành hoàng kim mở dạng, thế nhưng là, lại cứng rắn vô cùng. Mà chính hắn tựa hồ cũng thay đổi thành cự hình sư tử, huyết buồn đại khẩu mở ra, hướng thẳng đến dương đỉnh bên này cắn qua đến. Trước 1154, Lão Thiên cũng phải lưu lại. Hoàng kim sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu. Phản Phất muốn đem thiên địa đều nuốt chửng lấy xuống dưới, giờ phút này, đứng ở bên này lĩnh an đại doanh, nhưng cái kia tại dương đỉnh che chở cho, may mắn sống sót người, tất cả đều cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực, bao phủ bọn hắn, Phản Phất muốn đem bọn hắn cho triệt để kéo vào cái kia huyết buồn đại khẩu bên trong. Càng khủng bố hơn là, cái kia huyết buồn đại khẩu hiện tại mở ra, như là tự mang dị tượng một dạng, tại chỗ đó ngụm lớn bên cạnh, cắt bay đá chạy, chỗ này Phản Phất đã không phải là một cái sư tử ngụm lớn mà là một cái thông hướng địa ngục môn hộ. Ô ô ô tiếng gió rất là kinh khủng, như là quỷ khóc một dạng. Linh an đại doanh binh sĩ, đã có người bay lên, hai chân cách mặt đất, nếu không phải thời khắc mấu chốt, bị bên cạnh đồng bào cho níu lại, giờ phút này cũng đã triệt để vào sư tử trong miệng. Thế nhưng là, hiện tại, mặc dù có đồng bào nắm lấy cũng không được, bởi vì, chính là đồng bào, hiện tại cũng đã cảm giác mình đứng không vững, từng cái như là khí cầu mở dạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi. Đại nhân cứu ta. Đại nhân cứu ta. Những người kia tại thời khắc mấu chốt, rốt cục nghĩ đến bọn hắn cứu tinh. Tất cả đều hướng phía Dương Đình la lên, muốn Dương Đình tại thời khắc mấu chốt, cứu bọn họ một mạng. Các ngươi coi như không nốc. Dương Đình từ tổ nói. Sau đó, trong tay một đạo thanh quang hiện lên, đón lấy, mọi người liền thấy một tòa ngọn núi lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, núi lớn rơi xuống, ngồi trên mặt đất lưu lại một to lớn hố sâu, mà tại chỗ đó viên tượng cho cùng những binh lính này ở giữa vừa lúc dựng nên một cái rất lớn đường danh giới, lúc này, mặc cho cái kia hoàng kim sư tử miệng há to lại lớn, cũng đừng hòng lần nữa hút đi một cái linh an đại doanh binh sĩ, mà đến lôi tòa kia ngọn núi lớn màu xanh, tự nhiên là dương. Đình thông linh bảo ngọc. Cái này thông linh bảo ngọc rơi ở đó, hình dạng to lớn, đúng như cùng một tòa ngọn núi lớn màu xanh mờ dạng, gió thổi nhiều sao mạnh mẽ, đều không thể nhường cái này thông linh bảo ngọc động đậy mảy may. Cái kia viên tượng cho nhìn thấy tình huống này, giận tím mặt, Ánh mắt trở nên càng thêm hung ác nham hiểm, sau đó, thu đủ pháp tướng, cái kia hoàng kim sư tử ngụm lớn nhắm lại, mà Dương Đình ngọn núi lớn màu xanh, giờ phút này cũng lần nữa biến thành ngọc bài lớn nhỏ, trở lại Dương Đình trong tay. Viên tượng cho nhìn thấy Dương Đình trong tay thông linh bảo ngọc, ánh mắt bên trong hiện lên không che giấu chút nào tham lam. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. tướng quân đến ái tải, nghĩ đến có thể tha cho người một mạng. Thế nhưng là, người tiểu tử này hết lần này tới lần khác có lưu như thế một cái bảo vật. Nhìn tới, là thượng thiên có chủ tâm không để cho ngươi còn sống A. Viên tượng cho thanh âm băng lãnh nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình biểu lộ sức sở, sau đó nhìn về phía viên tượng cho ngươi thích khối này bảo ngọc. Viên tượng cho nghĩ không ra Dương Đình lại là cái biểu tình này cùng phản ứng, ngay sau đó cho là hắn là lo lắng sợ hãi, thậm chí, bị thực lực mình bị dọa cho phát sợ. Ngươi nếu là thức thời một chút, hiện tại đem bảo vật này ngoan ngoan đưa tới, ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Viên tượng cho đối với Dương Đình nói ra. Đưa qua. Dương Đình cười, sau đó, trên mặt lộ ra thuần khiết tiểu dung, nhìn không ra một kia còn lại lộn xộn tâm tư. Ngươi không đã nghĩ muốn cái này thông linh bảo ngọc sao? Cho ngươi chính là. Nói, Dương Đình tiện tay quăng ra, như cùng ở tại ném một cái tiện tay có thể dùng vứt bỏ đồ vật. Nơi xa, viên tượng cho nghĩ không ra Dương Đình sẽ tốt như thế nói chuyện, càng không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng nói, hắn liền thật đem cái này bảo ngọc cho ném qua đến. Ném. Đối với, đúng, chính là ném. Tốt như vậy bảo vật, đối phương vậy mà như là ném một cục gạch một dạng ném qua đến, không nhúc nhích chút nào quý trọng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật chính là một cái xoa tử, kẻ ngu si, không biết thứ này quý giá. Cái kia viên tượng cho trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá, những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần bảo vật này đến trong tay mình liền tốt, đến lôi tiểu tử này tính mạng viên tượng cho trong lòng thâm độc cười một tiếng. Linh An Vương đều đã bị tiểu tử này cho đánh chết, vô luận hắn hiện tại, dâng lên bảo vật gì, đều là một con đường chết, duy nhất phân biệt chính là, chết dễ chịu cùng thống khổ. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta có thể cam đoan lưu ngươi một cái toàn thời, đương nhiên, cũng có thể cho ngươi một thống khoái. Nhìn thấy cái kia bảo vật đã nhích lại gần mình, viên tượng cho đã không che giấu nữa, đồng thời, cao giọng đối với Dương Đình nói ra, thanh âm bên trong có không che giấu được khinh miệt. Tiểu tử vẫn là quá non liên chút chuyện này cũng dám chạy tới linh an đại doanh náo sự, thật là sống được không kiên nhẫn. viên tượng cho trong lòng oán thầm nói, đồng thời ở trong lòng cười trêu nói, nhìn tới tiểu tử này hẳn là cho mình đưa bảo vật. mà những cái kia trái vũ vệ binh sĩ, giờ phút này nhìn thấy đại tướng quân anh hùng khí khái, từng cái càng là bội phục đầu giảm xuống đất. lúc này mới vẹn vẹn xử xuất một chiều, liền đã làm cho đối phương sinh lòng khiếp ý, thậm chí trực tiếp dâng tặng chính mình bảo vật. nghe cũng làm người ta mê mẩn không thôi. Màu xanh lưu quang đã nhanh muốn tới viên tượng dung thân vừa, lúc mới bắt đầu thời gian, viên tượng cho còn lo lắng bảo vật này có trá, thế nhưng là, đợi đến rời xem gần xem xét sau đó, cũng không có từ phía trên phát hiện cái gì đứng phương pháp, trong lòng cũng không khỏi bung lòng một hơi, sau đó, liền đưa ánh mắt rơi vào cái này bảo ngọc phía trên. Bảo ngọc toàn thân xanh biết có ánh nhưng, nhìn chính là một khối tự nhiên mà thành bảo vật, hiện tại rơi vào trong tay chính mình, mà lại, được đến dễ dàng như vậy, tưởng tượng đều cảm thấy kinh hỉ. Bất quá, sau đó, hắn lông mày liền nhăn lại đến. Bởi vì, hắn phát hiện cái này bảo ngọc tại ở gần sau đó, cũng không có dừng lại, trái lại tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thậm chí đều nhanh nhào bắt không đến. Không tốt. Viên Tượng cho trong lòng bình tỉnh, sau đó, thân thể nhanh lùi lại. Như là trước kia, rời hắn còn có một đoạn cách ly tình huống xuống, trực tiếp lợi dụng tâm thần liên hệ cái này thông linh bảo ngọc cùng người này chém giết, khẳng định sẽ rơi vào hạ phòng, thế nhưng là, hiện tại đã triệt để chiếm cứ ưu thế. Cái kia viên tượng cho kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là phong phú, tại cảm thấy được thông linh bảo ngọc tốc độ càng lúc càng nhanh tình huống sau đó, ngay sau đó liền lướt ngang ra ngoài. Ầm. Cái kia trên mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Chỉ thiếu một chút, liền đã đã đủ muốn cái này viên tượng cho tính mạng. Thế nhưng là, còn không đợi hắn thở một ngụm, một kích kia hay sao, đập xuống đất thông linh bảo ngọc, lần nữa quay lại, hướng phía viên tượng cho bay đi. Viên tượng cho trực tiếp sắc mặt trắng sám. Vừa mới còn không có đứng vững, thậm chí, trực tiếp góp chân đây đều không có rơi xuống, liền trực tiếp lần nữa chuyện gì. Liên tiếp 5 lần truy sát, nhường cái này viên tượng cho sắc mặt cái kia nhìn tới cực điểm. Tại chính mình địa bàn, ở đây thiên quân vạn mã trước mặt, cái này như là như giỏi trong xương truy sát, nhường hắn mất hết thể diện. Ngươi không là thích bảo ngọc sao? Ta hiện tại tự mình dù sao vẫn đến trước mặt ngươi, ngươi lại luôn tránh né, Đúng hay không nhìn ta không nổi a? Dương Đình đối với viên tượng cho cố ý giận quát một tiếng nói ra. "Tiểu tặc, hôm nay lão thiên nếu để tướng quân rời đi, tướng quân cam đoan ngày sau để ngươi nếm khắp thế gian hết thảy thống khổ. Đừng nói là lão thiên để ngươi rời đi, coi như ngươi là lão thiên, hôm nay cũng phải lưu tại nơi này." Chương 1155, thần thoại phá diệt. Trong tay thông linh bảo ngọc trực tiếp lần nữa biến lớn, đón lấy tốc độ quỷ dị tăng lên, đến cái kia viên tượng cho đã nhanh muốn thoát ly cái này bảo ngọc phạm vi công kích, thế nhưng là, trong ngay mắt vừa mới thật vất vả bị kéo dài khoảng cách, lần nữa rút ngắn, mà lại, khoảng cách còn đang không ngừng thu nhỏ. Vậy đến có chút đắc ý viên tượng cho giờ phút này nhìn thấy tình cảnh này, một trận tê cả da đầu, tốc độ lần nữa tăng lên, thậm chí, ngay cả hình tượng đều đã không lo được, hiện tại, trở nên chật vật không chịu nổi, đúng như cùng một đầu chạy trốn chó hoang. Một màn này xem ở lương quốc tứ đại tinh nhuệ trong mắt, hết thảy đều thoáng như giống như nằm mơ. Đây chính là đại lương quốc cao thủ hàng đầu nhất, là thái tổ quan môn đệ tử. Là lãnh đạo hai quốc quân đội 300 niên nhân vật, có hán tại, đại lương quân đội liền có chủ tâm cốt. Thế nhưng là, hiện tại, như thế một cái chiến thần, vậy mà. hoàng sợ như là chó nhà có tang. Trong lúc nhất thời, tất cả binh sĩ tất cả đều sửng sốt thậm chí, ngay cả hò hét trợ uy giờ khắc này cũng tất cả đều dừng lại, há to mồm nhìn lấy đây hết thảy. Một cái thần thoại, đang khi bọn họ trước mặt phá diệt, mà bọn hắn giờ phút này, chính là cái này phá diệt quá trình toàn bộ người chứng kiến. Lương quốc muốn thay đổi sản xuất thay đổi triều đại. Cái này đại bất kính suy nghĩ vừa mới tại mọi người trong đầu hình thành, liền nhanh chóng bị áp chế xuống, bởi vì, bọn hắn biết rõ, chân chính đại lương định hải thần châm, là vị kia truyền ngôn đã sống 500 năm thái tổ. Chỉ kém một đường, liền có thể dùng tấn thăng đến cái kia làm cho người ngóng nhìn không thể thành vị trí. Giữa sân, cái kia viên tượng cho vừa mới bắt đầu còn chạy rất là vui sướng, thậm chí, nhìn thấy lần nữa kéo dài khoảng cách sau đó biểu hiện trên mặt còn có chút dễ dàng cùng mừng rỡ, thế nhưng là sau đó hắn liền phát hiện chính mình đang bị người làm khỉ đuôi nghịch, người đang đùa ta. Viên Tượng cho rốt cục không hề chạy trốn, tốc độ đống nhiên dừng lại, mà tại thân thể của hắn dừng lại trong nháy mắt, cái kia thông linh Bảo Ngọc cũng dừng lại, không có tiếp tục nhấn ép. bị đuôi nghịch nói rõ ngươi còn có giá trị, nếu là ngay cả điểm ấy giá trị đều không có, ngươi còn sống còn có cần gì phải? Dương Đình đối với hắn hỏi ngược lại, nghe nói như thế. Cái kia viên tượng cho sắc mặt nghẹn đỏ bừng, bất quá, sau đó, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì đối với Dương Đình nói ra ngươi nếu là nguyện ý lượn quanh ta một mạng, ta không ngại thay đổi địa vị. Ngươi muốn phải cho ta làm cầu. Dương Đình cười lạnh hỏi. Nghe nói như thế, dù cho là cái kia viên tượng cho tính tình cho dù tốt, hiện tại cũng là bảo tạng. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên tượng cho đối với Dương Đình gầm thét. Thế nhưng là, đổi lấy là cách không một cái bàn tay. Ngươi không phải nói để cho ta nếm tận thế gian này tất cả thống khổ sao. Ta không biết, ngươi có thể làm được hay không, dù sao, ta là có thể. Dương Đình cười, lộ ra một loạt răng, nhìn rõ mẫn là đang cười, thế nhưng là, lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi, chí ít ở đây viên tượng cho trong lòng lại như thế ấn tượng. Viên tượng cho trên mặt hiện lên không cam lòng. Thế nhưng là, làm Dương Đình ba căn ngân châm đâm ở trên người hắn thời điểm, ra hỏa này triệt để đầu hàng. Viên tượng cho nguyện làm chủ nhân một con chó, về sau, cung cấp chủ nhân thúc đẩy. Viên tượng cho giờ khắc này, triệt để quên đi tất cả. Dương Đình nhìn trước mắt cái này, nửa giờ trước đó vẫn là uy phong lẫm liệt đại tướng quân, trong nháy mắt, liền đã biến thành chính mình chó săn viên tượng cho, trong lòng cảm khái không thôi. Nắm đấm lớn chính là tốt. Không phải đạo lý, cũng có thể nói tới người khác nghe theo tin phục. Hồ Bị Doanh, trái vũ vệ, phải vũ vệ những tướng quân kia thấy cảnh này, cũng là nghẹn họ nhìn chân chối. Có chút tâm tư đường sống, trực tiếp tuyên bố chính mình nguyện ý cùng Linh an đại doanh binh sĩ cùng một chỗ trung tâm hộ chủ. Thế nhưng là, cũng có một chút cốt khí người, linh không chết nguyện ý đầu hàng. Dương Đình lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt bên trong không buồn không vui. Hệ thống nói không sai, tiến vào thần giới sau đó, cảm giác mình tâm trở nên lạnh. Có lẽ là nơi này hoàn cảnh cho phép, cũng có thể là là mình căn bản không có về tâm lý chuyển biến tới. Lương quốc tinh nguyện, tại nửa ngày thời gian, toàn bộ phản chiến giảo sát lương quốc hoàng tộc. Đây là bọn hắn lần này cuối cùng mắt. Vừa mới bắt đầu còn có người không nguyện ý tiến lên, thậm chí cho rằng đây là đại nghịch bất đạo, bất nhân bất nghĩa. Thế nhưng là sau đó lại lần nữa tỉnh ngộ lại, bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ có hiện tại ủng hộ người có thể làm cái này thiên hạ chi chủ, bọn hắn mới được lần nữa khôi phục danh phận, thậm chí phân đất phong hầu đến rất nhiều đến không dễ kiếm đến đủ vật. Đây là một cái cơ hội, một cái tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này rất nhiều trên mặt người đều mang chờ mong. Như là đã biến thiên, vậy liền để những cái kia còn không có biến người, cũng đi theo chính mình cùng một chỗ biến A, nếu không, bọn hắn vĩnh viễn cũng thoát khỏi không xong phản đồ mũ. Chủ nhân, cái này chính là cái kia thái tổ lương kình thiên luyện công mà. Viên tượng cho đem Dương Đình dẫn tới một chỗ rời hoàng cung 200 dặm có hơn trên vách núi. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí bức người là một cái luyện công tuyệt hảo chi địa mà lại, Dương Đình thiên đồng phá vọng thuật mở ra. Có thể từ nơi này nhìn thấy, ở đây trên núi có một đầu vàng mù mịt quang trụ, như có như không, trực tiếp nối tới cung trong. Bên này là cái kia đại lương quốc khí vận. Dương Đình nhìn lấy cái này tráng kiện khí vận trụ, hơi nghi hoặc một chút. Theo cái này khí vận phía trên, cái này đại lương quốc hiện tại ý nguyên khí vận kiểu trùng, lộng lây vô cùng. Nếu là chiếu vào tiếp tục như vậy, chí ít cũng có thể tồn tại trên dưới trăm năm. Nhìn tới, ta muốn chém ngươi, mới xem như phù hợp lẽ thường. Dương Đình Nhạc vừa cười vừa nói. Sau đó, một quyền đánh đi ra, một đầu toàn thân quấn quanh lấy kim quang kim long hướng thẳng đến cái kia cái gọi là khí vận trụ bay qua. Ẩm. Cái kia kim long toàn thân kim quang đại tác, nhìn qua thần dị vô cùng, thế nhưng là tại những cái kia lương thị con cháu trong mắt lại là kinh khủng dị thường. Bọn hắn không nhìn thấy khí chưởng, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được khí cơ này biến hóa cùng lưu chuyển. Một quyền qua đi, lại là một quyền. Đó lấy, lần nữa lại tới một quyền. Ba quyền sau đó, cái kia như mặt trời giữa trưa kim quang mù mịt khí vận cây cột hoàn toàn tan vỡ. Ết e. giờ phút này trong núi chậm rãi đi ra một cái tiểu phu bộ dáng người đi qua dương đỉnh bên người thời điểm cung kính hành lễ, tựa hồ là sợ dương đỉnh tìm hắn để gây sự. Cái kia đã triệt để biến thành chó săn viên tượng cho giờ khắc này tự nhiên biết mình cái kia làm cái gì, lập tức đi lên bắt đầu để ra nghi vấn. Thế nhưng là để ra nghi vấn vài câu cũng không có hỏi ra một điểm sơ hở. Chủ nhân. Ngài nhìn người này xử lý như thế nào? Viên tượng cho hỏi. Như là trước kia, chính hắn cũng sớm đã làm quyết định, bất quá là một cái dâu rìa sâu kiến, giết liền giết, không sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Thế nhưng là, hiện tại, đây hết thảy đã toàn bộ biến. Mà lại, hiện tại cái chủ nhân này, tựa hồ cũng không thị sát, nếu là mình xử lý sai, đây chẳng phải là lô lớn. Thế nhưng là, vượt quá hắn dự liệu, luôn luôn đối với, đúng, tiểu nhân vật còn không sai chủ nhân, giờ khắc này lại muốn giết người. Lương Kỳnh Thiên, ngươi nếu là lại không hiện thân, chỉ sợ, liền bị ngươi cái này quan môn đệ tử cho triệt để gạt bỏ a. Dương Đình cười lạnh nói. Cái gì? Sư phụ? Nghe nói như thế, cái kia viên tượng cho kém chút lần nữa bị dọa đến kém chút ngất đi. Trước 1156, thiếp ta một gạch. Coi là nuôi một con chó, hiện tại mới phát hiện, là một đầu bạch nhãn lang mà thôi. Bất quá, dứt khoát còn không muộn, còn có cơ hội đền bù. Nếu không thì lại tìm một đầu nghe lời cậu chính là Cái kia lão tiểu phu nói chuyện chậm rãi Tựa hồ muốn nói một kiện dâu ria sự tình Nga Nhìn tới, ngươi rất có lòng tin Dương Đình nhìn lấy cái này Đột nhiên xuất hiện lão đầu khét cười một tiếng nói ra Chưa nói tới cái gì lòng tin a, Bất quá là nhấc tay sự tình mà thôi Cái kia lão đầu lần nữa lạnh nhạt nói Đứng ở một bên nghe cái kia viên tượng vinh đã thần kinh triệt để kéo căng Nếu không phải vừa mới Dương Đình nhắc nhở Hắn thậm chí đều nhìn không ra người này chính là mình sư phụ. Hắn cũng sớm đã nghe nói sư phụ là kim đan đỉnh phong đại cao thủ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cái kia làm cho người ước ao thần cảnh. Đến lúc đó, chính là thiên địa cực lớn, mặc cho rong rội. Thế nhưng là, khoảng cách này nhìn như chỉ có một lớp giấy, chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể dùng xuyên phá. Nhưng là, chân chính theo đổi thời điểm, lại phát hiện khó như lên trời. 300 năm. trọn vẹn 300 năm. Cái này trong vòng 300 năm, chính mình cái này sư phụ, vận dụng tất cả thủ đoạn, tuy nhiên lại đều không làm nên chuyện gì, dùng đến lôi đến bây giờ, y nguyên còn ngừng ở lại đây cái hoàn cảnh. Cái kia thần cảnh đến cùng ở nơi nào? Viên tượng Vinh không biết, cũng không thể nào biết được, hắn chỉ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sư phụ, tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc càng khó có thể suy đoán hơn. Nếu như, nói trước kia sư phụ vẫn là một tòa núi cao lời nói, như vậy hiện tại sư phụ, đối với hắn mà nói, chính là đỉnh đầu tiên. Không nhìn thấy đỉnh. Bao nhiêu năm không thấy, đã trưởng thành đến nước này sao? Trái lại chính mình, lại không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hai đem so sánh phía dưới, viên tượng Vinh không khỏi cảm giác được một cô băng hàn. Sau đó, viên tượng Vinh cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề, một cô dự cảm không tốt trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Khí tức tử vong. Cái này là khí tức tử vong, trong vòng 300 năm, chưa từng cảm thụ qua, thế nhưng là, tại cái này ngắn ngủi thời gian một ngày, liền đã liên tục cảm thụ hai lần. Hiện tại, viên hướng vinh trong lòng có chút hối hận, thậm chí, muốn phải lập tức té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, hắn biết rõ, mình đã không có cơ hội, chính mình cái này tâm ngoan thủ là sư phụ, càng sẽ không cho chính mình cái này cơ hội. Duy nhất mạng sống cơ hội, chính là dựa vào bên cạnh cái này tân chủ nhân. Nga! Nhìn tới, ngươi đối với, đúng, hắn còn có chút ít chờ mong. Cái kia tống trống trời nhìn thấy đã bị chính mình không chế lại khí cơ, không thể động đậy được đánh viên hướng vinh. Chẳng những không có cầu xin tha thứ, trái lại đưa ánh mắt chuyển hướng đứng bên cạnh người trẻ tuổi, trong lòng một trận cười lạnh. Đã ngươi đối với hắn còn ôm lấy huyễn tưởng, cái kia ta thẳng thắn triệt để ở trước mặt ngươi đem cái này huyễn tưởng cho triệt để đánh nát, để ngươi thấy rõ ngươi khi đó lựa chọn có bao nhiêu ngu xuẩn. Nga! Đối với, đúng, đến lôi người nhà ngươi, ta cũng sẽ tốt tốt đối đãi. Ngươi cái kia bị ngươi tận lực đổi dưỡng tiểu tôn nữ, cũng không tệ, là cái rất tốt lô đỉnh, càng hiếm thấy hơn là nàng đã là là trúc cơ đỉnh phong tu vi, không già không ít, chính thích hợp. Ha ha ha, cái kia lão tiểu phu giờ khắc này nơi nào còn có một tia tiểu phu hẳn là có khí chất, quả thực chính là một cái hất lên ra người ma quỷ. Nghe được chính mình sư phụ lời này, viên hướng binh ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thậm chí, muốn muốn lần nữa đối với cầu mong gì khắc tha, nhưng là, sau đó, liền vẫn là đem ánh mắt rơi vào dương đỉnh trên người. Giết hắn. Cầu, cầu ngươi có nhất định muốn giết hắn. Viên hướng vinh đối với Dương Đình thỉnh cầu. Hiện tại, đối với hắn mà nói, hắn đã không lo được chính mình sinh tử, có thể đem cái này cái chim thú sư cha cho giết, mới là hắn nguyện vọng lớn nhất. Nếu là cái này lao tặc không chết, hắn toàn cả gia tộc đều phải bị liên lụy. Khi đó, chính là một cái kinh khủng bực nào tai nạn. Dương Đình quay người nhìn viên tượng cho đồng dạng, có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này vậy mà vì gia tộc nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy. Yên tâm, đã ta đã đi tới nơi này. Liền quả quyết không để cho đầu này lão cẩu lại tiếp tục nguy hại thế gian đạo lý. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Trên người khí thế như mặt trời giữa trưa, sông phá chân trời. Ha ha ha lương kình thiên nghe nói như thế sau đó, như là nghe được một cái tốt cười cười lời nói một dạng, ngửa mặt lên trời cười to, thậm chí, liền thân thể đều tại run rẩy theo. 300 năm qua, dù sao vẫn có một ít không biết tự lượng sức mình ra hỏa qua đi tìm cái chết. Lại nói so thiên đại, thế nhưng là, kết quả là... Lại ngay cả ta quanh thân ba trượng đều không thể tới gần. Không biết ngươi có thể hay không khiến ta thất vọng. Như vốn là như vậy, tóm lại là quá mức tịch mịch. Một số thời khắc, đến hai cái thú vị tiểu gia hỏa chơi với ta, sẽ bằng thêm rất nhiều sung sướng. Lương Kình Thiên đối với Dương Đình nói ra. Lao giả thật đúng là sẽ khoan lác. Thiếp ta một gạch. Dương Đình khí thế lần nữa biến đổi. Trong tay hắn, đột nhiên thêm ra một khối màu xanh ngọc thạch. Ngọc thạch vòng ánh nhưng, nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh mặt trời lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, thân khí nhất là cái này ngọc thạch vậy mà thật có thể hóa thành tấm gạch lớn nhỏ hướng phía cái kia lương kình thiên bay đi tốc độ kinh người thậm chí tại nguyên chỗ đều lưu lại một đạo nổ vang đối với cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật cái kia lương kình thiên mặc dù nói thời điểm nửa khí khinh miệt thế nhưng là thật lúc chiến đấu cũng không dám có chút lời biếng không cái kia thông linh bảo ngọc tới gần trong tay hắn đã nhiều một thanh trường kiếm trường kiếm hàn quang xâm nhiên như cùng một cái ngân xả Siêu. Trường kiếm lắc một cái, ngân quang bay ra, hướng phía cái kia thông linh bảo ngọc phía trên kích đánh tới. Vụt. Sắt thép va chạm tiếng vang lên thành lập, sau đó, cái kia ngân quang tán đi, mà cái kia thông linh bảo ngọc cũng như một khối bị đánh rơi phát bảo, hướng trên mặt đất hạ xuống. Cái này chính là ngươi bị vào sao. Cái kia lương kình thiên đối với Dương Đình lắc đầu, nhìn mười phần thất vọng. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy Dương Đình khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh. Cái kia lương kình thiên nhìn thấy vẻ mặt này. Biểu lộ không thay đổi, thế nhưng là, vừa mới rơi xuống trường kiếm, lần nữa vung lên, lần này, so với một lần trước còn muốn hung mãnh, sau đó, liền thấy một đạo so vừa rồi càng thêm rực rỡ kiếm nát ảnh, hướng phía sau bay đi. Chuyển của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Ẩm. Kiếm ảnh cùng từ phía sau lần nữa bay tới như là hát chuyên một dạng thông linh bảo ngọc đụng vừa vặn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Muốn ở trước mặt lão phu, chơi những thứ này, ngươi còn. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Liền toàn thân giật mình, sau đó, liền thấy một đạo ngân quang lần nữa tới gần. Cái kia ngân quang tốc độ so vừa rồi cái kia cục gạch tốc độ phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, tự hồ, cái này đạo công kích là cùng cái kia hát chuyên đồng thời phát ra, hiện tại, đã nhanh muốn đến bên cạnh hắn. Siêu siêu siêu. Lương kình Thiên không còn dám có do dự, trường kiếm trong tay bay múa, từng đạo từng đạo kiếm quang bay ra, cấp tốc hình thành một đạo dày đặc kiếm vóng. Muốn đem cái này không biết từ nơi nào bay tới công kích cho triệt để chặt lại, thế nhưng là, căn bản liền không làm nên chuyện gì. Cái kia từng đạo từng đạo bay ra kiếm quang, rơi vào cái kia trường kiếm màu bạc phía trên. Căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào. Trường kiếm tê minh, như cùng một cái giao long. Thẳng đến lương kình thiên đầu mà đến. Trước 1157, một kiếm phá thiên. Vụt. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang đã bị cái kia phi thiên mà dài kiếm cho phá vỡ sau đó. Lương Kình Thiên sắc mặt biến rất khó coi rất nhiều. Một thanh sát vụn còn có thể lật trời hay sao? Lương Kình Thiên nổi giận, sau đó trường kiếm trong tay lần nữa lóe lên, đón lấy, liền thấy trường kiếm kia trong tay hắn đồng dạng biến hóa ngàn vạn, từng đạo từng đạo kiếm ảnh lít nhá lít nhít, rất nhanh, nơi này tụ thành một mảnh trường kiếm kiện hàng kiếm vực, mà làm cái kia thiên lang kiếm tiếp cận thời gian, tốc độ đống nhiên giảm xuống, đừng nói lấy người đầu, thậm chí ngay cả chuyển chuyển như ý đều khó khăn. Người lão già này liền đối một thanh kiếm đều như thế hả khắp sao. Dương Đình thanh âm giống như quỷ mị tại bên người vang lên, cái kia lương kình thiên như cùng một cái lão cẩu bị đột nhiên giẫm ở cái đuôi một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Thân thể trong nháy mắt kéo căng, muốn phải thoát đi. Bởi vì, hắn căn bản không có phát hiện, Dương Đình là lúc nào tới gần, càng không có phát hiện, Dương Đình là như thế nào tới gần. Đi, nhanh đi. Đây là hắn giờ phút này trong đầu ý nghĩ, không nói cao chạy xa bay. Ít nhất phải rời đi hiện tại địa điểm này. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy. Theo Hậu Lương chống trời liền cảm giác mình chỗ sau lưng, một trận gió lạnh thổi đến, thân thể đều hoàn toàn kéo căng, muốn quay người đều khó có khả năng, đến lôi trưởng kiếm kia, càng là thiên phương dạ đàm. Dương đông kích tây, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Bị tiểu tử này tính toán, Lương Kình Thiên trong lòng tê to. Thời khắc mấu chốt, Lương Kình Thiên phía sau lưng đột nhiên nâng lên, liền y phục đều bị chống lên đến như cùng một cái tràn ngập khí khí cầu mở dạng. Thế nào, muốn học quốc sao?" Dương Đình cười lạnh. Cùng lúc đó, trên nắm tay kim quang lấp lóe, đó lấy, liền thấy tại hắn hai cánh tay bên trên đã quấn quanh hai đầu kim long, kim long quay quanh, nhìn dị thường thần dị. "Hừ. Đừng nói ngươi muốn làm quốc, liền xem như muốn làm ngàn năm vương bát, lão tử cũng muốn đưa ngươi ngàn năm vương bát xác cho triệt để đánh nát." Dương Đình một quyền bạo khởi, trực tiếp đánh vào cái kia cổ lay động đứng dậy trên lưng. "Ẩm." Không phải phổ thông trầm đục, mà là một tiếng bạo hưởng, như là tại chỗ đánh nổ một cái động viên bóng. Hai đầu kim long vọt thẳng vào cái kia cổ đi lại khí tức trên lưng, lại là hai trọng kình khí bay ra. Rốt cục tại một đầu cuối cùng chân long phá vỡ mà vào thời điểm, cái kia phồng lên chi khí, triệt để tiêu tán, tùy theo mà tới là tiếng vang trầm trầm. Thoáng qua ở giữa, cái kia lương kình thiên liền đã bị đánh bay ra ngoài, như đồng một trái bóng ra một dạng. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Lương Kình Thiên thân hình kém chút bị một quyền đánh vào dưới đáy, rốt cục tại một khắc cuối cùng đình chỉ. Xoay người, nhẹ nhàng xoa thoáng cái khóe miệng vết máu, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Dương đỉnh. "Ngươi." Tiểu tử cuối cùng không để cho lão phu thất vọng. "Yên tâm, có qua có lại, lão phu cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi." Cái kia Lương Kình Thiên nói ra. Sau đó, trên người trường kiếm, bay thẳng thanh lập, kiếm ảnh bên trong truyền đến thao thiên cự lãng thanh âm, mà lại, theo kiếm ảnh đập ra Cái này sóng lớn thanh âm cũng càng lúc càng lớn, liền như là ngàn trượng sóng trọng điệp cùng một chỗ, khí thế càng ngày càng đủ. Tiểu tử, ngươi có việc bức ta xuất ra cái này ngập trời kiếm, cũng xem như ngươi năng lực. Đến, nhìn xem tiểu tử ngươi có thể tại ta sóng lớn bên trong, tiếp nhận mấy tầng trùng kích. Lương Kình Thiên đối với Dương Đình nói ra. Phải không? Nhìn, rất dọn người, đáng tiếc, Lao Tử không hứng thú chơi với ngươi cái này. Dương Đình thanh âm lần nữa giống như quỷ mị vang lên trực tiếp xuất hiện lần nữa tại Lương Kình Thiên sau lưng. Lương Kình Thiên đến lạnh nhạt tự nhiên, có một loại đi bộ nhàn nhã thanh thản, thế nhưng là, nghe được thanh âm này, thân thể lần nữa trực tiếp nổ tung, sắc mặt cũng là đổi biến. "Tiểu tử, dám can đảm lớn ta, muốn chết." Cái kia Lương Kình Thiên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Dương Đình liếc mắt, trực tiếp vẫy tay, cái kia đã sóng lớn ngập trời, phảng phất mỗi một cái bọc nước, đều là một thanh trường kiếm ngập trời kiếm ý. Tất cả đều rơi vào lương kình thiên sau lương dương đỉnh trên người. Cái này vạn thiên kiếm ý như là phảng phất thật có thể ngập trời. Nhất trọng cao hơn nhất trọng, rất mau đem dương đỉnh bao phủ hoàn toàn. Nhìn thấy tình huống này, cái kia lương kình thiên trên mặt rốt cục hiện lên mỉm cười. Ngươi thật coi lão phu nhìn không thấu được ngươi điều trùng tiểu kỹ sao? Đồng dạng thủ đoạn, một lần hai lần không hề ba. Đáng tiếc, tiểu tử ngươi không rõ đạo lý này. Vừa mới bán ngươi một sơ hở, vậy thì tiến vào. Lương Kình Thiên nhìn lấy cái kia đã bị bao phủ hoàn toàn Dương Đình, trên mặt cười đắc ý. Thổi! Đón lấy thổi! Nơi xa, cái kia bị Lương Kình Thiên dùng vì là trướng nhãn pháp Dương Đình giờ phút này mở miệng, mang trên mặt để cho người ta hận không thể đi lên dẫm lên một cước cười nhạt, đối với hắn nói ra. Nhìn thấy cái này Dương Đình, y nguyên đứng ở chỗ này, Lương Kình Thiên kem chút không có trực tiếp ngã lộn chồng vò xuống. Ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao vẫn đứng ở chỗ này? Trái tim đen đu ám độc chuyện tại chẹo nủ ạ toải, nét ta vẫn luôn tại a. Dương Đình nhìn lấy Lương Kình Thiên, ánh mắt bên trong thủy chung mang theo tiểu dung, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống như đối với hắn nói ra ngươi là nói cái kia sao? Đó bất quá là một cái chướng nhán pháp, cho ngươi đùa giỡn. Dương Đình vừa cười vừa nói, "Phốc." Lương Kình Thiên một thanh máu huyết phun ra. Lần này không phải là bị đánh, là bị tức, sinh sinh bị Dương Đình khí ra một ngụm máu đến. Bên cạnh, Viên Tượng cho nhìn lấy một màn này, miệng đều mở lớn. Vừa rồi, đây hết hảy, đừng nói là Lương Kình Thiên nhìn không, ra, liền xem như hắn người đứng xem này cũng không có chú ý tới. Tại chỗ đó ngập trời kiếm y rơi vào Dương Đình trên người một khắc này, viên tượng cho tiểu tử này thậm chí kém chút nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, cái kia lại là một cái con rối, một cái tới chống đỡ lôi con rối. Thế nào ngươi đây là? Tâm lý tố chất cũng quá suýt chút nữa. Ngay cả điểm ấy đả kích đều chịu đựng không được tại. Dương Đình suỵ cười một tiếng nói ra, cả đời đánh ngỗng, chẳng ngờ hôm nay bị đánh ngông bắt mắt. Lương Kình Thiên trên mặt vậy mà dần hiện ra một tia thất bại cô đơn. Ta nghe nói ngươi có một kích tên là một kiếm chống trời, thế nào? Hôm nay không định thi triển đi ra. Dương Đình nhìn lấy Lương Kình Thiên nói ra. Ta nếu là thi triển, tiểu tử ngươi ha có mạng sống cơ hội. Lương Kình Thiên nghe được Dương Đình lời nói, toàn thân chấn động, bất quá sau đó lại lần nữa lạnh nhạt đáp lại. Thế nhưng là hắn nhưng không có chú ý tới Dương Đình thiên đồng đã bắt được hắn khí cơ biến hóa. Thông linh bảo ngọc. Dương Đình hét lớn một tiếng, sau đó, cái kia bay ra ngoài thông linh bảo ngọc lần nữa trở lại trong tay hắn, bất quá, lúc này đã biến thành tấm chắn lớn nhỏ. Dương Đình cầm trong tay bảo ngọc, thân thể cực nhanh hướng phía cái kia Lương Kình Thiên thoáng cái đập tới. Đáng tiếc, lần này cái kia Lương Kình Thiên đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lướt ngang ra ngoài. Dương Đình trở lại, trong tay bảo ngọc lần nữa bay lên. Ầm. Rốt cục đập trúng Lương Kình Thiên, đáng tiếc Lại là một cố cổ lây động khí tức, như là vừa rồi một dạng, cũng không có đối với, đúng, Lương kình Thiên tạo thành nhâm gì ảnh hưởng. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Dương Đình lần nữa truy kích mà lên. Thế nhưng là, cái này Lương kình Thiên dường như học thông minh, căn bản không cùng Dương Đình chính diện tiếp xúc. Thế nhưng là, trên người hắn khí thế, lại đang một mực kéo lên. Rốt cục, trên mặt hắn hiện lên mỉm cười. Một kiếm trong trời, thành. Thế nhưng là, còn không đợi hắn cao hứng cũng cảm giác được một trận sát cơ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đón lấy, một đạo kiếm quang bay qua, giản dị tự nhiên, thậm chí, ngay cả một điểm khí thế đều không có, thế nhưng là, lại làm cho người không kịp trách né. Phúc! Lương kình thiên đầu người lan xuống. Con mắt trợn lên, đến chết đều không rõ. Người đang xúc thế, ta sao lại không phải như thế? Thiên lang kiếm, một kiếm phá thiên. Trưng 1158, Trung Hoa. Chiếm cứ tại Đại Lương quốc 500 năm đầu này lao xà. Rốt cục bỏ mình, đầu bay lên, nằm xuống đất bên trên, cùng một con chó chết không có gì khác nhau. Bên cạnh, viên tượng Vinh nhìn một trận kinh hãi, hắn không có dám đối với, đúng, Dương Đình ôm quá nhiều hy vọng, thậm chí, đều đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù mình năng lực một dạng, nhưng là, chỉ cần hai người liều cái lưỡng bại câu thường, đến lúc đó, chính mình cũng không phải là không có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một điểm cơ hội ra tay đều không có, cái này toàn bộ quá trình cùng nói là đang chiến đấu, không bằng nói là tại mèo hí kích chuột. Dương Đình mỗi một cái động tác, đều giống như đang nhạo báng, toàn bộ hành trình đều tại đem không lấy tiết đấu. Cái này chính là hắn thực lực. Viên hướng Vinh nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt phức tạp, thế nhưng là, sau đó, liền lại lắc đầu, vừa mới chính là mèo hí kích chuột, rõ ràng còn có dư lực. Chẳng lẽ là thần cảnh? Viên tượng Vinh nhìn lấy Dương Đình, trong lúc nhất thời, ánh mắt phức tạp. Thần cảnh nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy được phải? Thần cảnh rong ruổi thiên địa là chân chính long. Nếu thật là thần cảnh lời nói, chỉ sợ cũng không phải mèo hí kỳ chuột mà là bóp chết giống như con kiến. Mặc kệ là thực lực gì, hiện tại có một chút đã xác định. Tính mạng mình bảo trụ, gia tộc tính mạng đồng dạng bảo trụ. Cùng lúc trước khác biệt duy nhất là trước kia là cho lão già này làm chó giữ nhà, bất quá về sau là muốn thay đổi địa vị. Càng là cường đại chủ nhân, chính mình thời gian cũng lại càng tốt qua. Đi thôi. Đi trong hoàng cung đi xem một chút. Dương Đình đối với Viên Tượng Vinh nói ra là Viên Tượng cho cúi đầu. Giờ khắc này, hắn tại trong lòng tự nhiên đối với mình có một cái rõ ràng định vị. Chó săn, hắn không ngại làm một cái chó săn. Tại dạng này loạn thế, có thể làm một người như vậy chó săn, tuyệt đối là chính mình phúc phận. Lần nữa đi đến hoàng cung thời điểm, hoàng cung đã bình định. Lương Kình Thiên tại thời điểm trong hoàng cung người vô luận là ai đều muốn nghe theo hoàng đế an bài. Cho dù là bọn họ ở trong lòng lại tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Hoàng đế sau đó rời đi, cũng tuyệt đối không dám có dạng này tâm tư, thế nhưng là, hiện tại, tan đàn sẻ ngẽ. Lương kình Thiên vừa chết, rất nhanh thân tại Hoàng Cung Chi Trung Hoàng đế còn có những người khác liền biết rõ tin tức. Đừng nói là Lương kình Thiên đại đô đệ đương triều nước lớn sư gia luật tề, liền xem như những cung nữ kia thái giám đối đãi Hoàng đế ánh mắt, cũng là tràn ngập đồng tình, đáy mắt chỗ sâu, còn ẩn ẩn có một kia khinh thường. Cái này hoàng đế có lẽ từ lúc vừa bắt đầu liền biết rõ chính mình chỉ là một cái con rối mà chính mình vô luận làm cái gì, đến cuối cùng, cũng sẽ không có tác dụng gì, cho nên, tại làm hoàng đế trong lúc đó, đối với, đúng, người bên cạnh, tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại, lần nữa đối diện với mấy cái này, cũng xem như là đền báo. Dương Đình nhìn lấy cái kia cơ hồ cũng giống như mình tuổi tác hoàng đế, ánh mắt bình thản như nước. ngươi ngươi chính là giết lao tổ người. Cái kia hoàng đế nhìn thấy Dương Đình sau đó, cả người đều sững sốt, hắn nghĩ không ra Dương Đình lại là như thế tuổi trẻ, càng không nghĩ tới, Dương Đình. Vậy mà lại có dạng này năng lực. Dựa vào cái gì? Đến cùng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể giết hắn, mà ta tại vừa ra đời, liền phải tiếp nhận hắn bài bố? Không phục. Ta không phục. Cái kia hoàng đế phẫn nộ kêu to. Dương Đình ánh mắt lạnh lẽo, xung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng phảng phất muốn ngưng kết thành khối băng một dạng. cái kia lương quốc hoàng đế nhịn không được dùng mình một cái nhìn lấy dương đình ánh mắt cả người đều tại nhịn không được run lẩy bẩy không dừng lại lùi lại ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi người bây giờ biết rõ a so với ta là tại tự dứt lấy đủ dương đình cười lạnh sau đó một trưởng đánh đi ra kia không may hoàng đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cả người đâm vào trên đại điện trong nháy mắt liền thành bánh thịt chung quanh những người kia lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Thậm chí, tại chỗ đó lạnh lùng bên trong, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ân, Chết chủ cũ con, các ngươi liền vui vẻ như vậy. Dương Đình thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Phù phù một tiếng. Toàn bộ quý đi xuống, từng cái nằm dạp trên mặt đất, tất cả đều run lẩy bẩy. Nô tài không dám. Nô tài không dám. Một đám người té quỵ dưới đất, cũng không dám nhìn Dương Đình thoáng cái. Đối với những người này, Dương Đình không thèm để ý, không có ý định chỉ nhìn bọn họ cái gì sau đó, chơ mắt nhìn lấy dương đỉnh chậm rãi đi đến long vị phía trên. bên cạnh, viên tượng cho nhìn lấy hết thảy, ánh mắt sáng lên. không chút do dự quỳ ngã xuống. nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế vạn vạn tuế. những người khác cũng đều là nhân tình, thấy cảnh này, tất cả đều học theo, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ như thế một hồi ủng lập tân quân công lao. nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. từng đợt núi thở rào rạc biển thét gầm lên âm truyền đến, đó lấy, thanh âm này liền như là sóng biển mở dạng. Lại hướng phía bên ngoài khuyết tán ra. Từ trong thành mãi cho đến Hoàng cung đại môn. Một ngày này Tân Hoàng đăng cơ. Tất cả mọi người đang chờ thăng quan tiến tước, đều đang đợi lấy đại xá thiên hạ. Thậm chí, có ít người đã đem ca công tụng Đức Tấu chương chuẩn bị kỹ càng liền đợi đến tại lúc cần phải thời gian, có thể tốc độ nhanh nhất lấy ra, là Hoàng đế bệ hạ ca công tụng Đức. Thế nhưng là, đây hết thể xáo lộ đồ vật căn bản không có phát sinh. Giống như, Tân Hoàng đăng cơ là một kiện cực kỳ chuyện bình thường Cùng thậm chí, vị kia tân hoàng đế, căn bản không có đem cái này hoàng vị xem như cái gì không được đổ vỡ Trên thực tế xác thực như thế, nếu là lúc trước, Dương Đình trong lòng có lẽ còn có loại kia muốn làm hoàng đế chơi một chút tâm tư, thế nhưng là, hiện tại, một điểm chơi tâm tư đều không đáp lại. Thật sự là không có gì đáng phải cao hứng mà, cũng không có cái gì đáng giá ăn mừng. tiên triều hoàng đế chính là một cái tốt nhất ví dụ, tốt tốt hoàng đế ngay trước, thế nhưng là, lập tức liền đại nạn lâm đầu. Vô luận là ở đâu bên trong, thực lực bản thân đều là trọng yếu nhất, nhất là tại thần giới. Nếu là thực lực bản thân không được, liền xem như kiểu ngũ chi tôn, cũng phải quỷ dạp dưới đất. Định quốc xưng là Trung Hoa. Đây là Trung Hoa quốc Tân Hoàng đế thứ một cái mệnh lệnh. Bất quá, sau đó, cái này Tân Hoàng đế cũng không có xen vào nữa lại nhiều chuyện, đem những cái kia nguyên lai đại lương quốc lao thần triệu tập cùng một chỗ. Ta không quản các ngươi đến cùng như thế nào quản lý, càng không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Ta yêu cầu chỉ có một cái. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc. Ít có chỗ theo, lao có chỗ nuôi. Ngắn ngủi này mấy chữ, tựa hồ yêu cầu không cao, thế nhưng là, lại đối với, đúng, nhưng cái kia lão thần lao nói, đưa ra lớn nhất khiêu chiến. Phải biết, hiện tại đại lương quốc, chết đói chết cóng là thường có chuyện phát sinh, đến lôi ít có nuôi, lao có chỗ theo, càng là khó mà làm đến. Nhiều năm như vậy mấy năm liên tục chinh chiến, cũng sớm đã đối với, đúng. Cả cái quốc gia tạo thành cực lớn gánh vác. Muốn thực hiện những thứ này, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Bệ hạ, lão thần mặc dù bỏ mình, cũng vô pháp hoàn thành bệ hạ chỗ bản giao sự tình. Còn mời bệ hạ đâm chết. Cái kia lão đầu đối với Dương Đình nói ra. Nga. ngươi là không muốn làm, vẫn là làm không được. Không phải là không muốn làm, thực thực làm không được a Mời bệ hạ minh giám. lão đầu đối với Dương Đình không người nói ra. Trước 1159, thần chỉ. Ngươi ngược lại là nói một chút. Có khó khăn gì, nếu là nói ra nguyên nhân, ta có thể không lại làm khó ngươi, nếu là nói không nên lời nguyên nhân, lại ở chỗ này ra sức khức tử. Ta cam đoan, chẳng những là ngươi, liền xem như người nhà ngươi, cũng đừng hòng đào thoát. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế, cái kia lao đầu toàn thân chấn động, bất quá sau đó vẫn là đúng Dương Đình nói ra bậy hạ. Thật sự là lao thần làm không được a? Cái này cầm đầu đệ nhất liền là mấy năm liên tục chinh chiến. Nam nhân thanh niên trai tráng đều đã bị bắt lính, trong nhà mặc dù có ruộng tốt, đều là già yếu tàn tật, căn bản không ai có thể chống chọn. Chiến sự trong vòng 3 ngày liền sẽ kết thúc, đến lúc đó, đa số tráng đinh quy điển. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Cái gì? 3 ngày. Cái này chiến tranh đều đã chuẩn bị đủ đủ 300 năm. Lương Tống hai nước đều tại tranh đoạt tài nguyên, đều tại tranh đoạt khí vận, đổi mấy đại hoàng đế, đều không thành công, trước mắt cái này tân hoàng đế. Vậy mà nói muốn trong vòng 3 ngày kết thúc chiến sự. Còn muốn đại đa số tráng đinh toàn bộ tất cả về nhà cài ruộng. Cái kia lão Thượng Thư mặt mũi tràn đầy không tin. Bất quá, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mắt cái này hoàng đế, còn không phải là chi lúc trước cái loại này con dối hoàng đế, đây chính là một cái thật cao thủ, càng là một cái có thể một người đánh giết tiền triều thái tổ hoàng đế tồn tại, có thể diệt trừ lương quốc thái tổ hoàng đế, cái kia tống quốc. lão Thượng Thư nghĩ tới đây, cả người đều là chấn động. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, sau đó, đối với Dương Đình lần nữa không người, cần phải nghiêm túc nói địa phương tướng linh thực quyền quá nặng, địa phương quan hành chính, không cách nào phát huy điều hành. Lời nói này lối ra, Lão Thượng Thư liền một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Đình, thật muốn theo Dương Đình trên mặt đạt được muốn muốn câu trả lời. Hai nước hai năm giao chiến, quan văn quyền lợi, hoàn toàn bị áp chế, thậm chí, biến thành những cái kia võ quan tướng linh phụ thuộc phẩm, địa vị thấp thương cảm, cùng nói là địa phương trường quan, không bằng nói là thư ký. Kể từ hôm nay, văn võ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ đại tướng quân viên tượng cho, cho tới ngũ trưởng binh sĩ, không được can thiệp quan văn sự vụ. Nếu như các ngươi còn trong lòng lo lắng, ta lại cho các ngươi tìm một cái chỗ dựa. Dương Đình nói ra. Sau đó, quay người nhìn về phía Lao Quốc Sư ra luật tề. Nếu là quan văn không thể trị lý hảo thiên hạ, ngươi cùng bọn hắn đồng tội. Kết quả, ngươi hẳn phải biết. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, thân thể người nọ nhịn không được run là, nhưng còn có vấn đề. Dương Đình hỏi, cái kia lão thượng thư hấp hả hấp húng, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh viên tượng cho còn có đứng đó quốc sư ra luật tề. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại là ai cũng không dám nói gì. Ân, Dương Đình sắc mặt có chút khó coi, sau đó nhìn về phía cái kia lão thượng thư, thần sắc băng lãnh nói ra ba cái hô hấp bên trong. Nếu ngươi vẫn là không có nói ra muốn muốn nói ra lời nói, ngươi liền có thể trở về nhà nằm trong quan tài. là, vậy hạ. Lão thượng thư nghe nói như thế, toàn thân chấn động băng lãnh, sau đó, ngẩng đầu nhìn Dương Đình liếc mắt, nhìn thấy cái trước không vui không buồn, quyết định chắc chắn, sau đó đối với Dương Đình nói ra kỳ thật, nếu thật là phía trước cả hai nguyên nhân lời nói, ta chớ không học mặc dù không thể toàn bộ giải quyết, nhưng là, chí ít có thể cam đoan đại lương quốc đa số con dân không bị chết đói. Thế nhưng là, thế nhưng là, thật sự là trừ cái này hai đầu nguyên nhân bên ngoài, còn có một đầu lớn hút máu trùng. Ghé vào chúng ta thổ địa bên trên, không dừng lại hút chúng ta mổ hôi nước mắt nhân dân. Lão thượng thư nói tới chỗ này thời điểm, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đối với, đúng, cả đồ vật ở trong lòng đã sớm hận tấu xương. Hiện tại rốt cục hữu cơ sẽ nói đi ra, với hắn mà nói, là một loại chớ đại giải thoát. Cái kia lão thượng thư nói xong, phía sau hắn một cái quan viên tranh thủ thời gian đối với lão thượng thư nháy mắt, ra hiệu hắn đuổi mau dừng lại, không phải vậy sẽ đưa tới hỏa sát thân. Thế nhưng là, lão thượng thư lại một mặt kiên định. Đến lôi cái kia nhắc nhở lão thượng thư người, nhìn thấy lão thượng thư lắc đầu, trong lòng nhịn không được thở dài, đang muốn lắc đầu, thế nhưng là, lại chỉ có thể lắc đầu dao động đến một nửa. Bởi vì, một đạo ngân quang hiện lên, đầu lâu này bay lên, triệt để sinh tử. Cái kia cột máu vọt lên cao một thước, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Từ giờ trở đi, các ngươi hẳn phải biết, tại trên thế giới này, sợ nhất người, hẳn là ta. Dương Đình đối với những cái kia câm như ve mùa đông người, lạnh như băng nói ra. Những cái kia vo quan còn hơi tốt một chút, quan văn cũng đã từng cái té quỵ dưới đất, miệng trùng sơn hô vạn tuế, Đến muốn muốn trở về lười biếng ra hỏa, hiện tại, cũng không dám lại có ý nghĩ này. Bạn quân như bạn hổ, giờ khắc này, bọn hắn thật sâu cảm giác được câu nói này ý tứ. Nói tiếp đi. Dương Đình đối với Lao Thượng Thư lạnh nhạt nói. Lao Thượng Thư ngừng lại, mặc dù trong lòng rất sớm đã muốn nói như vậy, hiện tại, cũng rốt cục có cơ hội này, thế nhưng là, thật coi hắn muốn muốn nói ra miệng thời điểm. Vẫn là cảm giác, trong mơ hồ, cấp trên giống như có một thanh lợi kiếm tại treo, giống như tùy thời liền muốn rơi xuống cắt lấy đầu của hắn. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn một chút Dương Đình sắp mặt, vẫn là đành phải kiên trì nói tiếp. Là, là muốn cung cấp dưỡng thần chỉ. Lao thượng thư ấp đúng nói ra. Cung cấp dưỡng thần chỉ. Dương Đình sửng sốt. Cung cấp nuôi dưỡng cái gì thần chỉ. Ngươi ngược lại là cho ta nói nghe một chút. Là bất lao sơn bất lao thiên tôn. Hắn là chúng ta đại lương. Không phải Trung Hoa bảo hộ thần. Chúng ta muốn phúc tổ kéo dài, nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng hắn. Nếu không, nếu không sẽ có đại họa giáng lâm. Lao Thượng Thư nói ra. Bất Lao Sơn. Bất Lao Thiên Tôn. Dương Đình xứng sở, nghĩ không ra ở đây thần giới, cũng có mặt hàng này. Đối với, đúng, cái này bất Lao Thiên Tôn, chẳng những muốn chúng ta bách tính nộp lên một nửa thu hoạch, thích hơn ăn đồng nam đồng nữ, hàng năm đều muốn một trăm đối với, đúng. Chỉ hơi không bằng ý. Liền sẽ đại phát lôi đỉnh. Giảm họa tại thế người. Lao thượng thư nói xong, toàn thân đã ướt đấm, hai chân đều theo phát run, nơm nớp lo sợ, nhìn rất là sợ hãi. Còn có loại này lão giả. Hắn lúc nào tới? Dương Đình đối với Lao thượng thư hỏi. Qua một tháng nữa, liền là hắn đi ra hưởng dụng lúc tế tự ở giữa. Lao thượng thư cúi đầu không người hồi đáp. Tốt, ta biết. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Biết rõ. Cái này là cái gì ý tứ? Lão thượng thư trong lòng không chắc. Chẳng lẽ vị này tuổi trẻ tài cao bệ hạ cũng cầm lao già kia không có một điểm biện pháp nào sao? Lão thượng thư trong lòng than thở nói. Lúc đó, ý nghĩ này vừa mới tại đầu góc hắn lên cao thành lập, liền nghe đến dương Đình thanh âm vang lên lần nữa. Lão thượng thư đối với, đúng, cái kia yêu nhân thống hận sao? Hận tấu xương. Hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Lão thượng thư chờ không học hung hăng nói ra. Nga! Vậy xem ra ngươi có có luật ăn. Dương Đình cười một tiếng, sau đó, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Lưu lại Lão Thượng Thư kinh ngạc đứng tại chỗ, nửa ngày sau đó, Lão Thượng Thư hai mắt rơi lệ, quỳ dạp xuống đất. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ta. Hai ngày về sau, Đại Lương địch nhân vốn có Đại Tống Quốc Thái Tổ Hoàng đế Tống Thiên bỏ mình. Đại Tống Hoàng đế treo cổ tự tử. Tống Quốc ngũ hổ thượng tướng toàn bộ đầu hàng. Lẫn nhau chinh chiến 300 năm Tống Lương hai nước tuần tự bị diệt, hai nước cố thổ hợp hai là một. Một cái mới quốc gia sinh ra, tên là Trung Hoa. Trước 1160, thần uy hiếp. Hai nước chinh chiến 300 năm, không biết trong lúc này chết bao nhiêu tướng sĩ, lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Lương quốc, Tống quốc, đây đối với oán hận chất chứa đã lâu hoang ra, hận không thể thượng thiên hạ xuống thần lôi, đem bọn hắn cho bao phủ hoàn toàn, vĩnh viễn xóa tên khỏi trên đời. Chỉ có như thế, bọn hắn nam nhân cùng hài tử mới sẽ không tiếp tục được đưa đến chiến tranh đài này to lớn, tối say thịt phía trước chịu chết. Hiện tại, cái này mục tiêu thực hiện. Lương quốc, tống quốc toàn bộ đều không còn tồn tại. Một cái mới quốc gia sinh ra, mà hắn tên mới kêu Trung Hoa. Cái tên này có chút lạ lẫm nhưng là, lại cũng không ảnh hưởng mọi người đối với nó thân cận. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc. Đây là vị kia bệ hạ cho Láo Thượng Thư ra lệnh Cũng là bọn hắn tất cả mọi người nguyện vọng. Bọn hắn yêu cầu không cao, chỉ muốn có thể sống sót, cũng đã là rất lớn hy vọng xa vời đến lội ăn cơm no, mặc ấm quần áo càng là trong ngộng mới có thể xuất hiện tình cảnh. Bất kể như thế nào, chúng ta đều cảm nghiệm vị này tân hoàng. Những cái kia bách tính trong miệng lẩm bẩm, Ai làm hoàng đế, ai tới quản lý cái này quốc gia, bọn hắn sẽ không đi quan tâm, bọn hắn quan tâm, bất quá là thuộc về mình sinh hoạt cái kia bộ phận. Hiện tại, vị kia tân hoàng đế đã cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt, còn lại, phải nhờ vào chính bọn hắn đi tranh thủ. Nghe nói bệ hạ sau khi lên ngôi, đem thần chỉ cung phụng hủy bỏ. Cái này có thể hay không dứt lấy thần lửa giận. Có lao đầu tại tự mình nói thầm. Nâng lên thần, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang kính sợ. Nói cho đúng là sợ hãi. Bọn hắn không cầu thần năng đủ cho bọn hắn cái gì phù hộ, chỉ cầu thần, đừng tới tìm bọn họ để gây sự. Hàng năm cống hiến ra đến đồng nam đồng nữ, bọn hắn đều cảm thấy kinh khủng. Thế nhưng là, trước kiếp nhưng không ai dám nói một chữ không. Nghe nói cái kia thần có mạc đại huy năng, thôn vân thổ vụ, sai khiến yêu ma. Nếu là thật sự chọc bọn hắn không vui, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có tai họa giáng lâm. Lần này, chỉ sợ bệ hạ làm có chút quá nóng. Nếu là không đi kính hiến cống phẩm, song vạn nhất thần nổi giận, đến lúc đó, ai có thể tiếp nhận. Còn không phải chúng ta dân chúng gặp nạn. Có người nói, nhìn tới ngươi muốn cho thần cung cấp cống phẩm. Vậy trước tiên theo nhà các ngươi bắt đầu đi. Ngươi không phải còn không có cưới vợ sao. Vậy trước tiên đem chính ngươi cống hiến ra đi. Ngươi chỉ cần dám đem chính mình cống hiến ra đi. Ta liền dám đi theo ngươi, làm đồng dạng sự tình. Có một người nghe được trước đó người kia lời nói, lập tức phản bác. Những chuyện này thật không phải gặp rơi xuống trên người mình, ai cũng sẽ không có bản thân thống khổ. Hiện tại, thật nói ra những lời này, bước bách đối phương, rất rõ ràng, hắn lại không dám. Chính ngươi đều không nghĩ, ai lại muốn đi làm thật là tử thần chỉ công phẩm? Có người phản bác, bệ hạ đối đầu, cái gì cầu thí thần chỉ, chính là khi dễ dân bình thường. Có người tháo một thanh nói ra. Chính là, bệ hạ thần uy cái thế, cũng sớm đã buông lời ai nếu là dám đối với hắn con dân đậu võ, hắn tất nhường người kia sống không bằng chết. Nghe một chút, đây mới là bệ hạ, đây mới là yêu dân như con. Mọi người nghe nói như thế, cảm giác mình thân thể đều theo thư thái đứng dậy, huyết dịch cũng không nhịn được sôi trào, bọn hắn may mắn chính mình có cái tốt bệ hạ. Dân chúng nghị luận ở Mỹ. Thế nhưng là, chân chính giải những cái kia thần chỉ người khủng bố, mới chính thức biết rõ. Đây là một hồi cái dạng gì tai nạn. 200 năm trước, tiền triều Thái Tổ Hoàng đế tấn thăng đến Kim Đan đỉnh Phong, cảm giác mình đã cảng tiến một bước. Thế là đi bất lao sơn. Thế nhưng là, nửa năm sau, hắn liền lần nữa trở về. Không có ai biết, hắn đi bất lao sơn đều gặp phải cái gì, càng không biết hắn cùng bất lao sơn bất lao thiên tôn nói những gì. Chỉ biết là, theo hắn xuống tới sau đó, cống phẩm số lượng gấp bội. Mà Thái Tổ cũng không còn đối với đưa ra qua nghi vấn. Người kia nói, Nghe nói như thế sau đó, những người khác cũng có chút bận tâm, nhao nhao nhìn về phía vị này tuổi trẻ bệ hạ. Ta biết, những thứ này không cần các ngươi quan tâm, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Hoa Nam Hoa Bắc thuộc về hai cái quốc độ, hiện tại, đống nhiên hợp nhất, chỉ sợ cũng phải rất nhiều không thích hướng địa phương, bất quá, muốn từ từ ma hợp, không cho phép lại xuất hiện ma sát. Dương Đình nói ra. Tuân chỉ. Lão thượng thư chờ không học cùng bên cạnh một cái trọm râu bạc phơ lao đầu đồng thời cúi đầu. Bọn hắn hiện tại phân công quản lý Nam Bắc, trong lòng đều kìm nén một cố kính, đều muốn tại mới trước mặt bệ hạ lưu xuống một cái ấn tượng tốt. Dương Đình phất phất tay, khiến cái này người lùi ra. Sau đó, liền một mình đi vào chính mình cung điện. Trong cung điện, nguyên lai like những cái kia tần phi đã sớm toàn bộ bị phân phát, mà tiền triều người đã từ lâu bị trục xuất thành cung. Cho như vậy hoàng cung, lại là chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Đời này tục hoàng đế, đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn, nếu không phải, những dân chúng này ngu muội cùng nô tính tư tưởng quá nặng, hắn thậm chí đều muốn đi cộng hòa chế độ. Đáng tiếc, hiện tại này bên trong không có cái này chế độ thổ nhưỡng, hắn cũng không có tinh lực như vậy này ở chỗ này làm những thứ này. Nội thị bản thân, phát hiện chân khí bành trướng quần quận. Kim đan đỉnh phong, so với kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ, cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vẹn vẹn thật khí hùng hồn trình độ cũng không phải là một cấp độ, nếu như trước đó là tin tức, vậy bây giờ, chính là sông lớn đi về hướng đông chẳng cảnh. Mỗi lần tấn thăng, luôn luôn cảm giác so trước đó mạnh rất nhiều, thế nhưng là, đến cuối cùng đều phát hiện, loại này cường đại chỉ là tương đối. Rất nhanh liền có càng tăng mạnh hơn đại cảnh giới đang đợi mình. Dương Đình nói một mình. Sau đó, cha nhìn thoáng cái hệ thống. Số dư còn lại 1.200 vạn đạo nghĩa đáng. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này đạo nghĩa đáng ngạch số thời điểm, Dương Đình cả người đều hôn mê mất. Căn bản không nghĩ tới chính mình cũng tìm được nhiều như vậy đạo nghĩa đáng ban thưởng. Hắn chỉ là nghĩ đến kết thúc chiến tranh, cho những thứ này chăm họ an định sinh hoạt, có lẽ sẽ có trăm mười vạn đạo nghĩa đáng, thậm chí, bởi vì lúc trước là lập uy giết chết một số người, đã thiếu 150 vạn đạo nghĩa đáng, nếu là liên tiếp ban thưởng lời nói, đến cuối cùng khả năng rơi kế tiếp không bồi thường không kiếm. Mà lại, Dương Đình nhìn là lúc sau Nếu là cái này cái quốc gia quản lý tốt, nơi này con dân sinh hoạt giàu có, lúc kia, người người đều niệm cái này cái quốc gia tốt, đều niệm tình hắn tốt, cái kia dù sao cũng nên so mấy trương thẻ người tốt ban thưởng muốn tới phong phù a. Thế nhưng là, không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại xa hoa như vậy. Dùng như thế lăng lệ thủ đoạn, kết thúc trận này tiếp tục 300 năm chiến tranh, tránh cho càng nhiều bi kịch phát sinh, thậm chí, chiến tranh tạo kết thúc một ngày, liền sẽ thiếu mấy vạn người, thậm chí mười mấy vạn người tử vong. Đây là đại công đức. Ngươi đạt được những thứ này chẳng có gì lạ. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình trong lòng đắc ý vạn phần. Chính mình chính đang giàu dĩ, như thế nào đối mặt cái kia đã đột phá kim đan đỉnh phong, bước vào thần cảnh thần chỉ, hiện tại liền đạt được như thế một phen phát tài. Xem ra là trời cũng giúp ta. Dương Đình trong lòng cao hứng không thôi, hắn chuẩn bị lập tức đem những này đạo nghĩa đáng chuyển đổi thành thực lực. Thế nhưng là, thật đưa ra yêu cầu này sau đó, mới biết được. Sự tình còn lâu mới có được chính mình muốn đơn giản như vậy. Trước 1161, lại tìm Linh Mạch, khẳng định muốn tiến hành tiến giai hồi đoái. Hệ thống đối với Dương Đình hỏi, đương nhiên, đạo này nghĩa đang chính là dùng để tiến giai. nếu là không cần, giữ lại có thể coi như ăn cơm sao. Dương Đình tức giận hỏi, ngươi muốn hồi đoái cũng có thể, bất quá chuyện ta trước cho ngươi để tỉnh một câu, cái này kim đan tiến vào nguyên anh kỳ, cần thiết thiên địa linh khí, còn không phải là một con số nhỏ. Chỉ sợ là ngươi cái này trước đó tổng cộng còn nhiều hơn. Trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị, tại ngươi cái này nho nhỏ trung hoa cảnh nội, chỉ sợ là không có tốt như vậy linh mạch. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, nơi này linh khí như thế rồi rào, đều không thể đạt tới. Dương Đình nhịn không được hỏi. Đương nhiên không cách nào đạt tới, không phải vậy, ngươi cho rằng nơi này cái kia đại lương cùng đại tông cái này hai cái quốc gia cái kia hai cái lão bất tử đồ vật, vì cái gì đến bây giờ còn không có tiến giai thành công. Cũng là bởi vì, nơi này linh khí, căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn trùng kích Nguyên Anh. Cũng không không có khả năng phá đan. Hệ thống đối với Dương Đình thẳng thắn nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình rốt cuộc xác định. Hắn cũng không cho rằng cái kia hai cái bị chính mình diệt trừ lao già là phế vật. Tương phản, bọn hắn chẳng những không phải phế vật, vẫn là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu không, cũng sẽ không trên võ đạo lấy được cao như vậy thành kiểu. Thế nhưng là, liền xem như dạng này người. Một mực ngừng lưu tại cảnh giới này mấy trăm năm đều không có tiến thêm. Nhìn tới, là thật cần một cái cảng nơi tốt tu hành. Dương Đình tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Dương Đình trầm mặc, cái kia hệ thống lao đầu trên mặt hiện lên một kia cười xấu xa. Hiện tại ngươi, căn bản không có thời gian lãng phí. Ngươi phải biết, kia là cái gì bất lao sơn thiên tôn, có thể là thật chính nguyên anh kỳ cao thủ. Đối đầu hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hiện tại, ngươi nhất định phải tiến dai. Hệ thống đối với Dương Đình lần nữa phân tích nói, ta tự nhiên biết rõ, chỉ là, ngươi không phải mới vừa nói, muốn muốn tiền đến dài, ở chỗ này linh khí trình độ chưa đủ sao. Dương Đình lông mày khóa lại, lộ ra nhưng đã đoán được sau đó hệ thống này muốn làm sự tình. Quả nhiên, gia hỏa này lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nếu là ngươi nguyện ý thanh toán trưng cầu ý kiến phí tổn, ta nguyện ý cung cấp trưng cầu ý kiến phục vụ. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nói ra, trưng cầu ý kiến phục vụ. Cái gì trưng cầu ý kiến phục vụ? Dương Đình xứng sở thoáng cái, theo sau tiếp tục hỏi. Tự nhiên là ở đâu có có thể làm cho ngươi thành công tiến giai nguyên anh địa điểm tin tức trưng cầu ý kiến phục vụ? Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Nói đi, bao nhiêu? 500 vạn. Hệ thống công phu sư tử ngoạm nói ra. Tính, vẫn là ta chính mình tu luyện A, dù sao thực sự không được, ta rút đi liền xong việc. Dù sao, kia cái gì cầu thí thần chỉ lợi hại hơn nữa, ta đánh không lại chạy chính là. Nếu như thực sự chạy không, ngươi còn có bảo mệnh điều khoản, tóm lại không chết. Dương Đình gọn gàng nên nói nói. Đối mặt cái giá tiền này, hắn ngay cả trả giá tâm tình đều không có. Đợi một chút. Hệ thống nhìn thấy Dương Đình liền phải đem chính mình đuổi đi, tranh thủ thời gian mở miệng lần nữa gọi lại. Vạn sự dễ thương lượng, vạn sự dễ thương lượng sao? Ta nhìn ngươi so sánh có thành ý, có thể bất cho ngươi chủ. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. 10 phút sau, đi qua một phen trả giá trả giá. Rốt cục dùng 100 vạn đạo nghĩa đáng siêu cao trưng cầu ý kiến phí tổn, làm thành cuộc mua bán này. Nhường Dương Đình trong lòng thịt đau vạn phần. Ngươi cũng không cần chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi phải biết, trên thế giới này, có rất nhiều tin tức, là ngươi nỗ lực to lớn đại giới cũng không chiếm được, mà ngươi bây giờ lại có cái quyền lợi này, cho nên, ngươi hẳn là may mắn. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nói ra, giống như, giờ phút này, Dương Đình hẳn là cảm tạ hắn giống như. Đối với loại này đắc ý biểu lộ. Dương Đình chỉ có thể không nhìn. Thế nhưng là, đợi đến hắn cầm tới cái kia chừng cầu ý kiến kết quả thời điểm, cũng là sướng sốt, cảm giác hệ thống này lao đầu là đang lừa chính mình. Cái này chính là ngươi kết quả. Dương Đình đối với hệ thống lao đầu, hận không thể trực tiếp đem lão già này cho bắt tới đánh một trận tơi bời. Không sai, kết quả này rất tốt, rất thích hợp. Cũng tương đối thích hợp ngươi. Nếu như thuận lợi lời nói, nói không chừng, lập tức liền đem sự tình làm đủ. Tình phiên phức Hệ thống lao đầu khuôn mặt không chân thật đáng tin nói ra. Lan. Dương Đình gầm lên giận dữ, gia hỏa này trực tiếp bị cưỡng ép quan bế. Nhìn lấy cái này trưng cầu ý kiến kết quả, Dương Đình khóc không ra nước mắt. Bất Lao Sơn có tuyệt thế thần mạch, hoàn toàn hấp thu, có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Bất Lao Sơn, đây chính là Bất Lao Thiên Tôn địa bàn, còn chưa từng gặp qua lão già này, thế nhưng là, vẹn vẹn theo bây giờ được tin tức cũng có thể thấy được đến, lão già này tuyệt đối không phải một tỉnh nhỏ đèn, bước bách lương quốc tiến công. Nghiệp chướng vô số, nhưng là bây giờ lại như cũ tiêu dao. Có trời mới biết, lao giả này hiện tại là tu vi gì. Mình nếu là đi qua, đây không phải là chịu chết sao. Dương Đình trong lòng tính toán, đối với, đúng, hệ thống lao đầu cho ra kết quả, phi thường thất vọng. 3 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Ngày thứ 10 thời điểm, cái kia chớ không học lần nữa tìm tới Dương Đình. Bất lao sơn mật sứ đã đặt tới, hỏi thăm năm nay công phẩm sự tình. Xin hỏi bệ hạ, làm như thế nào quyết đoán? Làm thịt. Dương Đình lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, cái kia lão thượng thư lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sau đó đối với Dương Đình vội vàng nói bậy hạ bất giận, bậy hạ bất giận. Không được, tuyệt đối không được. Nếu là thật sự đem cái này dùng cho làm thịt, đến lúc đó, coi như thật một điểm sẽ trả chỗ trống đều không có, chỉ sợ muốn đối mặt thiên tôn lửa giận. Hắn lửa giận. Dương Đình cười. Hắn ăn lão tử nhiều như vậy con dân, lão tử đều còn không coi cho hắn tính sổ sách. Hắn ngược lại là dám ra tay trước giận. Dương Đình giận quát một tiếng, mười phần không cam lòng nói ra. Bậy hạ, không được hành động theo cảm tính A. Chớ không học đối với Dương Đình thần cầu. Ý ta đã quyết. Cứ làm như thế A. Dương Đình nói ra. Cái kia. Cái kia nếu là thật sự gây thần linh nổi giận. Cái kia. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Liền làm sao bây giờ? lão giả kia nếu là không tới, liền tạm thời mặc kệ hắn, nếu là thật sự đến. Vậy thì giao cho ta. Dương Đình lạnh nhạt nói ra. Nghe được Dương Đình thái độ này, cái kia Lão Thượng Thư trong lòng yên ổn không ít. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ ít bệ hạ dám làm dám chịu. Thật hy vọng bệ hạ có thể chém dụng cái kia ma đầu. Lão Thượng Thư thấp giọng nói ra. Ăn người đồ vật, cũng xứng gọi thần chỉ. Sau ba ngày, Dương Đình lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung, hướng phía bất lao sơn đi đến. Bất lao sơn, ngọn núi không cao, lại kéo dài ngàn dặm Khí thế bí vi trắng quan. Thân ở trên không trung, Dương Đình khai khải thiên đồng tử. Chân thị, phá vọng toàn bộ mở ra, thế nhưng là, đồng thời không nhìn thấy linh khí mở mịt, bay thẳng đấu bỏ khí tượng, nhìn vô cùng phổ thông. Lần này tâm lý cân bằng. Dương Đình từ tổn nói. Thanh toán đạo nghĩa đáng sau đó, Dương Đình mới phát giác, chính mình có thiên đồng. Nếu là vẹn vẹn dựa vào thiên đồng liền có thể tra tìm ra cự lớn linh mạch, vậy mình 100 vạn đạo nghĩa đáng không phải hoa trắng. Nhìn tới nơi này là bị bố trí xuống đại trận, ngay cả mình thiên đồng đều cho dấu giếm được đi. Dương Đình thân thể phiêu diêu mà xuống, tới gần mặt đất lúc, cảm giác được toàn thân thư thái, như là ngâm tại linh dịch bên trong. Nhìn tới, thật chính là chỗ này. chương 1162, vượt qua Dương Đình dự kiến, làm Dương Đình chuẩn bị tìm một cái linh khí dư giả nơi tốt, tốt tốt lúc thời điểm tu luyện, hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Ngươi nếu là không nghĩ tại tu luyện đứng đầu khẩn yếu quan đầu liền bị kiên là cái gì hỗn đản bất lao thiên tôn giết chết, tốt nhất vẫn là rời đi nơi này. Nơi này đã là ta lựa chọn nhất là ẩn tế địa địa phương, thậm chí, ta còn sẽ bố trí ở chỗ này trận pháp, còn sẽ có vấn đề. Dương Đình đối với hệ thống nói ra, thật sự là tìm nửa ngày, tìm không thấy nơi tốt. Ở giữa ngược lại là có một chỗ tốt, bất quá, cái chỗ kia đã bị cái kia lao bất tử đồ vật cho chiếm lĩnh, mặc dù lao già kia hiện tại không ở nơi này. Nhưng là, có trời mới biết hắn lúc nào sẽ trở về. Nếu là như là hệ thống nói, đợi đến hắn lúc trở về, chính mình chính tại đột phá khẩn yếu con đầu, chỉ sợ chẳng những đột phá không, chính là bảo mệnh đều có vấn đề. Ngươi nếu như cảm thấy mình tiến giai động tích nhỏ, có thể không chế lại, không kinh nhiễu lao giặc kia ngươi ở chỗ này ta không có ý kiến, dù sao đến lúc đó, hắn nếu là đến, ta một mực đem ngươi mệnh bảo trụ, đến lối ngươi có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, có thể hay không công lực hạ xuống. Cái này không liên quan chuyện của ta. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình vô lại nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể một quyền đem lão tiểu tử này khuôn mặt cho đập nát. Nói đi, lại nghĩ rửa dẫm vào ta hố đi bao nhiêu đạo nghĩa đáng. Dương Đình đối với hệ thống thẳng thắn nói ra. Sao có thể nói là theo ngươi nơi này hố đi bao nhiêu đâu này? Ta đây chính là công bằng sinh ý, ta mặc dù cầm đạo nghĩa đáng, nhưng ta mỗi lần phục vụ đều là thật sự, không đánh một điểm chiết khấu. Hệ thống tranh thủ thời gian biện giải cho mình nói. Tốt tốt tốt. Tranh thủ thời gian A. Có chủ ý gì tốt, nhanh nói ra, ta cái này thời gian đang gấp. Dương Đình không nhịn được nói. Dương Đình thanh âm vừa mới rơi xuống, trong đầu lại đột nhiên thêm ra một cỗ tin tức. Địa mạch. Lại là tại cái này dưới đất. Dương Đình có chút không dám tin tưởng nói ra. Đương nhiên là ở đây dưới đáy, không phải vậy, làm sao có thể cam đoan ngươi động tĩnh không bị người phát hiện đâu này. Hệ thống nói ra. Ngươi chỉ cần tìm được cái kia phù hợp vị trí, ta hiện tại liền đi qua. Dương Đình nói ra, vừa rồi đã thử qua thiên đồng, căn bản vô dụng. Cái này linh mạch mặc dù ngay tại này đến xuống, nhưng là, chỉ có thể nhìn thấy linh khí mờ mịt, như là vân giả vụ cháo mở dạng. Đến lỗi cụ thể địa mạch ở đâu? Tại bao sâu vị trí, có hay không dưới mặt đất sông ngầm, có hay không phù hợp vị trí có thể cung cấp chính mình ngồi xuống tu luyện, những thứ này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở hệ thống. Cái này đương nhiên dễ dàng, ta không có tìm không tới chỗ. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi, về sau, loại chuyện này khẳng định còn sẽ có càng nhiều, dù sao, chỉ cần tại cao cấp một điểm địa phương, đều có thiên địa tự nhiên sinh thành cấm chế, muốn thông qua thiên đồng đến phân rõ, thật sự là khó như lên trời. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, nghe được hệ thống lời nói, Dương Đình cảm giác mình chính là một đầu đợi làm thịt cứu non, hiện tại, Chỉ cần hệ thống mới mở miệng, liền có thể dùng tùy thời đến đúng tự mình động thủ. 10 phút sau, Dương Đình lần nữa cùng hệ thống đạt thành hiệp nghị. Dưới đất 50 mét sâu địa phương, có một đầu sông ngầm. Mà đầu này sông ngầm cách đó không xa, liền là linh mạch chỗ tồn tại. Mặc dù không phải linh mạch phía trên, nhưng là, thân ở sông ngầm bên trong, liền có thể tự do hấp thu linh khí này. 50 vạn đạo nghĩa đáng, 50 vạn đạo nghĩa đáng A. Dương Đình trong lòng nhỏ máu, từ khi đi vào thần giới sau đó, Hệ thống này rốt cuộc sư tử há mồm, không còn là mấy vạn mấy vạn cho hắn chào giá, mà là động một tí mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Cái này khiến Dương Đình trong lòng vạn phần tức giận. Cái giá này, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là đáng giá, bởi vì ngươi đạt được đến độ vận, sẽ là cái này giá tiền mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Đến lối đạo này nghĩa đáng. Đi vào thần giới sau đó, ngươi liền không có phát hiện, ở cái địa phương này, thiếu thốn nhất nhiều chính là đạo nghĩa sao? Cho nên Ngươi chỉ cần làm còn có thể, đạo nghĩa đáng ban thưởng, liền sẽ là bó lớn bó lớn. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình chỉ là lạnh hừ một tiếng, mặc cho hệ thống này nói thiên hoa luận truy. Thế nhưng là, Dương Đình cũng vẫn là trong lòng không cam lòng. Dù sao, đạo này nghĩa đang có thể là mình từng phần từng phần kiếm đến, mỗi một phần cũng không dễ dàng. Hiện tại, như là nước chảy tiêu xài, thật sự là đau lòng. Đợi đến sau khi ra ngoài lại nói đem. Nhìn xem rốt cuộc thế nào tài năng tranh thủ càng nhiều đạo nghĩa đáng. Dương Đình trong lòng suy nghĩ. Trái tim đen u ám. Gần nhất, đến từ trái đất Dương Thị Y Dược có thể tiếp công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm mang đến đạo nghĩa đáng. Thậm chí, một cân không cách nào thỏa mãn ở chỗ này chi tiêu hàng ngày, liền liền hỏi cái đường đều muốn mấy chục vạn đạo nghĩa đáng chừng cầu ý kiến phí. Muốn ở chỗ này tấn thăng, liền muốn hơn một nghìn vạn đạo nghĩa đáng. Đây mới là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nếu là muốn tấn thăng Nguyên Anh Trung Kỳ Lại muốn bao nhiêu, Nguyên Anh đỉnh phong đâu này. ngẫm lại đều cảm thấy nhức đầu. Cho là mình giàu có, thế nhưng là, ai biết, trong nháy mắt, liền đã lần nữa hai tay trống trơn. Cái này nếu như tại kéo dài như vậy nữa, liền xem như cho dù tốt điều kiện, chính mình cũng tiêu phí không nổi a. Đối với, đúng, nhất định phải nhanh tranh thủ đạo nghĩa đáng. Nghĩ biện pháp kiếm điểm. Dương Đình tại gặp ngồi xếp bằng thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chuyện này, chính là muốn vấn đề này nhanh giải quyết. Dương Đình ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, linh khí hội tụ thành sông, không dừng lại hướng phía Dương Đình trên người hội tụ. Mà Dương Đình trên người khí thế, cũng đang không ngừng thân cao, không dừng lại trở nên mạnh mẽ. Đông đông đông. Đây là Dương Đình tiếng tim đập, như là chống trận một dạng, cái này nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối có thể dẫn tới mọi người vây xem. Ai từng gặp mạnh mẽ như vậy trái tim. Đáng tiếc, đây là đang lòng đất. Thậm chí, ngay cả Dương Đình đều không biết mình đến cùng dưới đất bao nhiêu mét. Tóm lại. Hắn cảm giác không thấy bất kỳ một điểm mặt đất khí tức. Đông đông đông, thanh âm càng ngày càng vang. Đến cuối cùng, ngay cả nước sông đều theo rung động. Từng cơn sóng gợn hướng phía nơi xa dập dờn mở đi ra. Đến cuối cùng, trực tiếp nổ tung. ầm ầm, phảng phất là hang động đổ sụp thanh âm. Bất quá, Dương Đình căn bản không thêm để ý tới, chuyên tâm luyện công. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần lễ, nửa tháng, ba tháng, dòng dã ba tháng, Dương Đình thủy chung chưa từng lộ diện càng không có tin tức gì truyền ra. Đây đối với vừa mới thành lập Trung Hoa đế quốc mà nói, là một cái mười phần không tin tức tốt. Tục ngữ nói quốc không được một ngày không có vua. huống chi cái này Trung Hoa đế quốc, chính là bởi vì, Dương Đình tuyệt thế vũ lực, cho nên, mới dùng thành lập, hiện tại, đi qua dòng dã ba tháng, còn là không gặp vị kia truyền thuyết thần thông quảng đại bệ hạ, mọi người có chút nóng nảy. Thậm chí, đến liền đối với, đúng, Dương Đình trong lòng có chút lời oán giận người. Nhìn thấy loại chuyện này sau khi phát sinh, càng là dục dịch. Thượng thư đại nhân, ngài nhìn những cái kia tới nháo sự người, cái kia xử trí như thế nào. Một vị quan viên, đối với Lao thượng thư chờ không học dò hỏi. Lao thượng thư thốt ra. Trước 1163, lại bị người để mắt tới. Lương quốc cùng Tống quốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Trung Hoa đế quốc. Bệ hạ nói muốn chính trị thanh minh, muốn bách tính hòa thuận vui vẻ, muốn mỗi người đều có cơm ăn, có ý phục mặc. Những chuyện này, Lão thượng thư cảm thấy mình đều có thể làm đến, duy chỉ có làm không được, cũng chỉ là chống lại những cái kia cao cao tại thượng thần mà thôi. Thế nhưng là, hắn nghĩ không ra chính mình đánh giá thấp trong nước một số nhỏ thế lực. Tại hai nước giao chiến trong lúc đó, dù sao vẫn có một ít du Côn lưu manh tụ tập cùng một chỗ, chiếm núi làm vua, làm chút cướp bóc hoạt động, lúc kia, cả nước đều là như thế, cũng không có đang để trong lòng, thế nhưng là, hiện tại, theo chiến sự kết thúc, Một số bách chiến lao binh bắt đầu trở lại hương, những chuyện này trở nên càng thêm nổi bật. Rất nhiều tham gia quân ngũ, sau khi trở về, phát hiện mình trừ giết người, còn lại cái gì cũng không biết, mà lại, đi qua những năm này chiến đấu, trong nhà có rất nhiều đã chỉ còn lại có một người độc thân, lại cũng không có điều kiện kỵ gì, tương đương với nói là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, đối với dạng này người, trong lòng bọn họ tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Có chút chịu không được cày ruộng nỗi khổ, đều đi chiếm núi làm vua vào rừng làm cướp. Lao thượng thư đối với, đúng, những chuyện này tự nhiên lòng dạ biết rõ, hắn cũng muốn rảnh tay sau đó, lại đến giải quyết chuyện này, thế nhưng là, hiện tại, nghĩ không ra có người vậy mà trực tiếp thông đồng bên ngoài tặc, dẫn sói vào nhà, muốn hung hăng bắt chẹt bên trong hộ đế quốc một bút. Đây là tâm hắn tại đứng đầu không thể chịu đựng sự tình. Cũng không biết cái kia bạch hổ bang bang chủ đi cái gì bốn vận, lại là toàn bộ chân núi phía đông địa khu lớn nhất ma tông ký danh đệ tử. Lần này bọn hắn muốn thừa dịp Trung Hoa Đế Quốc đặt chân chưa ổn thời điểm, tới yêu cầu một chút. cái kia báo cáo quan viên đối với Lão Thượng Thư giải thích nói, thối ngư tìm nát tôm, ồ quy tìm vương bát, có mấy người như vậy tập hợp một chỗ, cũng không kỳ quái. Lão Thượng Thư chớ không học vuốt vuốt sợi dâu từ tuôn nói, chưa ổn định bọn hắn, đợi đến bệ hạ lúc trở ra thời gian, lại cùng nhau bẩm báo. Lão Thượng Thư nói ra, bất quá, sau đó hắn lông mày liền chăm chú nhăn lại đến, người khác không biết, nhưng là. Lão thượng thư trong lòng suy đoán, cái này mới đăng cơ bệ hạ, đoán chừng đều không tại hoàng cung, nói không chừng đã kinh ngoại gia. Loại chuyện này, hắn dù cho trong lòng tự nhiên rõ, cũng tuyệt đối không dám nói ra. Đến lỗi những cái kia đến tìm sự tình người, trước hết đem bọn hắn cho hầu hạ à, loại chuyện này, vẫn là xin chỉ thị bệ hạ sau đó, mới có thể làm quyết đoán. Chuyển trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy, ẹ e nù à toài. Một tuần lễ đi qua, Trung Hoa người đế quốc. Đã đem mấy cái kia đến đây bắt trẻ người, đều mang chơi mấy lần, dùng tiền vô số không nói, tại trong lúc đó, càng là bởi vì chiếu cô không chu toàn, trực tiếp bị giết. Mặc dù như thế, Lão Thượng Thư cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, thật sự là so đỏ không tới. Cái kia nói trường kiếm ra hỏa, ít nhất là kim Đan trung kỳ cường giả, đến lỗi còn lại mấy cái, cũng đều là thực lực không tầm thường nhân vật. Đáng sợ hơn là, phía sau bọn họ ma tông, như là sự tình này là ma tông ở sau lưng sai sử. Cái kia chỉ sợ. Sự tinh liền càng khó làm hơn. Viên tượng cho nói ra. Đối với gây mất thần chỉ cung cấp nuôi dưỡng, hắn lúc trước cũng không phải là quá đồng ý. Bởi vì, làm như vậy chẳng những triệt để đắc tội nguyên co thần chỉ, khả năng cũng sẽ nhằm trúng những tông môn khác nhớ thương. Đến lúc đó, tiền hậu giáp kích, chỉ sợ càng thêm khó mà sinh tồn. Kim đan đỉnh phong lại như thế nào, những thứ này lão bài tông môn, cái nào không có thần cảnh cường giả tòa chấn, đến lúc đó, sẽ chỉ rước lấy càng đại họa hơn bưng. Chỉ là, những lời này hắn tự nhiên không dám nói, một đến từ mình chính là tội nhân, mà đến, vạn nhất thật có ngày đó, chính mình nếu không thì lại thay đổi địa vị chính là. Chính mình đường đường kim đan trung kỳ cường giả, sợ hãi tìm không thấy người thu lưu. Bậy hạ đã biến mất 4 tháng, đến bây giờ còn là chưa từng xuất hiện, có thể hay không đã xuất hiện. Có người đối với Lao Thượng Thư nói ra, bậy hạ hiện tại rất tốt, không muốn vọng xuống khẳng định, càng không thể bịa đặt sinh sự, nếu không, ngươi hẳn phải biết chính mình hạ chàng. Lão Thượng Thư đối với bên cạnh Thái Giám nói ra, cái kia hoạn quan nghe nói như thế, nhịn không được co rụt đầu lại. Bệ hạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lão Thượng Thư nhìn lấy hoàng cung chỗ sâu, ánh mắt cũng không như hắn ngựa khí kiên định. Rất nhanh lại tin tức xấu truyền đến, Ma Tông người đã giết cái kia chút ít phụng dưỡng bọn hắn sinh hoạt thường ngày người, nói thẳng muốn xâm nhập hoàng cung, trực tiếp đối mặt bệ hạ. Đợi thêm, lại kéo. Lão Thượng Thư đối với cái kia phụ trách quan viên nói ra. Lại không nghĩ, người kia trực tiếp thế quỷ dưới đất khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Thượng thư đại nhân, cầu ngài thả ta một đầu sinh lộ, ta thật không nghĩ lại đi phụng dưỡng những người này. hung tàn, quá hung tàn. Bọn hắn lại đem những nha hoàn kia thị nữ, tất cả đều, tất cả đều. Ô ô ô, 40-50 tuổi người, thế nhưng là, hiện tại, lại khóc thành một đứa bé đồng dạng. Cái này là một đám ma quỷ, thật là một đám ma quỷ, cùng với bọn họ, không chừng lúc nào liền bị bọn hắn ăn hết. Thượng thư đại nhân, ta bên trên có lao dưới có xuống, thật không nghĩ lại đi chịu chết. Cái kia quan viên khóc ròng ròng nói ra. Lao thượng thư sắc mặt khí tái nhợt. Thế nhưng là, đến cùng vẫn là không có đồng ý cái này quan viên thỉnh cầu, bởi vì, đây đã là thứ sáu nhận chức quan thành viên, cũng là một cái duy nhất hầu hạ sau đó, không có bị giết đi người. Nếu là ngay cả hắn cũng đuổi, thật không biết đám người này cái kia xử trí như thế nào. Tiếp tục chờ. Chỉ có tiếp tục chờ. Thế nhưng là... Tại tháng thứ năm thời điểm, những người này rốt cục không chờ được. Một tiếng tiếng oanh minh vang lên, cái kia là chiêu đại những người này, chuyên môn thành lập cũng có chút vì chế cung điện, triệt để đổ sụp. Sau đó, cái kia đổ sụp phía trên cung điện, bay lên lục đạo bóng người. Chính là những cái kia mà tung người. Dương Đình ở đâu? Nhanh chóng đi ra bài kiến dùng, cầm đầu một cái dẫn theo trường kiếm người đối với hoàng cung phương hướng giống to. Thanh âm như sấm, chấn người lỗ thay đều nhanh muốn xuất máu. Một tiếng này. Chẳng những dùng nội lực, càng thêm vận dụng âm ba pháp môn, chẳng những là hoàng cung, toàn bộ kinh thành cũng nghe được đạo này thẳng đến lòng người thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Đây là có người đang gây hấn với sao? Có không hiểu bách tính hỏi. Đến. Đến cùng vẫn là đến. Ta đã sớm nói, không đi cung phụng thần chỉ, sẽ có tai họa giáng lâm, xem đi, đến. Tất cả đều đến, mà lại, thanh thế không nhỏ. Có chút đến không coi trọng dương đình người, hiện tại cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Ta lúc đầu cũng đồng dạng không tán thành. Đáng tiếc thấp cổ bé họng, Bệ hạ làm sao lại nghe theo chúng ta đề nghị. Một người ngự khí chua chua nói ra. Như nếu là thật nghe đề nghị này, cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Nói không chừng, đây mới là một cái mở đầu, đợi đến cái kia ma tông người, thăm dò bệ hạ dưới đáy, càng thêm lại là công phu sư tử ngoạm. Đến lúc đó, tất cả ăn thiệt tòi địa phương, vẫn phải chúng ta để đền bụ. Ai? Nói chuyện phím bên trong, có người ra vẻ trí giả. Hiện nhiên, đối với thành tiểu trí giả bọn hắn, đương nhiên sẽ không xem Trọng Dương Đình làm ra hết thảy. Trưng 1164, 500 kỵ. Hoàng cung. Cái này tượng trưng cho quyền lợi địa phương, hiện tại, lại có vẻ chẳng phải có uy nghiêm, chỉ ít, tại những người này muốn cho cái kia mới đăng cơ thượng vị hoàng đế một hạ mã huy ma tông sứ giả mà nói, cái này cái gọi là hoàng cung, thậm chí, còn so ra kém ma tông một cái bình thường nghị sự đại sảnh. Cái kia trong tay dẫn theo trường kiếm người. Trên mặt hiển lộ ra giữ tận cùng không kiên nhẫn, hiển nhiên, nếu là như thế một mực xuống, hắn không ngại tại trong hoàng cung này đại khai sát giới, nhường cái này mới đăng cơ hoàng đế nhìn xem ma tông lực lượng. Cũng nên cho hắn biết, chớ có cho là chính mình làm hoàng đế, liền thật có thể duy ngã độc tôn, muốn làm gì thì làm. Hắn nếu là dám làm rụt đầu ô quy, đừng trách ta ma tông vô tình. Dẫn theo trường kiếm thanh diện sứ thần, đối với hoàng cung kêu to, xinh ý cái kia như là lôi đình mở dạng. Ở bên cạnh những người kia Nếu là tu vi hơi điểm thứ nhất Khả năng liền bị chấn thất khiếu chảy máu Sứ giả đại nhân Nhà ta bệ hạ không tại Nếu là có chuyện gì Có thể đợi đến nhà ta bệ hạ sau khi trở về Làm tiếp thương nghị Cái kia viên tượng nói ra Lan Cái kia rút kiếm thanh diện sứ thần đối với viên tượng trò phẫn nộ quát Ánh mắt bê nghĩ Căn bản không có đem cái này cùng mình đồng các loại cảnh giới người Để ở trong mắt ngươi bất quá là một đầu ở chỗ này chó giữ nhà Mà lại vẫn là một đầu không chung thành cậu, có tư cách gì ở chỗ này cho ta nói chuyện. Thanh diện sứ thần lời nói trực tiếp đem viên tượng cho cho gian dạy mặt đỏ tới mang thai, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nổi giận, nắm thật chặt nắm tay đầu, muốn muốn phản kích, nhưng là, trong ngáy mắt, liền lần nữa bung ra, nếu là hiện tại thật liệu, chỉ sợ mình tuyệt đối không có cơ hội còn sống. Hừ, nhìn thấy viên tượng cho cuối cùng chỉ là đứng ở nơi đó, một điểm động tĩnh cũng không dám náo ra đến, thậm chí hai cái có kiểu thị động tác đều không có, càng đừng đề cập ngon thoại, cái kia thanh diện canh dở trên mặt càng thêm kinh miệt, lạnh lùng nhìn viên tượng cho liếc mắt, sau đó cười lạnh nói tính ngươi thất thời, không phải vậy, ngươi hạ chẳng, tuyệt đối sẽ không so mảnh đất này mà tốt quá nhiều. viên tượng cho thuận nhân thủ này chỉ nhìn sang, phát hiện tại mặt đất kia bên trên phía trên đã nổn ngang lộn xộn vỡ vụn thành rất nhiều mặt hối, như là bị từng đạo từng đạo kiếm khí cho cắt chém ở dạng, loại này thủ đoạn viên tượng cho cảm giác mình có chút dùng mình đây vẫn chỉ là mặt đất, cũng đều là tại chính mình dưới mí mắt. Thế nhưng là mặc dù như thế, chính mình vẫn là không có có thể thấy rõ hắn đến cùng là như thế nào xuất thủ. Một chiêu này nếu như dùng trên người mình, chính mình chẳng phải là muốn triệt để chết thảm, thậm chí đến cuối cùng ngay cả thi cốt đều không hoàn chỉnh. Nhất là biệt cốt là lúc kia chỉ sợ chính mình cũng không biết chính mình là bị đây đạo kiếm khí gây thương tích, thậm chí cũng không biết là lúc nào tổn thương. đa tại đại nhân thủ hạ lưu tình. Viên tượng cho đội trưởng người kia nói, trong thanh âm càng thêm cung kính. Ta nếu không phải nhìn ngươi còn có chút giá trị, ngươi cũng đã chết, cho nên, ta hy vọng ngươi đừng để ta đối với, đúng, ngươi thất vọng. Người kia nói, xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bệ hạ dựa theo ngài ý tứ xử lý. Viên tượng cho nói ra, hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi nếu là thật sự có cơ hội kia, làm sao lại như vậy lại là một đầu chó giữ nhà cái kia thanh diện sứ thần trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Thế nhưng là, đối với loại tình huống này, cái kia viên tượng cho lại không có một chút phản kháng năng lực, thậm chí, một điểm không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thật sự là địa thế còn mạnh hơn người, mình nếu là dám hơi toát ra một điểm bất mãn, chỉ sợ hiện tại, cái này thanh diện gia hỏa chính đang rầu dĩ tìm không thấy người lập uy, nếu là mình tùy tiện xông tới đi, sợ sợ chính là có đi vô hồi. Những binh sĩ kia, liền đối với, đúng. Cái này sứ thần, còn có cái kia chút ít hình thủ kỳ quái thủ hạ, trong lòng có sợ hãi, hiện tại, nhìn thấy ngay cả đại tướng quân đều như thế khiếp đảm, bọn hắn từng cái càng là lui xa xa. Mà những cái kia dâu riêng người, càng là từng cái hận không thể dưới chân đều sinh ra bốn chân, e sợ cho chính mình chạy chậm, liền sẽ bị người một kiếm cho cắt Nhưng là, cũng có người gắt gao đứng ở nơi đó, như là thủ vững trận địa binh sĩ một dạng, trong tay những người này binh khí một mực tại run rẩy thậm chí liền thân thể đều đang không ngừng run lên. Đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chầm chầm thanh diện sứ thần bên này. Mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng là, ý nguyên đối mặt, không lùi bước, không chân sau. Ngô thiết trụ, tiểu tử ngươi đúng hay không ăn gan báo, đứng ở nơi đó làm cái gì, mau mau cút. Còn có những cái này thằng danh con, không muốn chết, đuổi mau tránh ra. Thân ở cách đó không xa, một người mặc quan phục người, đối với ngô thiết trụ mấy người hô, thanh âm bên trong tràn đầy trách cứ cùng lo lắng. Hiện ở thời điểm này, lựa chọn cùng những người này cứng đối cứng, thực sự không phải một cái sáng suốt biện pháp, không thấy được ngay cả dũng quán tam quân đại tướng quân đều đã cầu xin tha thứ lui tránh sao. Các ngươi đứng ở chỗ này tính sự tình gì? Nô thiết trụ nghe được thanh âm, nhìn cũng không nhìn lít mắt, chỉ là con mắt nhìn lấy thanh diện sứ thần, đối với hắn cùng phía sau hắn những người kia, lắp bắp nói ra cái này. Nơi này là hoàng cung cấm địa. Tạp vụ. Người không có phận sự, không được đi vào. Thấy cảnh này. Cái kia thanh diện sứ xứ thần sững sờ, bất quá, sau đó lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng ngăn ở bên cạnh mình những người này, nhịn không được cười lên ha ha. Cái này chính là cái kia mới đăng cơ hoàng đế cấm quân thủ vệ. Thanh diện sứ thần hỏi. Là, đại nhân, có tâm tư linh hoạt, hiện tại đã nhìn ra manh mối, tranh thủ thời gian đối với cái kia thanh diện sứ thần cung kính hồi đáp. Ha ha ha. Chỉ những thứ này người, đoán trừng liên chiến tràng đều chưa từng đi mấy lần, càng đừng đề cập giết người khiến cái này người tới làm cấm vệ quân. Nhìn tới, các ngươi tân hoàng đế, thực sự là tử kỳ đến, coi như ta hôm nay không tới thu hoạch, cũng sẽ có người tới. Cái kia thanh diện sứ thần cười lạnh nói. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn rút ra. Một số chưa từng gặp qua huyết quang gia hỏa, ta đánh cược, chờ ta giết tới 10 người trước đó, những người này liền sẽ ngoan ngoãn rời đi, thậm chí nếu như ta lại ném ra ngoài một số con ngồi lời nói, những người này sẽ tranh nhau chen lấn tranh đoạt. Cái kia thanh diện sứ thần nói ra. Thanh dùng đại nhân anh minh. Nô xuống thậm chí cảm thấy được, những người này ở đây đại nhân hiển hách thần uy phía dưới, thậm chí, đều chống đỡ không đến năm người, liền sẽ toàn bộ tăng ân giã. Bên cạnh một cái xấu xí ra hỏa, đối với sử sách nói ra. Ha ha ha cái kia dẫn theo trường kiếm thanh diện sứ giả, ngửa mặt lên trời cười to. ngươi biết, đối với những thứ này dân đen mà nói, để bọn hắn thống khổ nhất, đứng đầu sống không bằng chết phương thức là cái gì không? Là tan phế. Là rõ ràng hoặc là, lại không thể nuôi sống chính mình, đến cuối cùng, liên lụy người nhà, thậm chí, thống hận chính mình, tại thê hoàng bên trong chết đi. Đây mới là bọn hắn sợ nhất. Thanh diện sứ giả nói ra. Nghe được cái này thanh diện sứ giả lời nói, nô thiết trụ bọn hắn, rõ ràng lui về sau lui. Dước lấy cái kia thanh diện sứ giả càng thêm vô tình dễ cận. Trước 1165, bước vào thần cảnh. Thế nào? Bị ta nói chúng sao? Thanh diện sứ giả nhìn lấy những người này trên mặt kinh khủng biểu lộ, trong lòng đắc ý, sau đó, chậm rãi đi qua, trường kiếm trong tay, không dừng lại huyết dài, tựa hồ đang đợi ẩm huyết một dạng. Bệ hạ là chúng ta ân nhân, chúng ta không thể thật xin lỗi hắn. Nô thiết trụ thanh âm bên trong không dừng lại run rẩy, thế nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn là cưỡng bách dùng chính mình chấn định lại, đối mặt cái này ma nhân thời điểm, không thể nửa điểm trong lòng run sợ, không phải vậy, chính là tại cấp bệ hạ mất mặt. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng, cũng là hắn hiện tại chỗ phải cố gắng muốn làm sự tình. Không thể cho bệ hạ mất mặt. Không thể cho bệ hạ mất mặt. Cái kia ma nhân dẫn theo trường kiếm đã cận thân. Nô thiết trụ trong thần sắc hiện lên một tia kiên quyết. Sau đó, nhấc lên trong tay trường kích, hướng phía cái kia ma nhân tiến lên. Mà đi theo phía sau hắn những người kia, khoảng trường 500 kỵ binh. Một cái đều cũng không lùi lại. Bọn hắn những người này đều là người trong núi, tại lương quốc cùng Tống Quốc giao chiến thời điểm. Bị Trinh là binh sĩ, bởi vì lâu dài thần tại trong núi đi săn, cho nên, tố chất thân thể rất tốt, lại huấn luyện sau đó, biến thành cái này để người ta nghe tin đã sợ mất mật kỵ binh. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, bọn hắn cũng rõ ràng biết rõ, bọn hắn những người này mặt đối với một cái tu giả thời điểm, căn bản bất lực. Hàng ngàn hàng vạn kỵ binh kết thành trận thế, tại bên trên bình nguyên sông Ngang, mà lại, là tại một tên tướng quân đâu vào đấy chỉ huy xuống, có lẽ có thể thông qua xa luôn chiến, không dừng lại chủng kích. Đến ngoài chết coi là kim đan trung kỳ cường giả Thế nhưng là Bọn hắn cái này chỉ có 500 kỵ Lại thêm hiện ở loại tình huống này Bọn hắn biết rõ Đợi bọn hắn đứng đầu kết cục tốt Nhất định phải chết chết Không sai Tử vong mới là tốt nhất giải thoát Chân chính sống không bằng chết là tại chiến tranh qua đi Chính mình biến thành một cái phế nhân Lúc kia chẳng những phải thừa nhận thống khổ Còn muốn liên lụy người nhà Cho nên trong quân rất nhiều nam nhi Thanh viễn để cho mình chết ở bên ngoài cũng không nguyện ý một cái không chọn vẹn không thiếu thân thể lần nữa về nhà. 500 kỵ binh, chân chính công kích đứng dậy, thanh âm như sấm, chấn thiên động mà, thậm chí, ngay cả toàn bộ hoàng thành đều bị chấn động, cái này chính là kỵ binh thanh thế. Mà tại đối diện, đối diện với mấy cái này kỵ binh trùng kích, cái kia thanh diện sứ giả, lại nói lấy trường kiếm trong tay, đứng ở đây chút ít chiến mã phía trước, nhìn qua rất nhỏ, thế nhưng là, nếu là quan sát kỹ, hoặc là dùng tâm thể ngộ, liền sẽ phát hiện, tại quanh người Hán, đã hình thành một cái phạm vi cực đại tử vong địa ngục. Pham La bước vào cái này tử vong địa ngục người đều phải chết ở chỗ này. Hí hí hí hí hí, cái kia ngựa đối với đúng loại này khí tức tử vong cảm giác nồng nặc nhất. Trước hết nhất kịp phản ứng, từng cái tất cả đều nhảy lên. Mặc dù bóng người kia liền tại bọn hắn trước mặt, nhìn như một móng sừng dưới liền có thể đem hắn cho triệt để giấm nát. Thế nhưng là nhưng không có một con ngựa dám làm như thế, bởi vì bọn hắn cảm giác được chỗ này không chỉ là một người. Mà là một ngọn núi, một tòa không thể vượt qua núi cao. Thế nào, dám trùng kích đến nơi đây, cũng không dám ra tay sao. Thanh diện sứ giả mang trên mặt rêu cận. Nô thiết trụ mấy người sững sờ, sau đó, kịp phản ứng, rút tay ra bên trong trường kích, hướng phía cái này thanh diện sứ giả trên người đã đâm đi. Thế nhưng là, cái này trường kích tại trước người hắn vững vàng dừng lại, thật giống như chỗ này có một tòa vô hình vách tượng, gắt gao ngăn trở trường kích tiến công. Tình huống này, khiến cái này trong lòng người hoảng hốt muốn triệt để quất ra cái này trường kích, tìm một cơ hội chạy trốn, thế nhưng là, cũng đã không được. Đừng nói chạy, ngay cả ngựa đều tựa hồ bị định ở đó, chẳng những là công kích tại phía trước nhất ngô thiết trụ, liền xem như người phía sau, cũng cũng giống như thế, 500 kỵ binh, cả người lẫn ngựa bị gắt gào địch trụ. Sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia thanh diện sứ giả trên mặt hiện lên một kia rêu cận, đó lấy, mọi người liền thấy một vệt ánh sáng hiện lên. a không biết là ai, trước hết nhất kêu đi ra, đây là thống khổ kiểm chế đến cực hạn bạo phát đi ra tiếng la, mà trong này còn có tuyệt vọng thanh âm, cái kia quang thiểm qua về sau, mọi người liền thấy cái kia ma nhân trường kiếm trong tay lần nữa tiểu dân về nước, binh không huyết nhận, y không dính mũi, thanh diện sứ giả đứng ở nơi đó thu đủ trường kiếm trong tay, nhìn lấy cái này một đám kỵ binh ngã sấp xuống từ trên mặt đất, từng cái thống khổ kêu thảm, thanh âm kêu rên, như là địa ngục mở dạng, trên mặt hắn hiện lên một kia hưởng thụ thần sắc, trong thống khổ xen lẫn tuyệt vọng, loại thanh âm này. Thật là khiến người ta hư phấn, nhường ta nhẫn không được tại muốn muốn lần nữa giết người. Thanh diện sứ thần tự lẩm bẩm. Súc sinh. Bậy hạ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nô thiết trụ đối với cái này kẻ cầm đầu, thanh âm vẫn nộ nói ra. Ngươi nói cái kia cái rụt đầu ô quy hoàng đế sao. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tới, không phải vậy, ta lần này trở về thật đúng là không có cách giao nộp a. Cái kia thanh diện sứ thần trên mặt hiện lên ý cười, hiển nhiên, hắn hiện tại tâm tình không tệ. Nơi này khắp nơi đều là tiếng kêu rên, trong không khí sen lẫn mùi máu tươi, ngày xưa uy nghiêm nhất địa phương, giờ phút này lại thành một mảnh nhân gian địa ngục. Ngay tại cái kia kỵ binh bên trong truyền đến bạo động, có người bởi vì chịu không được loại thống khổ này, lại không nguyện ý lần nữa thống khổ sống sót người, rút ra bên hông truy thủ, chuẩn bị tự vận. Không thể chết, muốn chết, cũng phải nhìn lấy bệ hạ trở về, đem cái này hồn đản ma đầu cho Triệt để đánh giết thời điểm mới có thể chết. Nô Thiết trụ chịu đựng đau đớn đối với mọi người nói, Nghe đến mấy câu này, những người kia sắc mặt chẳng những không có biến đẹp mắt, trái lại càng thêm tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn đều còn chưa có xuất hiện, nàng còn sẽ xuất hiện sao? Đã có người thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Bọn hắn không sợ chết, chỉ sợ không chết đáng giá. Sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Nô Thiết Trụ nhìn phía xa, ánh mắt bên trong không khỏi tự tin. Chỉ cần ngươi đem cái này 500 kỵ binh mang tốt, về sau, ta sẽ để ngươi rong ruổi thiên hạ. Ngựa đạp tông môn. Hắn đã cho ta hứa hẹn, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về thực hiện, chỉ tiếc, ta cùng các huynh đệ hiện tại cái dạng này, liền xem như hắn thật cho ta lại nhiều huynh đệ, ta lại không di chuyển được. Ngay tại ngô thiết chủ mấy người thần sắc chắn nản, thậm chí, cảm giác sinh không thể luyến thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng chấn động, đó lấy, đông nam phương hướng, đột nhiên linh khí mờ mịt, tường vân trở mình, tiên nhạc trận trận. S.E. Cái này. Đây là. Có người bước vào thần cảnh cái kia thanh diện sứ thần sắc mặt cuồng hỉ, bởi vì cái hướng kia đúng là bọn họ bất lao sơn phương hướng, là đại công tử, nhất định là đại công tử. cái kia thanh diện sứ thần lớn tiếng cùng thiếu, trong giọng nói cũng càng thêm tự ngạo. một môn song thần cảnh, đây là vô thượng chiến lực, về sau bọn hắn bất lao sơn thực lực sẽ lần nữa trèo lên bên trên một bậc thang, mà địa vị hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. mà những kỵ binh kia nghe nói như thế, thì là triệt để tuyệt vọng. nếu là thật sự như là cái này mà nhân nói. Vậy bọn hắn liền thở, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đang khi bọn họ tuyệt vọng lúc, trên bầu trời một đạo tiếng sấm vang lên, sau đó, liền hướng phía cái kia phim trong núi đánh tới, sau đó liền là một mảnh lôi hải, chỗ này bị bao phủ hoàn toàn. Nửa ngày về sau, một người nam tử tắm lôi mà ra, đầy người kim hoàng. Như là một tôn vật đà. Rốt cục đột phá kim đan, đến nguyên thắng. Trước 1166, thiên tôn thắng. Lôi đỉnh chói loa thế, nơi đó đã thành làm một phiến lôi hải nên vạn vật không còn kinh khủng chi địa, phàm là bị lôi điện đánh trúng, tất cả đều một mảnh cháy đen, thế nhưng là, chỗ này ngồi xếp bằng nám tử, lại toàn thân tắm rửa lôi điện, kim quang vần quanh, diệt thế thần lôi rơi ở trên người Hán, căn bản không có một chút tổn thương, càng không có một chút lực uy hiếp. Có lẽ là cảm giác được vũ nhụ, lão thiên giờ phút này cũng biến thành phẫn nộ, thiên lôi trở nên càng thêm cuồng bạo, liên miên liên miên rơi xuống, hai người ôm hết một dạng thô lôi điện, từ trên bầu trời rơi xuống hung hăng rơi vào cái kia kim hoàng trên thân thể, tựa hồ muốn đem cái này cản rỡ nam tử cho triệt để hủy diệt, đáng tiếc, lại căn bản không có một chút hiệu quả. Nam tử thần thái sang láng, toàn thân như là đúc bằng vàng ròng, lôi điện rơi ở phía trên, không lưu một điểm dấu vết. Một màn này, dù cho tại phía xa đế quốc hoàng cung mọi người, cũng tất cả đều nhìn thấy. Chính là, chính là bệ hạ. Có người nhìn lấy một màn này, nhìn không được lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn mặc dù cùng bệ hạ tiếp xúc không nhiều, Nhưng là, đều nghe nói bệ hạ tân chính, mà lại, gần nhất bệ hạ ban bố một hệ liệt chính lệnh, đã để rất nhiều người chịu khổ nhiều năm bách tính, niềm đến ngon ngọt. Không nói còn lại, vẹn vẹn là thương binh phục viên, lão binh xuất ngũ, tân binh bất mãn 16 tuổi, không thể vào ngũ cái này một hạng, liền để rất nhiều gia đình đoàn tụ. Đây là đại công đức, không có người không niệm hắn tốt. Mà thân là trong hoàng cung hộ vệ, càng là đối với tân hoàng đế bệ hạ mang ơn. Trên người ám thương đã toàn bộ bị bệ hạ tự mình chữa cho tốt. Dung vì lần này cái kia bất lao sơn người sẽ tới đem bọn hắn triệt để chém giết, thế nhưng là, không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, bậy hạ hắn vậy mà. Vậy mà đột phá vào thần cảnh. Tin tức này không khác triệt để cứu vớt bọn họ. Mỗi người nhìn lấy đạo kim quan kia, còn có cái kia trở nên cao lớn thân thể, trong thần sắc tràn đầy cung kính, liền xem như cái kia danh sưng bất lao sơn thanh diện sứ thần gia hỏa giờ phút này, cũng là run rẩy. Hắn đương nhiên là hoảng hốt sợ hãi duyên cớ. Thần cảnh không thể nhủ. Mỗi một cái thần cảnh đều như là trên trời thần lòng, chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể khinh nổ. Mình bây giờ lại chết. Chỉ sợ đây là duy nhất kết cục tốt, nếu là cái kia cái tuổi trẻ hoàng đế tính tình lại không tốt, chỉ sợ liền muốn sống không bằng chết, nói như vậy. Chính mình còn không bằng hiện tại liền trực tiếp tự sát, rơi vào một cái thần cảnh trong tay cường giả, hạ chàng có thể nghĩ, nếu là hắn còn muốn tra tấn, cái kia chỉ sợ ngay cả linh hồn đều không được nghỉ ngơi. Cho dù là chết cũng phải thừa nhận vô tận thống khổ. Ngay tại cái này thanh diện sứ thần trong lòng do dự, thậm chí cân nhắc tự sát thời điểm, lại nhìn thấy cái kia kim quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc ánh sáng. Thiên Tôn. là Thiên Tôn đại nhân xuất thủ. Thanh diện sứ thần nhìn thấy một màn này, đến như cha mẹ chết khuôn mặt, hiện tại lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, đến lối loại kia thẩm thấu đến thực chất ở bên trong cảm giác ưu việt, lúc này, càng là không giữ lại chút nào phát ra. Thiên Tôn đại nhân sớm liền tiến vào thần cảnh nhiều năm. Há lại như thế một cái mới vừa vào thần cảnh cánh cửa người có thể so sánh với. Thanh diện sứ thần trong lòng tự nghĩ. Trong lòng hắn, không có người so thiên tôn thực lực mạnh hơn, cũng không ai có thể thoát khỏi thiên tôn truy sát. Ha ha tiểu tử này khẳng định là chết chắc, chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi thiên tôn đạo tràng đi tiền đến dai, đây là đang tìm cái chết sao. Một người khác thấy cảnh này, cũng là nhịn không được cười khẩy nói. Đây không phải là muốn chết, là trong lòng còn có may mắn. Đáng tiếc. Hắn không biết Thiên Tôn lợi hại, nếu không, cũng quả quyết không dám ôm có ý tưởng như vậy. Nhìn cái này nhỏ tự ý lực, hẳn là thật mới vừa vào thần cảnh, một cái thần cảnh cường giả huyết nục, chắc hẳn Thiên Tôn đại nhân sẽ rất thích. Cái kia thanh diện sứ thần nói lần nữa, khóe miệng hiện lên lạnh lẽo. Mà tại những người này lúc nói chuyện, cái kia bất lao sơn phương hướng đã thành lập đại chiến. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, mọi người chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, nhìn không rõ ràng gương mặt, thế nhưng là, ngay cả như vậy còn có thể nhìn ra cái này đầy người kim quang nhìn gây yếu ra hỏa căn bản không phải bọn hắn thiên tôn đối thủ bị thiên tôn đại thủ chụp thân hình tung bay tựa hồ phải tùy thời bị chấn áp xuống tới một dạng từ giờ trở đi hắn hẳn là chống đỡ không mấy hơi thở cái kia thanh diện sứ thần âm thầm lẩm bẩm thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường quả nhiên lại là một đạo ngân quang bay ra mọi người liền thấy cái kia ngân quang hung hăng chém vào tại kim quang trên người kim quang bao trùm thân ảnh trực tiếp lần nữa bay ra ngoài ẩm. Đồ vật đụng nát tiếng vang lên thành lập, sau đó, mọi người liền thấy kim quang kia trực tiếp đem một ngọn núi đụng nát. Thiên tôn quả nhiên thần công cái thế, thu vi thông thiên. Nay cẩu thí hoàng đế bậy hạ, dù cho là hoàng đế lại như thế nào, đến bây giờ, vận mệnh còn không phải tùy ý thiên tôn đại nhân vỗ về chơi đùa. Những cái kia đi theo thanh diện sứ thần cùng một chỗ người từng trải, thấy cảnh này, cũng đều đi theo dễ cợt. vừa rồi loại kia khủng hoảng không an thần tình, tất cả đều không còn xót lại chút gì dám chạy đến bất lao sơn đi tấn thăng thần cảnh tiểu tử này cũng xem như gan to bằng trời một con đường chết tuyệt đối một con đường chết bầu trời xa xa bên trong y nguyên kim quang bay múa ngân quang nhấp nháy chỉ là theo thời gian kéo dài cái kia bóng người và lõng tựa hồ tựa hồ càng chiến càng hăng bị đánh số lần cũng càng ngày càng ít đến lỗi cái kia ngân quang thì trái lại theo chiến đấu tiếp tục chậm rãi rơi vào hạ phong nhưng là cuối cùng lại lần nữa phát sinh kinh biến ầm Lần này, chỉ gặp chỗ này Ngân Quang Đại Thịnh, đón lấy, liền thấy ánh đao màu bạc lần nữa bay ra ngoài, trung điệp đập nện tại cái kia bóng người vàng nóng trên người, một đạo lưu quang xẹt qua, cái kia bóng người màu bạc, va chạm ở trên ngọn núi mặt, lại là một vùng núi sụp đổ. Chỗ này phát sinh đại chấn động, lại làng nửa giờ đi qua, chỗ này thanh âm toàn bộ đình chỉ, mọi người thấy chỗ này, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì kết quả, đáng tiếc, mặc cho bọn hắn dấn cổ lên, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Thiên tôn thắng. Khẳng định là thiên tôn đem cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho sinh sinh hủy diệt. Đây còn phải nói, thiên tôn thế nhưng là đã bước vào thần cảnh rất nhiều năm, mà lại, nơi đó là chúng ta đại doanh, làm sao có thể ở đó không có bố trí chuẩn bị ở sau. Đây là tiểu tử kia gieo gió gật bão, Thanh diện sứ thần cùng những người kia, tất cả đều đang không ngừng nói chuyện, tốt giống như vậy, liền có thể đem trong lòng bọn họ suy nghĩ cho biến thành sự thật một dạng. Mà ngô thiết chủ đợi người tới trong lòng liền có chút bận tâm, dù sao, dù nói thế nào, chỗ này cũng là người ta địa bàn mà bệ hạ lại là tân tấn thần cảnh, chính như những thứ này tên đáng ghét nói, bệ hạ không có một chút phần thắng. Nghĩ đến vừa rồi cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, lại nghĩ tới về sau, bọn hắn hạ tràng, những người này nhịn không được dùng mình một cái. Nếu là bệ hạ bỏ mình, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chiến tử, rút đao. Ngô thiết chủ quất ra bội đao, đối với sau lưng mọi người hô. Vụ Theo thanh âm này rơi xuống, những cái kia đã té lăn trên đất, nhìn chật vật không chịu nổi, khả năng tùy thời đều muốn mất mạng người. Hiện tại từng cái thấy chết không sờn, không có một chút lưỡi bước. Tất cả đều rút ra tùy thân bội đao. Trước 1167, ta sẽ không giết các ngươi. Mỗi người đều là một tên hắn tử, mỗi người ánh mắt đều là tràn ngập kiên nghị. Mặc dù không thể làm mà vì đó, nhưng cầu vừa chết. Đây là bọn hắn giờ phút này khắc họa. Đáng tiếc ta tu vi quá yếu, không phải vậy. Mặc dù không thể cùng bệ hạ cùng một chỗ kề vai chiến đấu Cũng có thể thay bệ hạ chém giết những thứ này Diêu võ dương ngoài cầu vợ Nô thiết trụ nói ra Sau đó, ngạnh sinh sinh trống đến chậm rãi đứng thẳng lên Hướng phía thanh diện nhân sứ giả bước tới Các ngươi bệ hạ ngu Các ngươi cũng giống vậy ngu Không phải muốn tìm chết đúng hay không Vậy ta liền thành toàn các ngươi Đưa các ngươi quy thiên Cầm đầu cái kia thanh diện sứ giả cười lạnh một tiếng nói ra Sau đó, trong tay hắn Thanh trưởng kiếm kia qua lại bay múa, múa đứng, dậy, kín không kẽ hở, giống như đem tất cả đường đều cho lấp giống như chết. Kim đan trung kỳ đối đầu bọn hắn những thứ này, ngay cả chút cơ đều không có người, quả thực chính là một trường giết chóc, không chút huyền niệm. nghiêng về một bên đổ sát, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ai nếu là có thể tiếp nhận ta thập kiếm mà không có la lên, ta liền tha tính mạng hắn. Như thế nào? Thanh diện sứ giả mang trên mặt một kia lãnh khốc cùng trêu tức, ở bên cạnh những người khác nhìn lấy một màn này cũng là một mặt ý cười. Đến lỗi nơi này đại tướng quân viên tượng cho, giờ phút này chỉ là đứng ở bên cạnh, giống như, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hiện tại, ngay cả Dương Đình đều đã chết, lộ ra nhưng cái này cái quốc gia lại phải thay đổi tân chủ nhân, đến lỗi là ai, với hắn mà nói cũng không đáng kể, dù sao, thuộc về mình vinh hoa phú quý sẽ không biến hóa. Hiện tại, tại hắn trong lòng tự nhiên chọn tốt chỗ dựa. Bất lao sơn. Chỉ cần có thể lần này thừa cơ ôm lấy bất lao sơn Về sau, mọi chuyện đều tốt thương lượng, bất kể là ai làm cái này cái quốc gia hoàng đế, địa vị hắn đều chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Mắt lạnh nhìn giữa sân hết thảy, cái này 500 kỵ hộ vệ, đối với, đúng, với hắn mà nói, không quan trọng gì, thậm chí, ngay cả nhường hắn nhăn thoang cái lông mày tư cách đều không có. Nô Thiết Trụ nhìn thấy trong hoàng cung này một cái duy nhất có thể cùng cái này thanh diện sứ giả địch nổi cường giả, nhìn thấy hắn thái độ sau đó, Nô Thiết Trụ tâm triệt để tuyệt vọng. mà đến bên cạnh Từng kinh quốc sư, cũng cùng viên tượng cho là sư huynh đệ người kia, hiện tại đồng dạng việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ha ha ha. Bậy hạ lúc trước liền nên đem các ngươi những người này toàn bộ làm thịt. Nô thiết trụ hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Những thứ này ra vẻ đạo mạo người, đến thời khắc mấu chốt, vậy mà lại không chịu được như thế, thật sự là nhường hắn cảm giác ngoài ý muốn vạn phần. Cái này chính là đại tướng quân. Cái này chính là nước lớn sư. Ta nhổ vào. Nói tốt. Những người này, sắc thực nên giết. Một đạo thanh âm lạnh như băng, ở trong sân đột nhiên nhớ tới, lộ ra như thế đột nột, mọi người tại đây, tất cả đều giật mình. Cái gì người? Đi ra. Viên tượng cho nghe nói như thế, trong lòng phẫn nộ, đối với không khí giống to. Thế nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, sắc mặt liền biến rất khó coi. Như cùng ăn chuột một dạng. Vậy. Vậy hạ. Phù phù một tiếng. Cái kia viên tượng cho nhìn thấy Dương Đình xuất hiện, cả người một cái lảo đảo. Đứng không vững, kém chút trực tiếp ké lăn trên đất, bất quá, sau đó, liền sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, ngài, ngài không có việc gì. Cái kia viên tượng cho đối với Dương Đình hỏi. Ngươi rất nhớ ta có việc. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Trái tim đen đú ám truy cập, trái tim đen đú ám. Ta, ta, hạ thần làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy hy vọng bệ hạ có việc. Cái kia viên tượng cho nhìn lấy Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình trực tiếp không để ý tới. Chậm rãi đi đến ngô thiết trụ những người này bên người. Bậy hạ, ngài. Người không có việc gì. Ta rất khỏe. Dương Đình gật đầu. Trời xanh có mắt. Trời xanh có mắt ta. Cái kia ngô thiết trụ kích động khóc lớn. Phía sau hắn binh sĩ cũng là như thế. Dương Đình xem bọn hắn liếc mắt, chú ý tới trên người bọn họ thương thế, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bậy hạ, chúng ta tổn thương không có gì đáng ngại. Nô Thiết Trụ vừa cười vừa nói, trên mặt vẻ lo lắng đã triệt để bị thổi tan. Đứng yên đừng núp đích. Dương Đình nói ra. Sau đó, cái kia 500 thiết kỵ, toàn bộ đều nhìn Dương Đình, trong thần sắc tràn đầy cung kính. Dương Đình cánh tay múa, từng cái huyền diệu phù văn trong tay hắn xuất hiện, sau đó, là ấn trong không khí, đó lấy, liền gặp được từng đạo từng đạo kim quang tại những thứ này phù văn bên trong xuất hiện, theo những kim quang này rơi xuống. Nô Thiết Trụ bọn người trên thân thương thế, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ Đang nhanh chóng khép lại, thậm chí, có thể nhìn thấy những cái kia bị mở ra vết thương, đang từ từ dựa vào khép lại. Những người này cảm giác được trên người dị dạng, lại cúi đầu nhìn lên thời gian, liền thấy cảnh này. Hai phút đồng hồ sau đó, những người này thương thế trên người toàn bộ đã chuyển biến tốt đẹp, thậm chí, ngay cả một cái vết xẻo đều chưa từng lưu lại, những người này nhìn lấy một màn này, ngạc nhiên tột đỉnh. Đa tạ bệ hạ trọng thưởng. Nô thiết trụ mấy người cùng nhau ké quỵ dưới đất, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Dương Đình hoặc là, đối với, đúng, nô thiết trụ bọn người tới nói, là tốt đẹp nhất tin tức, hiện tại trên người bọn họ thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên càng là mừng vui gấp bội, thế nhưng là, đối với Bất Lão Sơn tới mấy cái sứ thần, còn có viên tượng trò, quốc sư bọn người tới nói, cái này chính là một cái tin dữ, một cái đã đủ đem bọn hắn dọa cho hồn không phụ thể tin dữ. Vừa mới Bất Lão Sơn đại chiến, bọn hắn toàn bộ đều thấy rõ, mà lại, cái kia ngân quang xuất hiện Càng thêm xác minh điểm này. Bọn hắn sư phụ, danh sưng lão thần tiên không tới thiên tôn, cùng trước mắt cái này vừa vặn vờ ạ tần chức thần cảnh người đã giao thủ qua. Nhưng là, hiện tại, bọn hắn sư phụ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả một tin tức đều không có, cái này để bọn hắn có một loại dự cảm không tốt, lại thêm hiện tại, Dương Đình lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Kết quả kia, S.E. bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là, sự thật chính là như thế mặc kệ bọn hắn có tiếp nhận hay không. rất nhanh, liền cảm ứng được thể nội bị bất lao thiên tôn thực hiện dấu ấn đã toàn bộ không có. mới thật sự xác định cái kia bất lao thiên tôn lần này. thật lão, bất lao thiên tôn lão, bọn hắn chỗ rửa cũng liền đến, mà bây giờ càng thêm thật đáng buồn là bọn hắn triệt để đắc tội một cái so bất lao thiên tôn, thực lực còn mạnh hơn người trẻ tuổi. cái này, phù phù, những cái kia bất lao sơn sứ giả trực tiếp không nói hai lời, không hẹn mà cùng té quỵ dưới đất. Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị bất đắc dĩ. Mời bệ hạ khai ân, thả chúng ta một đầu sinh lộ. Chúng ta nguyện vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa. Cái kia thanh diện sứ giả mấy người, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong miệng không dừng lại cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này, nô thiết trụ mấy người, tất cả đều cảm giác một trận giải khí. Chỉ là trong lòng không biết, bệ hạ đem sẽ xử trí như thế nào bọn hắn. Dù nói thế nào đều là kim đan kỳ cường giả so với bọn hắn những hộ vệ này mạnh hơn nhiều không cần sợ hãi ta sẽ không giết các ngươi dương đình từ tốn nói nghe nói như thế những cái kia quỳ trên mặt đất xứ giả mừng rỡ trong lòng tạ bệ hạ ân không giết tạ bệ hạ trước đừng cao hứng quá sớm các ngươi theo trong tay bọn họ sống sót mới có thể sống sót dương đình chỉ chỉ ngô thiết trụ đám người nói ê những cái kia xứ giả đầu tiên là xương sở sau đó hỏi bệ hạ chân thật chân thật Dương Đình đáp. Những cái kia sứ giả nghe sau đó, càng là mừng rỡ như điên. Trước 1168, nhanh chóng tăng lên. Không giết đã là đại ân. Hiện tại, còn muốn cái này 500 kỵ binh tới giết bọn hắn. Đây không phải lấy trứng trọi đá là cái gì. Nếu như không phải thật đứng ở chỗ này, thanh diện sứ giả cùng phía sau hắn người thậm chí dùng vì là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Không phải vậy, làm sao có thể nghe được hoàng đường như vậy sự tình. Chẳng những là cái này thanh diện sứ giả. Chính là ngô thiết chủ mấy người cũng là sưng sờ, sau đó, liền sắc mặt biến rất khó coi. Đây là ý gì? Là muốn bọn hắn chịu chết sao? Thế nhưng là, vừa mới bệ hạ còn đang cho bọn hắn chữa thương, nếu thật là muốn bọn hắn chết lời nói, vì cái gì còn muốn vẽ vời trò thêm chuyện ra. Dương Đình quay người nhìn về phía ngô thiết chủ mấy người. Phải chăng cảm giác sợ hãi? Cảm giác sợ hãi? Ngô thiết chủ còn có sau lưng những người kia, sưng sờ một lát, sau đó đứng vững. Nếu như bệ hạ không phải muốn chúng ta đi chết, chúng ta không còn lời án giận, chỉ hy vọng bệ hạ ở tại chúng ta sau khi chết tốt đợi, đãi, người nhà của chúng ta. Sau đó, nô thiết trụ mấy người ngang nhiên rút đào, đối diện với mấy cái này ít nhất là chúc cơ trùng kỳ cường giả, vậy mà không có một chút lùi bước, mà trong ánh mắt, càng là tràn ngập loại kia thấy chết không sờn thần sắc. Loại này thần sắc, chính là thanh diện sứ giả mấy người, nhìn sau đó, cũng là sương sờ. Không nói còn lại, Vẹn vẹn là những người này trên người khí thế loại này, liền tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý đụng phải. Hừ, mặc cho ngươi lại thế nào quyết tâm, cuối cùng bất quá là phàm phu tục tử, sao dám tranh với bọn ta mạnh. Thanh diện sứ giả cười lạnh. Đang chờ những người này muốn trùng sát thời điểm, Dương Đình Thanh Âm vang lên lần nữa. Không cần toàn bộ trùng kích, chỉ cần 10 người là được. Dương Đình Thanh Âm, lại như đồng một tiếng sét, cái này. Đây là ghét bỏ, bọn hắn không chết rất nhanh sao. Quân nhường thần chết. Thần không thể không chết. Đã đây là bệ hạ quyết định, ta chịu chết chính là. Nô Thiết Trụ dứt khoát nói ra, thanh âm bên trong tuy có không giải thích được, nhưng lại thông rong. Bên cạnh, cái kia thanh diện sứ giả còn có cùng cùng một chỗ tới những người khác, nhìn thấy một màn này, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Dù sao, cái thế giới này vẫn là muốn nhìn thực lực. Trung tâm thì có ích lợi gì, nếu là không có mảy may sự tình, hoặc là nói, vẹn vẹn có một khang nhiệt huyết, làm sao có thể trợ giúp bệ hạ hoàn thành sự tình. Đến cuối cùng, còn không phải muốn dựa vào bọn họ. Bệ hạ yên tâm, giết những thứ này người vô dụng, chúng ta nguyện ý vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng, trung tâm làm bệ hạ ngồi xuống cầu. Thanh diện sứ giả một mặt chân thành nói ra. Nghe nói như thế, nô thiết chủ những người kia càng là sắc mặt tạm đạm, bọn hắn những người này, mặc dù có lòng muốn muốn tận trung, thế nhưng là, thực lực. Lần này thủ vệ hoàng cung chính là tốt nhất chứng minh, những thứ này sứ thần vẹn vẹn mấy người, thế nhưng là, bọn hắn cái này 500 kỵ binh lại đến cuối cùng chỉ có thể thuốc thủ vô sách, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải thời khắc mấu chốt bệ hạ Giang Lâm, sợ sợ chính là bọn hắn, giờ phút này cũng đã triệt để chết ở chỗ này. Nghe đến mấy cái này sứ giả lời nói, Dương Đình chỉ là trên mặt hờ hững, nhìn không ra hỉ nộ. Vụt. Lô Thiết Chủ mấy người trong tay trường đao ngang nhiên rút ra, dưới hung tuấn mã đi tới, 10 người trên mặt mỗi người đều là loại kia thông dong cùng lạnh nhạt, không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Câu nhân được nhân, bọn hắn sứ mệnh, không chính là tận tụy trung tâm sao? Đã hiện tại bệ hạ muốn bọn hắn vọt tới trước, bọn hắn nghe lệnh chính là. Mặc kệ đối diện là thanh diện sứ thần, hoặc là bất lao thiên tôn, lại hoặc là so những người này còn muốn lợi hại hơn tồn tại, bọn hắn cũng đều sẽ dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Tới tới tới. Đối phó các ngươi, ta có thể không cần rút kiếm. Cái kia thanh diện sứ thần đối với Ngô Thiết Chủ mấy người ngoắc ngoắc tay nói ra. Ngô Thiết Chủ những huynh đệ kia thấy cảnh này. Từng cái trong lòng lòng đầy căm phẫn, thậm chí hận không thể hiện tại liền xông đi lên, dù là đánh không lại, cũng muốn cùng hôn đản này liều mạng. Các huynh đệ khác như thế, nô thiết chủ mười người sao lại không phải như thế. Bậy hạ liền ở bên cạnh, bọn hắn không nghĩ ngay cả sinh mệnh trận chiến cuối cùng cũng biệt khuất. Có thể không chết tiêu sái, nhưng là nhất định phải bị tráng. Trường đao sáng như tuyết, hàn quang sông nhiên, đáng tiếc, những thứ này tại chỗ đó thanh diện sứ giả trong mắt, chính là một chuyện cười, như đồng một đứa con nít cầm đao đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. đợi một chút. Dương Đình Thanh âm lạnh nhạt. với anh. thanh diện sứ thần sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, dị thường khó coi. bệ hạ, thân là nhất quốc chi quân, làm nhất ngôn cửu đỉnh a. thanh diện sứ giả đối với Dương Đình nói ra, ra hỏa này sắp khóc. bất luận thực lực, nhàn nhạt, nhạt là phần này bình tĩnh tĩnh tỉnh, liền cùng bên cạnh những kỵ binh kia có cách biệt một trời. yên tâm, chỉ cần ngươi thật có thể đem những này người giết, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Dương Đình nói ra, nghe nói như thế, cái kia thanh diện sứ giả vừa mới khó khăn xem sắc mặt, hiện tại mới chậm rãi trả lời bình thường. Đón lấy, hắn liền thấy Dương Đình chậm rãi đi qua, vừa mới tới gần, nô thiết chủ mấy người tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, quỳ dạm xuống Dương Đình bên người, nhục thân phẳng thai, làm sao có thể bù đắp được tại hắn? Ta đến đem cho các ngươi một điểm trợ lực, như là như thế này, còn không thể đem đánh hắn bại, các ngươi cũng không có tiếp tục lưu lại giá trị. Nghe được Dương Đình lời nói. Nô Thiết Chủ đám người sắc mặt tràn đầy thần thái, nhìn so vừa rồi muốn tinh thần rất nhiều. Còn bên cạnh thanh diện sứ giả, nhìn thấy Dương Đình đi qua, trong lòng bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên, thế nhưng là, nghe được Dương Đình lời nói sau đó, trong lòng đại định. Khi hắn nhìn thấy Dương Đình vậy mà lấy tay điểm tại chỗ đó Nô Thiết Chủ mấy người cái chán, tiến hành chuyển công thời điểm, trong lòng của hắn càng là cười lạnh không thôi. Nếu là luyện công tu vi thật có thể dễ dàng như vậy được đến, thiên hạ này cao cấp tu sĩ cũng sẽ không ít như vậy. Mặc dù truyền công lại như thế nào, cái này có thể đốt cháy giai đoạn, thời gian ngắn thành tiệu thần thông hay sao. Những cái kia sứ giả cũng đồng dạng đối với Dương Đình cử động trào phúng, mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng là, ánh mắt bên trong thần thái, lại rõ ràng biểu lộ ra những người này tâm tư. Dương Đình ngón trỏ điểm tại ngô thiết Chủ mi tâm, sau đó, mọi người cấp nhìn thấy ngô thiết Chủ thân thể đột nhiên run rẩy thoang cái, như là bị điện cao thế đánh một dạng. đó lấy, liền là thống khổ không chịu nổi phảng phất bị người sống sờ sờ lui một lớp ra một dạng. Mọi người toàn bộ đều không hiểu nhìn lấy một màn này. Cái kia Ngô Thiết Trụ huynh đệ nhìn thấy Ngô Thiết Trụ tại dương đỉnh trong tay, muốn sống không được, cầu không chết có thể bộ dáng, từng cái xoắn gấp năm đấm, lại không chỗ phát tiết. Mười phút sau, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Ngô Thiết Trụ trên người. Ngô Thiết Trụ toàn thân kim quang lượn lờ, linh khí tràn ngập, một cô hắn to lớn khí tức, trong nháy mắt theo hắn thể nội tán phát ra. Kim Kim đan cảnh. Cái kia thanh diện sứ giả nhìn thấy cái này thời gian ngắn ngủi bên trong phát sinh ở ngô thiết trụ trên người sự tình, đều sắp bị ngoác mồm kinh ngạc. Cái này? Cái này sao có thể? Hán? Hán lại như thế nào làm đến? Nơi này mọi người, trừ thanh diện sứ giả thiên phú chất tuyệt, mà lại, lại có bất lao thiên tôn thưởng thức, cho nên, nhiều năm như vậy mới có thể tiến vào kim đan trung kỳ. Thế nhưng là, hiện tại, vẹn vẹn mấy phút, một cái hoàn toàn người bình thường, liền biến thành biến thành kim đan cảnh cường giả. Cái này 3 phút, có thể chống lên người khác mấy chục năm tu vi. Bọn hắn sao biết, là để bọn hắn nhanh chóng tiến lên giai dương đỉnh chuyên môn hoa 300 vạn đạo nghĩa đáng tăng lên thể hồ còn đỉnh đại đạo thánh âm đẳng cấp. Trước 1169, cảnh giới áp chế. Hảo giác. Khẳng định là hảo giác. Thanh diện sứ giả không dừng lại nói với chính mình, cái này nhất định là trướng nhắn pháp, nhất định là mình nhìn lầm. Thế nhưng là, sau đó... Theo ngô thiết chủ thân bên trên truyền đến loại kia kim đan cường giả khí tức, lại rõ ràng không sai tỏ rõ, hắn hiện tại đã triệt để theo một người bình thường, biến thành. Biến thành một cái tu vi vẹn vẹn so với chính mình thấp một cái giai vị kim đan sơ kỳ cường giả. Có thể là mình tu luyện bao nhiêu năm, chính mình hao phí bao nhiêu vật liệu. Mà hắn không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, càng nghĩ càng thấy phải là vị này cao thâm mặt chắc hoàng đế bệ hạ làm ra quỷ quái. Sau đó, nơi này lần nữa trở nên kim quang lựa lờ, từng cái kim đan cảnh cường giả lần lượt sinh ra, mỗi một cái đều là kim đan sơ kỳ, mỗi một cái đều là tốc độ kinh người. Mười người này toàn bộ tấn thăng hoàn tất, không cần đến nửa canh giờ. Nếu như không phải tận mắt thấy, nhất định dùng vì là đang cố lộng huyền hư, thế nhưng là, dù là hiện tại mình đã tận mắt thấy, cũng vẫn là khó mà tin được. Nhìn tới cái này hoàng đế bậy hạ, sử dụng một loại nào đó trướng nhắn pháp. Trên người bọn hắn cưỡng ép chất lên một cái cái thùng rỗng, không phải nghĩ bọn hắn thua quá khó nhìn, vẫn là còn lại. Thanh diện sứ giả ở trong lòng suy nghĩ, muốn hay không tha bọn họ một lần, bằng không thì cũng quá thật xin lỗi hoàng đế bệ hạ đối bọn hắn tỉ mỉ tài bồi. Thế nhưng là, sau đó, nghe được Dương Đình lời nói sau đó, liền triệt để từ bỏ trong lòng ý nghĩ này. Nếu là ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, ta cam đoan ngươi có thể sống, có thể nếu là bọn họ đem ngươi chém giết, đó chính là mạng ngươi. Dương Đình lạnh như băng nói ra, tội thân minh bạch, thanh diện sứ giả tranh thủ thời gian đồng ý. Sau đó, cả người thân thể cong lên, thu hồi vừa rồi lòng kinh thị, lâu dài chém giết, hắn tự nhiên biết rõ, sư tử vô thỏ ý nghĩa. Húng chi, hiện tại những người này vừa mới bị bệ hạ thi triển thuật pháp, tu vi vậy mà đạt tới cổ quái kim đan kỳ, Mặc kệ cái này bên trong phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong, hắn đều phải cẩn thận ứng đối, nếu không, thực sẽ chết không có chỗ trôn. Mặc kệ ngươi có trò xiết gì, trung quy là tà môn ngoại đạo, ta cũng không tin ngươi thật có thể đạt tới kim đăng kỳ. Thanh diện sứ giả trong lòng suy nghĩ.